Kim tinh tinh ngây ngẩn cả người, nàng nhớ tới hứa thu cho nàng xem viết văn, giảng quá các gấu tể trước kia quá nhật tử. Đối với sinh trưởng ở băng sơn cánh đồng tuyết hồ ly tới nói, bị hạn chế tự do là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Chính là hiện tại, vì chính mình hài tử, đại hồ ly dịu ngoan thấp hèn đồ mình. Ta có thể, nàng nữ nhi ăn qua những cái đó đau khổ, nàng cũng nên nếm một lần, cũng không phải vì làm tiểu hồ ly mềm lòng, mà là vì nàng chính mình. Kim Tinh Tinh muốn vì chính mình phạm phải sai lầm chỗ tội. Hứa thu không cái kia bản lĩnh, nhưng nàng thông qua hệ thống làm cái cùng loại phiên bản. Với lúc phía trước Kim Tinh Tinh cho tiền, bằng không nàng còn mua không nổi loại này đạo cụ. Các gấu tể trên cổ cái kia đồ vật đã không sinh sản, người trên cổ cái này không cần có thể bắt lấy tới. Hứa thu cấp Kim Tinh Tinh vòng cổ giả thiết hoạt động phạm vi quyền hạn, ở xử lý song kế tiếp một chút sự tình lúc sau, liền từ các gấu tể ngủ khu vực lui ra tới. Đệ 80 trang Hứa thu có điểm sợ hãi, sợ hãi các gấu tể hỏi nàng muốn mụ mụ. Kim Tinh Tinh đã đến, chú định sẽ đánh vỡ phía trước hiện trạng, các gấu tể tâm lý chương trình học, hẳn là trước tiên để thượng nhật trình. Chương 38 Ngày đầu tiên ký hợp đồng, hứa thu để lại thời gian cấp đôi mẹ con này chữa trị cảm tình. Ngày hôm sau sáng sớm, hứa thu dùng loa đem các gấu tể đánh thức. Vốn dĩ này sống đã giao cho người máy tiểu trợ thủ trên người, nhưng bọn hắn hiện tại còn ở vườn trẻ ngoại lách cách công tác hứa thu đành phải so bình thường sớm hơn thập phần lên tiểu hồ ly ngày hôm qua ban đêm cùng tân toát ra tới mụ mụ lẩm nhẩm lẩm nhẩm hương phấn hảo vãn mới ngủ sáng sớm thượng bị đánh thức thời điểm còn mê mê hoặc hoặc rủi mắt đại hồ ly thực đau lòng bằng không hôm nay liền xin nghỉ không đi lý lì đôi mắt hiện ra tâm động biểu tình nhưng là giây tiếp theo nhìn mặt khác gấu tể đều đi hết nàng lập tức nhảy dựng lên không cần làm ngươi nhanh lên nếu là đến muộn ta không để ý tới ngươi Các gấu tể ở tiếng còi trung chỉnh tề xinh đẹp hoàn thành đánh răng rửa mặt động tác, Kim Tinh Tinh xem đến trận mắt há hốc mồm. Hảo, đại gia tiến phòng học ăn bữa sáng đi. Hứa thu buông cái còi, ánh mắt rời về phía đại hồ ly, Kim Tinh Tinh lao sư, ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Kim Tinh Tinh mắt nhìn lý ly, ly đi vào phòng học, quay đầu đi theo hứa thu đi đến trong viện. Hứa thu không nói chuyện, biểu tình thoạt nhìn phá lệ nghiêm túc, nàng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Tinh Tinh xem. Kim Tinh Tinh ở trong vòng lăn lê bò lết cũng đã nhiều năm, người nào đều gặp qua. Theo lý mà nói ở Hứa Thu như vậy cái tính tình ôn thôn người trước mặt một chút đều không mang theo sợ, này sẽ bị nàng như vậy nhìn, trong lòng liền cùng suy chỉ điên thỏ dường như, liền rất sợ. Nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được trước mở miệng, Viên trưởng, ta là làm sai cái gì sao? Hứa Thu chắp tay sau lưng, vây quanh Kim Tinh Tinh dạo qua một vòng. Hôm nay buổi sáng thời điểm, ngươi có phải hay không muốn lì lỉ, lỉ trang bệnh không đi học? Kim Tinh Tinh sau lưng đột nhiên chợt lạnh. Nàng mạc danh cảm thấy chuẩn dạng, thanh âm sợ hãi bịa giải, ta chính là đau lòng. Tiểu hồ ly mơ mơ màng màng bộ dáng, thật sự là quá đáng yêu, là một cái mụ mụ phấn, trong đầu đã bị hướng thành hồ nhão Ta biết ngươi đau lòng, kia mặt khác tiểu bằng hữu đâu, liền lý lì có thể lười biếng, mặt khác cấu thể nhìn phải làm sao bây giờ. Kim nữ sĩ, ngươi không được quên ngày hôm qua thời điểm ngươi ký tên hợp đồng công tác nội dung là cái gì? Hứa thu thanh âm đột nhiên trầm hạ tới, vườn trẻ không phải nhà ngươi Làm lao sư liền phải có làm lao sư quý củ, giáo hài tử nói dối, người biếng, đây là người làm lao sư làm được tấm gương. Ấu thể rốt cuộc tuổi con nhỏ, tam quan không có hoàn toàn tạo, khẳng định sẽ đã chịu đại nhân ảnh hưởng. ham ăn biếng làm là nhân loại thiên tính, người biếng loại chuyện này, căn bản không cần người giáo, tự hạn chế mới muốn. Hứa thu nói, ngày hôm qua hợp đồng viết rất rõ ràng, người trước mắt chỉ là thực tập lao sư, nếu không thể đủ đoàn chính thái độ nói, ta tưởng chúng ta vườn trẻ không chào đón ngươi. Kim Tinh Tinh diễn phim truyền hình rất đẹp, làm một cái diễn viên, bản chức công tác hoàn thành cũng thực xuất sắc, ở các loại bài MTA bên trong, nàng là cái có thể chịu khổ, đối chính mình nhẫn tâm diễn viên. Hứa thu không biết bài MTA chân thật tính có bao nhiêu, nàng chỉ biết, không thể làm Kim Tinh Tinh dạy hư nàng ấu thể. Nàng vóc dáng kỳ thật so Kim Tinh Tinh hình người muốn nhỏ sinh một ít, nhưng đột nhiên nghiêm túc lên bộ dáng, phản phất tự mang theo một tầng bờ ú làm Kim Tinh Tinh cảm thấy chính mình lùn một cái đầu, chịu tội cảm áp con nàng đầu. Đại hồ ly hổ thẹn đến rũ đầu. Gõ không thực tập lao sư lúc sau, Hứa Thu nói, xem ở là lần đầu tiên, lần này liền tính, giáo viên sổ tay ta chờ buổi tối cho ngươi, trong vòng 3 ngày thuộc đọc ngâm nga, về sau không được tái phạm. Ở Hứa Thu siêu hung viên trưởng BUFF trạng thái hạ, đại hồ ly cũng nghiêm nhiên biến thành nghe lời tiểu học sinh, ta biết sai rồi, hảo. Tốt viên trưởng. Mặc kệ Kim Tinh tinh phía trước biểu hiện, nàng hiện tại nhận sai thái độ vẫn là thực tốt sao? Hứa Thu thư hoang ngữ khí. Hảo, cái kia đại điểm màu đỏ cái ly là của ngươi, nhiều ra tới chén đũa đều ở, ngươi sẽ dùng đi, sẽ dùng sẽ dùng, cảm ơn viên trưởng. Kim Tinh Tinh nhanh như chớp chạy, chờ hứa thu mở cửa đi vườn trẻ bên ngoài, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa trên chán toát ra tới hãn. Tiểu cô nương nhìn mặt lộn, nghiêm túc lên nàng chịu tội cảm hảo cường, giống như là nàng trước kia niệm thư thời điểm chủ nhiệm giáo dục giống nhau, làm nàng công nhân cùng học sinh ra trưởng, từ thân phận thượng mạc danh liền lùn một đoạn, nhiều cá nhân quá vẫn là muốn bình thường thượng sao? Hứa Thu vốn dĩ cho rằng Kim Tinh Tinh tới sẽ giảm bớt áp lực, hiện tại xem ra nàng vẫn là vui vẻ quá sớm. Chờ các gấu thể ăn cơm sáng thời điểm, Hứa Thu liền cấp Kim Tinh Tinh cầm một trường cơ bản thời khóa biểu. Người chưa hiểu biết cụ thể tình huống, ta từ từ cho ngươi an bài công tác. Nàng mang theo Kim Tinh Tinh thượng bục giảng, cấp các gấu thể chính thức làm giới thiệu, này một vị là tới chúng ta vườn trẻ thực tập lão sư Kim lão sư, cũng là lý lì đồng học mụ mụ, đại gia hoan lên nàng thể vẫn không nhúc nhích mà ở dưới đài nhìn đại hồ ly cứ việc Kim tinh tinh là cái thành thục đại nhân chính là nàng cũng không có cái gì đặc thù dị năng hơn nữa đang ngồi mỗi chỉ ấu tể vẫn là nàng trôi đồ ăn để người rõ ràng là cái ở chính mình lĩnh vực còn tính xuất sắc đại nhân Kim tinh tinh này sẽ lại cảm giác chính mình chân mỉ sợi dường như mềm nàng lại ngắm liếc mắt một cái bên cạnh hứa thu chỉ có thể nói không hổ là viên trưởng trên mặt một chút đều không mang theo sợ còn có thể đem này đàn ấu thể quản lý đến dễ bảo Như vậy tưởng tượng, vốn dĩ buổi sáng cân nhắc lại đây còn có điểm không quá chịu phục Kim Tinh Tinh đột nhiên liền ấy náy lên, này thật muốn là mọi người đều không tuân thủ quy củ, vườn trẻ còn không được lộn xộn, nàng thật là làm cái hư tấm gương. Các gấu thể tự hạn chế tính cao, hành động năng lực cường, làm đại nhân nàng thật sự hảo mất mặt. Hứa Thu thấy không có người động, kịp thời đi đầu vỗ tay lên. Nàng vỗ tay một cái, dưới đài lập tức vỗ tay sấm dậy. Hứa Thu nhìn thoáng qua Kim Tinh Tinh, dùng ánh mắt ý bảo nàng, hảo hảo làm. Về sau ngươi cũng sẽ có loại này đãi ngộ Đệ 81 trang Nàng tới ngày đầu tiên Cũng không phải lập tức phải tới rồi các gấu thể thiệt tình tương đối Lâu ngày mới có thể gặp người tâm Nhiệt liệt vỗ tay tách ra không khí xấu hổ Hứa thu ý bảo Kim Tinh Tinh ngồi vào phòng học phía sau vị trí thượng Làm thực tập giáo viên Nàng đương nhiên là không có khả năng lập tức đi học Vẫn là trước học tập một chút nàng lưu trình Chờ đến lúc đó Kim Tinh Tinh bắt đầu chính thức đi học lúc sau Hứa thu còn muốn làm tiền bối tại hậu phương quan sát kiểm nghiệm đối phương dạy học thành quả. Mặc kệ thế nào, bị giáo huấn qua sau Kim Tinh Tinh lấy hảo chính mình tiểu sách vở cùng bút, tại hậu phương nghe thực nghiêm túc. Suy xét đến Kim Tinh Tinh bản thân chức nghiệp, hứa thu tính toán ngày sau trang bị thêm biểu diễn khóa, mỹ thuật cùng âm nhạc cũng có thể giao cho đại hồ ly. Nàng thể lực kỳ thật không tốt lắm, thể dục lao sư cũng làm đại hồ ly đảm đương hảo. Hứa Thu thu hồi tầm mắt, "Hảo, bắt đầu đi học, hôm nay chúng ta thượng thiên bài khóa, tiểu mã qua sông." Cấp tiểu 2 tử viết chuyện xưa, Kỳ thật rất nhiều đều là thông qua hứng thú để giáo dục. Thật lâu thật lâu trước kia, ở một cái mỹ lệ thôn trang, sinh hoạt tiểu mã cùng nó mụ mụ, ngày này, mụ mụ sinh bệnh. Mụ mụ đối tiểu mã nói, tiểu mã tiểu mã, có thể giúp mụ mụ làm điểm sự sao. Tiểu mã vô vô bộ ngực nói, ta đã trưởng thành, đương nhiên là có thể. Mụ mụ, mụ mụ hy vọng tiểu mã bang trợ chính mình chở một túi bột mì đi trước nơi xay bột, nhưng là đi trước nơi xay bột đường xa chung, có một cái sông nhỏ. Hứa Thu tùy tay ở bảng đen cắn câu ra một con tiểu mã, chạy xuôi sông nhỏ. Còn có sóc con, đều là ít ỏi vài nét bút chỉ có hình dáng giản nét bút. Nàng dùng họa truyện tranh phương thức cấp các gấu thể nói tiểu mã qua sông chuyện xưa. Đây là cái thập phần kinh điển dẫn đường hài tử chính mình độc lập tự hỏi chuyện xưa. Một cái chạy xiết con sông ngăn ở tiểu mặt ngựa trước, sóc con nói sẽ chết đuối. Lão ngưu nói thực tiện, tiểu mã không biết rất ai mới hảo, chỉ có thể trở về hỏi mụ mụ. Chuyện xưa giảng đến một nửa. Tập ở tiểu mã bối rối tiết điểm, nguyên cửu đưa ra nghi ngờ, tiểu mã như thế nào như vậy bổn nha, sông nhỏ sợ cái gì, trực tiếp bay qua đi không phải hảo. Hai chỉ thủy sinh ấu tể cũng cảm thấy tiểu mã làm ra vẻ, bởi vì chúng nó căn bản không sợ thủy. Hứa thu liền hỏi nguyên cửu, nếu là đem ngươi ném đến biển rộng, ngươi cảm thấy chính mình sẽ thế nào? Nguyên cửu không chút do dự trả lời, kia đương nhiên cũng sẽ chết. Không sai, tiểu mã, sóc con, cùng lão nghiêu, cùng các ngươi giống nhau, đều là lục địa sinh hoạt động vật. Không thể ở trong nước sinh hoạt, đương nhiên sẽ bị chết đuối. An toàn giáo dục trọng yếu phi thường, cái này cần thiết luôn mãi cường điệu, chờ các ngươi đi ra ngoài, tới rồi có ao hồ, có hải dương địa phương, trừ bỏ châu nương cùng tư vũ, đều phải chú ý an toàn, không thể tùy ý chơi thủy. Hứa thu nói sóc con cùng Lão ngưu nói, chuyện xưa giảng đến một nửa, tiểu mã bị sóc con cùng tiểu ngưu nói bối rối, lại trở về tìm mụ mụ. Các gấu thể nhìn về phía tiểu hồ ly, nàng là duy nhất một cái có mụ mụ người. Tiểu hồ ly cố lấy chính mình tiểu bộ ngực, xem ta làm gì, ta mới sẽ không giống tiểu mã như vậy vô dụng đâu, ta nhảy dựng liền nhảy qua đi. Kim tinh tinh nghe được buồn cười, mặt sau lại là chua sót, tiểu mã sẽ tìm mụ mụ, là bởi vì nó từ nhỏ cùng mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau, gặp được khó khăn sẽ ỉ lại đại nhân, mà tiểu hồ ly chính mình một người quá, lẻ loi hiu quạnh, chỉ có thể bị bắt thành thủ. Hứa thu chờ các gấu tể nói xong, tiếp theo đem chuyện xưa nói xong, từ nhỏ mã chuyện xưa, các ngươi hiểu được cái gì đạo lý. Các gấu tể như suy tư gì Từ vũ dẫn đầu lên tiếng Thủy nước sâu thiện Yêu cầu chính mình đi cảm thụ Không thể toàn bộ nghe người khác Hứa thu gật gật đầu Nói rất đúng Mặc kệ là ta cũng hảo Các ngươi kim lão sư cũng hảo Đại nhân lời nói không nhất định đều đối Làm cũng không nhất định đều là đúng Người phải có nghi ngờ tinh thần Hứa thu hy vọng các gấu thể ngoan ngoan nghe lời Nhưng cũng không hy vọng bọn họ biến thành chỉ biết phục tùng mệnh lệnh người máy Còn có khác đồng học có ý tưởng sao Ta biết ta biết Bất đồng chủng tộc không giống nhau, giống ta nói, khẳng định sẽ không giống tiểu mã như vậy vô dụ. Chuyện xưa sẽ phát sinh, chính là tiểu mã quá ngu ngốc, muốn đổi làm nó như vậy thông minh ấu tể, căn bản sẽ không có như vậy bối rối. Lời này chính là nguyên cửu nói. Hứa thu, này nói không đúng. Nàng sai rồi, các gấu tể căn bản sẽ không có biến thành người may bối rối, chúng nó một đám đặc biệt kiêu ngạo, cảm thấy mặt khác giống loài đều là đồ ngốc trứng. Các gấu tể không nên thượng cái gì nhi đồng giáo dục hóa. Hẳn là thượng chính là tư tưởng phẩm đức khóa mới đúng. Chương 39. Vào lúc ban đêm, Hứa Thu thu được nhắc nhở. Xây dựng ký túc xá nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, Hải Dương ngôi sao một bộ. Hứa Thu cởi lạc mở khen thưởng, phát hiện đây là một bộ gia cụ. Gia cụ phong cách chính là dựa theo từ vũ cấp Hứa Thu tiểu đèn bản phong cách thiết kế, toàn bộ phòng trang hoàng cùng màu trắng đều thực xảo diệu. Ở sử dụng gia cụ trang phục dưới tình huống, Hứa Thu tuyển định phòng có thể thực hiện một dây đổi trang. Sàn nhà, chân nhà, tường giấy đều sẽ biến thành xinh đẹp hải dương. Trang phục còn có 5% tĩnh tâm hiệu quả, ở như vậy trong hoàn cảnh mặn ngủ, hứa thu có thể có được càng tốt giấc ngủ chất lượng. Tân ra gia ra cụ trang phục cũng ý nghĩa hệ thống mở ra này loại càng nhiều thương phẩm. trừ bỏ đưa tặng này bộ hải dương ngôi sao ở ngoài, còn có hoa anh đào bay múa, người máy tổng động viên, thú đông nhà, miêu mệ hậu viện, thanh xuân vườn trường, băng sơn cánh đồng tuyết, khu rừng hắc cám trở. Mỗi người đều phải mấy trăm hơn một ngàn thậm chí thượng vạn đồng vàng, nhất sang quý một cái trang phục, cũng chính là miêu mễ hậu viện, thậm chí đạt tới 10 và kim. Đương nhiên quý nhất chính là tốt nhất cái kia trang phục có 10% chuyên chú trạng thái thêm thành, ở như vậy hoàn cảnh hạ, công tác cùng học tập hiệu suất đều có thể đủ được đến tương đối rõ ràng đề cao. Nay đều không phải cũng đủ làm nhân tâm động địa phương, để cho nhân tâm động chính là, này bộ gia cụ là một bộ sản đồng vàng trang phục. Trang phục tổng cộng bao gồm chân nhà, tường giấy, đèn Đèn là 4 kiện bộ, đèn treo 2 cái, đèn tường 1 cái, đèn bàn 1 cái. Dường, kệ sách lớn, án thư ghế rửa một bộ, còn có một cái tủ cùng quay ba. Gia cụ tự mang ra sản cùng một ít vụn vật thú đông vật trang trí. Đệ 82 trang. Trang phục phong cách thiết kế đều là nhất trí, giống các tường tường giấy này, đó đều là đơn giản hoa văn, nhưng là đèn sức từ từ tiểu vật trang trí, liền có thực tiên minh đặc sắc. Miêu mễ trang phục đặc sắc chính là đại miêu mệ thu đông một con. Cùng với đặt ở trên bàn sách một cái ngây thơ chất phát mèo chiêu tải dự chữ vại. Dự chữ vại mỗi ngày đều có thể sản xuất đồng vàng, thả theo vườn trẻ chỉnh thể thăng cấp sản xuất đồng vàng mỗi ngày hạn mức cao nhất còn sẽ đề cao. Dự chữ vại ngay từ đầu đồng vàng là mỗi ngày 100 đồng vàng, nhưng là mặt sau theo cấp bậc đề cao, liền có thể tối cao tránh đến 1.000 đồng vàng. Vườn trẻ lên tới 2 cấp thời điểm là 200, tam cấp 300, lấy này loại suy cấp bậc cao nhất 10 cấp thời điểm ước chừng có 1.000. Cho dù là 100 một ngày, một tháng cũng có 3.000, một năm chính là 3 vạn, này nếu là phong cái 3 năm, kia đã có thể đem một bộ trang phục tiền tránh đã trở lại. Hứa thu ở chính mình trong đầu tính một chút, tâm tình không khỏi kích động lên, đây chính là thật sự mèo chiêu tài. Bất quá dự chữ vậy chỉ ở miêu mệ trang phục toàn bộ đều trang trí tốt dưới tình huống có thể sử dụng, hứa thu nhìn mắt tiếm tiền, vẫn là không đủ, đến lại tích cóp điểm tiền. Trước mắt hệ thống chỉ mở ra đơn phương đổi tiền công năng, hệ thống đồng vàng biến không thành tiền nàng cũng không thể bắt được kim tinh tinh một con hổ ly kém mao kiến tốt phòng ở là trống giống hứa thu tuyển định thuộc về chính mình phòng đem hệ thống đưa tặng ra cụ thả đi lên toàn bộ phòng ở liền đại biến giống nhau có điểm như là trước kia hứa thu ở trong nhà trụ ấm áp tiểu va cũng là đến thời đại này nàng mới có thể như vậy lan lột trước kia hứa thu đại ở trong nhà thời điểm liền tính hệ thống có cái này công năng nàng đều không có biện pháp hảo hảo dùng Rốt cuộc ở trong nhà trừ bỏ buổi tối cha mẹ thân thích thường xuyên sẽ đẩy cửa tiến vào Căn bản không có riêng tư đang nói. Nói đến riêng tư vấn đề, lão như vậy biến đồ vật không tốt lắm, về sau vườn trẻ nhiều đại nhân, cũng phải nghĩ biện pháp tìm xem đồ vật nơi phát ra đi. Giống phía trước hứa thu từ hệ thống nơi đó lấy ra tới tiểu cái quốc hạt giống linh tinh, đều hảo giải thích. Phía trước các gấu tể căn bản là không có cách nào rời đi ký túc xá nơi khu vực, mặt càng là không có cách nào tiến vào phòng bếp cùng với nhà trẻ ký túc xá. Giống cái gì lông dê à, vỡ vụn vải dây à các loại vật nhỏ đều có thể nói là hứa thu chính mình từ khắc tinh cầu mang lại đây. Mặt sau nàng chính mình lại khai khẩn thổ địa, loại một ít thực vật. Hiện tại khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, đặc biệt là ở cái này thoạt nhìn lạc hậu trên thực tế lại là công nghệ cao sản vật vườn trẻ, cái gì công nghệ cao đồ vật đều có khả năng xuất hiện. Có thể làm cây nông nghiệp nhanh chóng tăng trưởng đặc thù phân bón, ở thời đại này nguyên bản chính là tồn tại, hệ thống xuất phẩm những cái đó trái cây cùng thực vật cũng đều là thông qua tinh vong có thể mua sắm đến đồ vật. Chỉ là hệ thống xuất phẩm quả tử cùng thịt loại vị càng tốt, không có đã chịu bất luận cái gì ô nhiễm, hoàn toàn không cần lo lắng bất luận cái gì thực phẩm an toàn vấn đề. Nhưng là này đó đại kiện đồ vật còn có thể giải thích là vườn trẻ bên trong vốn dĩ liền tồn tại, loại này các dạng hoa hòe loẹ loẹt đại hình gia cụ lại rất nan giải thích nơi phát ra. Trước kia chỉ có ấu thể thời điểm còn tương đối hảo lừa gạt, tự do không chịu đến bất cứ hạn chế đại hồ ly kim tinh tinh lại là cái khôn khéo người trưởng thành. Hệ thống đúng lý hợp tình. Này không phải dự để lại xây dựng thời gian sau. Mọi người đều nhìn đến người máy ra tới công tác. Thời đại này kiến phòng ở tốc độ phi thường mau, một ngày kiến thành một cái phòng ở lại không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cũng là sơ cấp phòng ở mới có thể đủ một ngày kiến hảo, về sau mỗi thăng một bậc yêu cầu thời gian liền sẽ thành lần gia tăng. Khi đó hứa thu khóc lóc nháo suy nghĩ muốn ngắn lại thời gian, kia nhưng đến thêm tiền. Người máy tiểu trợ thủ một ngày đều không có ra tới hỗ trợ. Điểm này ở các gấu thể ăn cơm thời điểm liền do hỏi qua hứa thu cũng không có dấu dếm ý tứ trực tiếp mở ra vườn trẻ môn làm các gấu thể quan khán một chút người máy Đinh Đinh đông đông vất vả cẩn cụ công tác trả huống nàng con mượn cơ hội giáo hấn một chút nghiêm túc công tác tầm quan trọng bọn họ đang ở vì đại gia tương lai tốt đẹp sinh hoạt tiến hành nỗ lực cho nên đại gia hôm nay liền không cần đi quấy dầy bọn họ công tác tự cấp các gấu thể ngắn ngủi mà xem xét lúc sau hứa thu liền phi thường không lưu tình mà đóng lại đi thông bên ngoài môn Phong ở vấn đề còn hảo công đạo, vấn đề là này đó ra cụ phải làm sao bây giờ? Phía trước dư lại những cái đó vứt đi tài liệu dùng cũng không sai biệt lắm. Những cái đó vứt đi người máy lưu lại tài liệu, đã từ một tòa tiểu sơn biến thành một cái tiểu kim loại đôi, sau đó chậm dai chỉ còn lại có linh tinh mấy thứ đồ vật. Người máy thân thể một bộ phận biến thành vườn trẻ đèn, ấu tể ký túc xá chi gian rào chắn, còn biến thành các ấu tể bàn ghế còn có nổi chén gá buồn. Nếu không làm ra tân tài liệu nói, Bọn họ sớm hay muộn muốn miệng ăn núi lở. Không chỉ là như vậy, lần này ra cụ trang phục bên trong còn có hảo vài thứ đều là hứa thu muốn mua, nhưng là lại cảm thấy đơn độc một người mua tương đối lãng phí. Không cần lo lắng, ta sẽ tìm được thích hợp con đường đem ngươi yêu cầu đồ vật mang lại đây. Hệ thống tiếp theo tuyên bố kế tiếp đối ứng nhiệm vụ. Làm công nhân và ở ký túc xá, nhiệm vụ khen thưởng. Gia sản hải dương ngôi sao. Chương 40. Chờ đến buổi tối thời điểm, hứa thu tiểu phòng ở kiến hảo. Người máy nhóm kết thúc công việc hồi trong viện nạp điện. Kim Tinh Tinh biến thành đại hồ ly, còn tưởng hướng chính mình ấu tể trong ổ chân toàn, quay đầu đã bị Hứa Thu gọi lại. "Kim lão sư, ngươi lại đây một chút, chỗ ở của ngươi có." Mặt khác gấu tể nghe được Hứa Thu nói, lông sù sù lô thai cũng dựng thẳng lên tới. "Ký túc xá, cái gì ký túc xá?" Đối các gấu tể tới nói, vườn trẻ đồ vật chúng nó đều đã sờ đến trộm, mới mẻ đồ vật đặc biệt có thể hấp dẫn hứng thú. Việc này Hứa Thu cũng không có tính toán gan. Vườn trẻ rừng chân địa phương không đủ, ta liền thỉnh tiểu trợ thủ bọn họ hỗ trợ kiến một cái ký túc xá, cái này thuộc về giáo công nhân viên trước ký túc xá. Các gấu tể bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hôm nay số một số hai bọn họ đều không có xuất hiện. Giữa trưa cùng buổi tối chuẩn bị đồ ăn thời điểm, đều là hứa thu cùng Kim Tinh Tinh băng đội. Kêu viên trưởng, chúng ta có thể nhìn xem ký túc xá bộ dáng sao. Đệ 83 trang, hứa thu gật gật đầu, đương nhiên có thể. Nàng mở ra bị đóng cả ngày môn. Các gấu tệ ở Bạch Táp xuất lĩnh hạ, bài chỉnh tề đội ngũ từ hẹp hỏi cửa nhỏ thông qua. Hoa. Nhìn đến đột nhiên toát ra tới tiểu lâu, này đàn đấu tệ phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Cái này phòng ở hảo cao nha. Các gấu tể ở phòng học thượng một ngày khóa, căn bản là không có chú ý tưởng vây bên ngoài tình huống. Ở vườn trẻ bên trong thời điểm cách khá xa, bọn họ còn không cảm thấy có cái gì, đến gần xem, này đống tiểu dương lâu thật sự rất cao. Bởi vì là căn cứ vườn trẻ tương lai phát triển thiết kế phòng ở. Vì phương tiện nào đó nguyên hình khá lớn người hoạt động, tầng thứ nhất lâu ước chừng có 5-6 mét như vậy cao, hơn nữa tầng thứ hai, phòng ở gần 10 mét. Cái này phòng ở so với đỉnh hóng gió tới nói cần phải cao lớn nhiều, ngay cả có thể phi đến rất cao nguyên cửu, ở hướng lên trên phương phịch nửa ngày cánh lúc sau, cũng thừa nhận này đống nhà mới lại cao lại đại lại xinh đẹp. Một hào chúng nó thật là lợi hại a có thể kiến ra tới như vậy một đống phòng ở. Cũng không xem là ai công lao. 008 ở hứa thu trong đầu dầm gì. Đáng tiếc nó hảo chú định chỉ có hứa thu biết Hứa thu xem các gấu tể đôi mắt sáng lấp lánh Tràn ngập chờ đợi ánh mắt Theo bọn họ tâm ý ra tiếng dò hỏi Đại gia tưởng vào xem sao Tưởng Bởi vì là trăm miệng một lời Này một tiếng đặc biệt vang dội, Hứa thu nhìn về phía lông xù xù đại hồ ly Mặc kệ thế nào Nơi này về sau cũng là kim tinh tinh ký túc xá Vẫn là muốn trưng cầu nắng Cái này lao sư ý kiến Kim tinh tinh sờ sờ cái mũi của mình Ta không có ý kiến Nàng con chẳng lẽ còn có thể, còn dám có cái gì phản đối ý kiến sao? Mười chỉ ấu tể, Kim Tinh Tinh nhìn bạch tắp liền cảm thấy trong lòng e ngại, tiêu chỉ ái khóc nhân ngư móng tay cũng sắc bén thực, thật không biết nàng bảo bối lì lì rốt cuộc là như thế nào quá xuống dưới. Nếu là có thể, Kim Tinh Tinh là thật sự muốn mang lì lì từ vườn trẻ dọn đi. Bất quá nàng đều ký hợp đồng, lúc này mới 2 ngày, viên trưởng liền giúp nàng đem vấn đề cho ở giải quyết, nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy rút lui có trật tự. Ký túc xá thiết kế phong cách cùng vườn trẻ tới nói tương đối cùng loại. Phòng ở tài liệu đại đa số là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cục đá là người máy nhóm lợi dụng hệ thống cấp công cụ. Đường trường đi phụ cận trên núi trực tiếp đào xuống dưới, hạt cắt đều có có sẵn. Hệ thống cung cấp phòng ở thiết kế đủ các loại hệ thống dây điện bố thủy ống dẫn. Này đó người máy nhìn cơ khảo đào cục đá hiệu suất có thể so với thuốc nổ. Đại thạch đầu làm nền phi thường rắn chắc. Phòng ở dùng chính là thời đại này đặc có nhẹ nhàng tài liệu. Thoạt nhìn như là bọt biển giống nhau nhẹ nhàng đồ vật, kéo ra tới lúc sau thực mau là có thể kiến thành một đống phòng ở, phòng cháy không thấm nước thông khí. Từ phần ngoài xem, hai cái phòng ở vừa thấy liền biết là nhất thể, nhưng là bên trong tới nói, tân ký túc xá có thể so trước kia nho nhỏ dù cấu viên phòng nhỏ rộng mở quá nhiều. Ký túc xá đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, lộ ra thập phần rộng mở đại sảnh. Suy xét đến tương lai vườn trẻ phát triển, này bộ nhưng dĩ vang thượng mệt thêm ký túc xá xây dựng thập phần rộng mở Một tầng ước chừng có 200 bình, lầu một là công cộng khu vực, một cái đại đại phòng tiếp khách, bày biện mấy cái hệ thống đưa tặng chiếc ghế tử. Phòng khách ghế dựa đối với chính là một cái lò sưởi trong tường, bếp lò trước mắt trống giống, nhưng chỉ cần thêm củi lửa là có thể đủ bình thường sử dụng. Trừ bỏ phòng khách ở ngoài, tầng thứ nhất có một cái phòng bếp, còn có một cái phòng vệ sinh. Suy xét đến này phòng ở không có khả năng giống nơi công cộng như vậy chiếm dụng quá nhiều không gian tới làm phòng vệ sinh, ở thiết kế thời điểm Hứa thu chỉ ở hệ thống bản vẽ thượng hơi chút cải biến một chút, đem mở ra thức vê đúc cờ đổi thành tiểu ô vương gian, bên trong có trí năng buồn cầu cùng ngồi cầu. Tuy rằng nói thoạt nhìn không như vậy mỹ quan, nhưng nam nữ già trẻ đều có thể hôn dụng, còn có thể bảo hộ từng người riêng tư. Nay một vạn kim trực tiếp làm vườn trẻ diện tích ra bên ngoài khuyết chương 200 bình, mặc dù ngày sau tưởng ở cái này cơ sở thượng hướng lên trên xây dựng thêm, tầng thứ 3 muốn 10 vạn kim, tầng thứ 4 muốn 100 vạn kim, tầng thứ 5 muốn 1.000 vạn kim. Hứa Thu cũng cảm thấy cái này tiền lời nói đại đại giá trị, ngay cả Kim Tinh Tinh đều thập phần kinh ngạc, càng đừng nói vẫn luôn bị nhốt ở vườn trẻ hấu tể. Các hấu tể không có tổ chức cùng kỷ luật, ở lâu một chạy tới chạy lui, thường thường phát ra chưa hiểu việc đời tán thường thanh. Mấy chỉ hấu tể đối phòng vệ sinh cư nhiên nhất cảm thấy hứng thú, vệ đút cờ tiểu cách ra ngoại là toilet, buồn rửa tay là phi thường đặc biệt thiết kế, đại cung buồn chỉnh thể là một khối có độ dốc đại thạch đầu, có thủy tràn ra nói. Dư thừa dòng nước liền sẽ theo mặt bằng đi xuống lưu, tự nhiên tiến vào đến phía dưới hạ ống nước nói. Bồn rửa tay tổng cộng có 3 cái, 2 cái cao điểm, ghé vào cùng nhau, 1 cái lùn lùn, là đơn độc một cục đá. Cục đá vừa thấy liền biết là bản thổ lấy tài liệu, bởi vì không cần suy xét đến thực phẩm an toàn vấn đề, làm cái này buồn thời điểm, người máy đặc biệt tùy ý, một quyền đi xuống, một tạp một cái hố, sau đó hướng hố dùng mũi khoan đào cái động, toàn bộ hành trình không đến nửa phút liền làm tốt. Hệ thống cấp trang bị chính là cảm ứng thức vòi nước, nguyên cửu vươn chính mình cánh phóng tới phía dưới, vòi nước dầm chảy ra thanh triệt của nước, nó lập tức lùi về cánh, thủy thực mau ngừng, cánh vươn đi, lùi về tới, lại vươn đi, bởi vì cánh sẽ bị ướt nhẹp, làm thân thể không thoải mái, rỗi một hồi cánh lúc sau, nguyên cửu lại rỗi thân chính mình gì ồ gì ồ, ấu thể chính là ấu thể, loại chuyện này nó có thể chơi mùi ngon, trừ bỏ nguyên cửu ở ngoài, mặt khác ấu thể cũng rất thích loại này thiết kế. Vườn trẻ bên trong cũng co vào nước, bất quá trong tình huống bình thường đều là đóng lại, buồn nước thủy cũng là cho chúng nó uống, không thể loạn chơi. Tiểu hồ Ly Ly Ly là hỏa thuộc tính, đối chơi thủy không có hứng thú, thể nghiệm một chút liền đi ra ngoài đi dạo. Hai chỉ thủy hệ ấu thể không có gì hứng thú, chúng nó đãi địa phương có thể so như vậy cái hồ nước nhỏ lớn hơn. Làm động vật họ mèo bạch tắc cũng là đi dạo một vòng liền đi xa, xa thuộc tính tiểu thanh xài nhưng thật ra thực thích, dùng chính mình cái đuôi nhọn nhọn lấp kín chậu rửa mặt động. Sau đó trực tiếp đem chậu thả trưởng. Chờ thủy mau đầy lúc sau, nó liền buông ra chính mình cái đuôi nhọn nhọn, đem thủy thả ra đi, sau đó chờ đến dưới nước đi, lại lấp kín, chờ thủy chứa đầy, vòng đi vòng lại, làm không biết mệt. Đệ 84 trang. Hứa thu thình lình đứng ở mấy chỉ ấu tể phía sau, không cần luận ấn, chúng ta cái này địa phương thủy tài nguyên không đủ phong phú, muốn tiết kiệm nước. vườn trẻ nguồn nước, là lấy tự nước ngầm. Theo lý mà nói, toàn bộ tinh cầu thủy tài nguyên đều cung cấp Nước ngầm số lượng dự trữ lại thấp, bọn họ lãng phí đến chết đều lãng phí không xong, nhưng là Hứa Thu vẫn là thói quen tính giáo dục các gấu thể tiết kiệm nguồn năng lượng. Bị bắt được đến Nguyên Cửu một không cẩn thận, đi phía trước đi rồi hai tiểu bước, bởi vì bại lộ ở vòi nước phía dưới diện tích biến đại, tiểu cột nước biến thành lũ lục trụ, đem Nguyên Cửu đường trưởng tới thành cái lạc canh điểu. Hứa Thu đem nó xách xuống dưới, tùy ý này chỉ hề vài xui xẻo chim nhỏ ở cảm ứng thức máy quạt gió phía dưới thổi đến lông tóc hỗn độn. Mà kia chỉ ngâm mình ở trong nước tiểu thanh xà, còn lại là làm bộ chính mình chết đuối, phun ra hai cái phao phao, phiên cái bụng nằm ở mặt nước. Ngươi a ngươi. Hứa thu chọc chọc tiểu thanh xà cái bụng, lấy nó không có cách nào. Xem hứa thu không phải thực tức giận bộ dáng, nó lập tức ma lưu trở mình, bỏ đến hứa thu khuỷu tay thượng, làm khởi nàng phỉ thúy vòng tay. Chờ các gấu tể ở tầng thứ nhất tham quan xong, hứa thu mang chúng nó đi lên lầu 2. Lầu 2 chính là ký túc xá, 200 bình. Trừ bỏ công cộng khu vực, một cái phòng tắm vòi sen bằng vệ sinh, một cái không lớn không nhỏ ban công, mặt khác đều là phòng. Hứa thu phòng bị hệ thống đã chịu thiên vị, ước chừng có 40 bình, nàng có đơn độc phòng vệ sinh, còn có bàn trang điểm, còn có cái phòng để quần áo. Đương nhiên, trước mắt phòng để quần áo cái gì đều không có, nghĩ muốn cái gì, đều được đến hệ thống thương thành khắc kim. Hệ thống đem nàng phòng để quần áo làm lớn như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Hứa thu nhìn đến phòng chống không. Chẳng lẽ liền sẽ không tưởng mua điểm đồ vật sao, dù sao cấp hứa thu hoa đi ra ngoài tiền, sớm hay muộn vẫn là muốn tử trên người nàng kiếm trở về. Hứa thu phía trước ở dụ cấu viên căn nhà nhỏ hành lý, đã toàn bộ bị dọn tiến bảo. Từ vũ vừa nhấc đầu, liền thấy được hắn cấp hứa thu làm tiểu đèn. Viên trưởng, cái này là... Hứa thu cười tủng tìm tiếp nhận lời nói cha, đúng vậy, cái này chính là ngươi phía trước cho ta hoạ, ta thực thích, cho nên dọn đến tân ra, về sau mấy thứ này, ta vô luận đi đến địa phương nào đều sẽ mang đi này đó tác phẩm. Nàng tiếp theo nói về sau dù cấu viên ký túc xá chính là văn phòng lạm khóa gian nghỉ ngơi ta sẽ đại ở nơi đó công tác cùng sinh hoạt vẫn là tách ra tương đối hảo. Từ vũ đôi mắt trở nên giống tinh tinh giống nhau sáng ngời hắn âm thầm hạ quyết tâm chính mình muốn họa ra càng nhiều càng tốt tác phẩm sau đó đều đưa cho viên trưởng hệ thống đưa tặng cấp hứa thu trang trí ở các gấu tể tiến vào thời điểm nàng liền khởi xuống tới miễn cho tham quan đấu cùng đại hồ ly nhìn trong lòng không cân bằng. Bất quá liền tính là như vậy, trải qua hứa thu trang trí phòng, cũng tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Trên ban công tiểu bốn hoa, điệp ở trên cái giường nhỏ giống đậu hũ khối giống nhau xinh đẹp chăn, tùy tay treo ở trên giá áo khoác, còn có từng cái cùng các gấu thể tương quan đồ vật. Xinh đẹp thẻ kẹp sách, cất chứa các gấu thể tương quan tác phẩm, hứa thu vẽ hòa tác. Đại gia ở hứa thu phòng đãi một đoạn thời gian, quay đầu lại đi đại hồ ly. Về sau ngươi liền ở tại phòng này, ta sẽ đem chìa khóa cho ngươi, đương nhiên Ngươi có thể chính mình đổi một phen tân khóa cửa. Lý lín mại thanh mại khí hỏi, mụ mụ, phòng của ngươi như thế nào cái gì đều không có. Đại hồ ly sờ sờ chính mình mặt, kia cái gì, mụ mụ còn không có dọn tiến vào đâu, chờ ta dọn tiến vào, về sau sẽ trở nên càng xinh đẹp. Nàng lúc này đã bị kích phát khởi hùng tâm ý chí chiến đấu lên, muốn ở chính mình chuyên nghiệp biểu hiện đến phi thường xuất sắc, như vậy mới sẽ không bị các gấu tể xem thường. Đại gia ở tân trong ký túc xá dạo qua một vòng, dưới chân liền sinh căn. Không muốn rời đi cái này địa phương Đặc biệt là Lý Lý Viên trưởng, ta có thể hay không lưu lại Cùng ta mụ mụ trụ nhà Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái Lý Lý như vậy vừa nói Kim Tinh Tinh liền siêu cấp tâm động Là nha, nàng không thể cùng Lý Lý trụ Nhưng là Lý Lý có thể dọn ra Tới cùng nàng trụ sao Nàng bảo bối nữ nhi, thật là cái thiên tài Nhưng là nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu Nhìn hứa thu ánh mắt Liền mạnh mẽ nuốt đi xuống Tính, tương lai còn dài Xem viên trưởng biểu tình, nàng liền biết hứa thu sẽ không đồng ý. Hứa thu lần này không đồng ý, không đại biểu lúc sau không đồng ý. Mặc kệ thế nào, các gấu tể có tư cách cùng chính mình mụ mụ đơn độc dừng chân. Trường học nếu ra trường yêu cầu, còn có thể học ngoại chú đâu. Chỉ là hiện tại mặt khác gấu tể đều là cho ở trường, liền lý ly, ly một cái học ngoại chú, nàng mụ mụ vẫn là vườn trẻ tân láo sư. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, nàng nếu là đáp ứng rồi, liền đối mặt khác gấu tể không công bằng. Nhưng là hứa thu cũng không có cách nào cấp mặt khác cấu thể biến ra một cái mụ mụ tới nhà, bạch táp mụ mụ cũng chỉ thừa một kiện ra lông quần áo. Hứa thu chắp tay sau lưng, ở vườn trẻ mặt khác phòng nhìn một vòng. Nàng trong đầu toát ra tới một cái ý niệm, đại gia cảm thấy tân ký túc xá thế nào. Xinh đẹp. Hào chơi. Chủ yếu là, đại ở cái này nhà mới cảm giác, cùng cái kia làm các nàng bị giam lỏng thật lâu địa phương đều không giống nhau. Nếu không phải không có thích hợp chỗ ở, bọn họ mới không vui ở tại nơi đó. Hứa thu nói, như vậy hảo, ký túc xá mặt khắp phòng, đều là phòng chống, ta tính toán đem chúng nó cải tạo một chút, biến thành tân ký túc xá, các ngươi cảm thấy thế nào? Các gấu tể phát ra tiếng hoan hô, thật tốt quá, phải có tân ký túc xá ở. Chúng ta muốn cùng viên trưởng cùng nhau trụ. Khu khu. Hứa thu nói, trước đừng cao hưng quá sớm, muốn dọn tân ký túc xá, là phải có điều kiện. Hứa thu trường học, cao trung thời điểm, cao một lên cao nhị, liền sẽ đổi tân khu dạy học. Vươn trẻ các ấu tể dịch vị trí, tổng phải có cái thích hợp nguyên do đi. Các ấu thể muốn đi ra cái này địa phương, hiện tại học tập tiến độ vẫn là có điểm chậm. Nàng hơi hơi mỉm cười, tung ra làm này đàn dạ tâm tư ấu thể trở về lớp học đòn sát thủ, đại gia học tập cũng có hơn một tháng thời gian. Kế tiếp, chúng ta muốn cử hành một lần nguyện hảo, chỉ có thông qua ấu tể, mới có thể đủ dọn nhập tân ký túc xá. Đệ 85 trang Chương 41 Hứa thu vừa dứt lời, hệ thống nhiệm vụ chi nhánh liền theo kịp. Dạy học và giáo dục 1, chuẩn bị phù hợp ấu thể khó khăn bài thi, không, nam, nhiệm vụ khen thưởng, bình thường máy in một đài, bài thi giấy một chồng 1000 nghìn trường. Có máy in lúc sau, hứa thu liền không có tất yếu cấp các gấu thể viết tay bài thi. Nàng sẽ cho người máy phát ra một ít giản dị mệnh lệnh, muốn tiểu trợ thủ nhóm có được tân công năng phải biên soạn chính tự. Hứa thu ngành khoa học và công nghệ vẫn luôn học thực bình thường, mà vượt qua gian nàn khai hoang thời kỳ ở ngoài, giống loại này phi cần thiết công năng muốn 008 hỗ trợ chính là muốn lấy tiền. Cải tạo ký túc xá không ở hệ thống nhiệm vụ, hiệu suất khẳng định so không được kiến phòng ở như vậy cao, hứa thu mỗi ngày rút ra hai cái giờ thời gian làm tương quan thiết kế, đem nguyệt khảo định ở nửa tháng lúc sau. Vì cấp các gấu thể càng tốt chuẩn bị thời gian, cũng là vì cho bọn hắn một kinh hỉ, tân kiến ký túc xá tạm thời không đối ngoại mở ra, nguyên bản nguyệt ngày nghỉ kỳ sửa vì nguyệt khảo thời gian. Tổng cộng khảo 6 môn công khóa, Ngữ văn, Tinh tế thông dụng ngữ, Toán học, Sinh vật, Khoa học, tư tưởng phẩm Đức. Trước mấy thứ là thời đại này các gấu thể tất ngành học mục. Tư tưởng phẩm Đức là hứa thu suy xét đến các gấu tể đặc thù tình huống thêm vào thêm. Nàng không nghĩ đem các gấu thể giáo thành một cái đơn thuần thiện lương tiểu đống đốc, nhưng nàng hy vọng bọn họ có thể trưởng thành vì một cái có đạo đức có hạn cuối đại nhân. Giống cái gì an toàn giáo dục hóa, âm nhạc, mỹ thuật còn có thể dục từ từ. Loại này chờ đến cái thứ nhất học kỳ kết thúc, trước tiên mấy ngày trắc nghiệm một chút liền hảo. Không có nào chỉ ấu tể muốn ở lần đầu tiên khảo thí liền là hậu, giống Từ Vũ, Châu Nương, này mấy cái đệ tử tốt vốn dĩ liền nghiêm túc nghe giảng, trong khoảng thời gian này cũng chút nào không dám chấm dứt. Bình thường có chút lười nhác ấu tể cũng tập trung tinh thần lên, Bạch Táp đi học trận mắt số lần đều rõ ràng biến nhiều, chỉ cần bọn họ thái độ nghiêm túc một ít, sẽ không có ấu tể không thông qua. Học sinh ký túc xá cải tạo thi công trong lúc ngày thứ tư, buổi chiều tự học hóa, hứa thu đem các ấu tể giao cho tiểu trợ thủ chiêu cố thuận tiện làm chúng nó đem Kim Tinh Tinh kêu tiến bảo hứa thu hướng mới tới thực tập lão sư hạ đạt một cái gian khổ nhiệm vụ Kim Lão sư lần này khảo thí bài thi ngươi cùng ta cùng nhau ra đề mục Kim Tinh Tinh gãi gãi chính mình lông xù xù thay nhọn ta trình độ khả năng không quá đủ vì tránh cho quấy rầy hứa thu dạy học kế hoạch ngữ văn toán học sinh vật này đó môn chính đều là từ hứa thu tới giáo trước mắt Kim Tinh Tinh cấp này đàn vườn trẻ tiểu bằng hữu thượng chính là mỹ thuật âm nhạc thể dục hóa chơi nàng lại thuần thục một ít, hứa thu ít nhất còn muốn phân một ít chương trình học cho nàng, bởi vì ấu thể so hứa thu tưởng càng thông minh, khẳng định không thể dựa theo tuổi thượng trên tinh vong khóa. Mỗi người học tập trình độ đều không giống nhau, hứa thu đến lúc đó còn chuẩn bị đem các ấu thể phân thành hai cái lớp, một cái tiến độ nhanh lên, một cái tiến độ chậm một chút. Có mấy chỉ ấu thể đều đã mười mấy tuổi. Hoa lan như vậy, dựa điểm ánh mặt trời là có thể sống, nó thọ mệnh trường, chậm rãi học cũng không phải thực quan trọng. Nhưng mặt khác cấu thể không giống nhau, chúng nó luôn có đi ra ngoài một ngày. Hứa Thu hy vọng chúng nó có thể nhiều học một chút, sẽ không bởi vì không có văn hóa bị người kỳ thị. Đến lúc đó khả năng yêu cầu Kim Tinh Tinh phụ trách một cái ban, nàng vẫn là muốn phụ trách toàn bộ. Hứa Thu khen nàng, ngươi không cần xem nhẹ chính mình, Kim Lão sư giáo thực nghiêm túc, cũng rất có trình độ. Hơn nữa hiện tại chúng nó thượng chính là vườn trẻ giáo trình, đề mục sẽ tương đối đơn giản. Đề một thứ khảo thí sao? Hứa Thu vẫn là quyết định đem đề mục trở ra hơi chút dễ dàng một chút. Đề mục đều ở nàng đã giảng quá trong phạm vi. Vườn trẻ ngâu giao bé cái thứ nhất học kỳ, học đều là đơn giản nhất bất quá cơ sở, liền tính là giống Kim Tinh Tinh như vậy học tra, cũng có thể đủ thực mau thượng thủ. Hứa Thu cấp Kim Tinh Tinh đều là nàng am hiểu khoa, bởi vì là cho nữ nhi đi học, Kim Tinh Tinh công khóa làm được thực dụng tâm. Nàng lần đầu tiên giảng bài thời điểm phạm vào quá mức cao thâm tật xấu, nội dung có chiều sâu, nhưng là quá mức buồn tẻ. Khô cằn, nghe các gấu tể đầu gật gà gật ngủ, thẳng ngủ gà ngủ gật. Đệ nhất đường khóa thượng xong, hứa thu trong lén lút chỉ điểm một chút, lần thứ hai thời điểm, Kim Tinh Tinh sẽ dạy bình dân nhiều. Vì càng tốt dung nhập vườn trẻ giữa, càng tự nhiên giảng bài, Kim Tinh Tinh mấy ngày này đều là biến thành đại hồ ly hình thái cùng các gấu tể ở chung. Trước lạ sau quen, nàng vừa mới bắt đầu còn khẩn trương đến không được, này sẽ đã có thể một chút đều không lộ khiếp. Hứa thu ở phòng học mặt sau quan sát quá Kim Tinh Tinh tiếng nói ôn nhu em hai, còn thực thích lấy chính mình làm ví dụ giảng những cái đó nghe tới liền sẽ làm ấu tể phát ra vào chuyện xưa, liền tính là nàng cái này thành nhân cũng cảm thấy rất có ý tứ. Ta không có viên trưởng ngươi nói như vậy được rồi. Làm minh tinh Kim Tinh Tinh thu được quá rất nhiều vô duyên vô cơ chửi đới, cũng có vô số fans cuồng nhiệt ca ngợi. Ở nàng lĩnh vực, bằng vào suất chúng Mỹ mạo cùng vượt qua thử thách kỹ thuật diễn, Kim Tinh Tinh cũng là được đến không ít khen ngợi. Nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên đã chịu dạy học và giáo dục phương diện này khẳng định, nàng theo bản năng liền có điểm thẹn thùng. Con Hảo Kim Tinh Tinh mặt đều bị thon dài nồng đậm hồ ly Mao bao trùm, lông tóc vẫn là hỏa hồng sắc. ở hình thu trạng thái hạng, Hứa Thu nhìn không ra tới nàng rốt cuộc mặt đỏ không đỏ mặt. Hứa Thu đem một chồng bài thi đẩy đến Kim Tinh Tinh trong tay, kỳ thật bài thi đề mục phạm vi ta đều đã vòng ra tới, vậy ngươi trước nhìn xem, có cái gì yêu cầu bổ sung, còn có khó khăn phạm vi có phải hay không thích hợp? Kim Tinh Tinh ở hứa thu đối diện ghế trên ngồi xuống, nàng nhìn lướt qua, đệ nhất phân vẫn là viết tay cuốn, viên trưởng làm đã thực hảo. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là không thể giúp gấp cái gì. Trước nhìn một cái lại nói, ta cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Hứa thu hỏi lại nàng, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi không phải vườn trẻ một phân tử, về sau những việc này đều không cần ngươi tới làm. Ấu tể cùng đại nhân không giống nhau, các ấu tể cái gì cũng đều không hiểu, yêu cầu đại nhân đi bước một giáo. Hứa thu có thể tiếp thu nàng đẩy một bước, ấu thể đi một bước. Nhưng là Kim Tinh Tinh là cái đại nhân, cũng phải học được chính mình động não, đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Đệ 86 trang Rốt cuộc hứa thu chỉ có một người, kẻ trí nghị đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, húng chi nàng chỉ là cái tương đối cẩn thận nghiêm túc một chút người thường. Ta không có như vậy tưởng. Đại hồ ly thực mau phản ứng lại đây, không nói cái gì nữa biện giải nói, túi đầu nghiêm túc xem khởi hứa thu viết bài thì bản nháp hứa thu uống một ngụm tiểu hoa nhài đánh giá cái này ngày xưa đại minh tinh kim tinh tinh trước kia vì hình tượng bên ngoài nhất định là ngăn nắp lượng lệ cứ việc có hồ tộc sinh đẹp da lông nhưng nàng trước nay đều sẽ không thay đổi thành hoàn toàn hình thái nhiều nhất là biến ra hồ nhị cùng hồ đôi chụp ảnh mặc vào hoặc gợi cảm hoặc thanh thuần chế phục cấp phan phát phúc lợi nhưng là ở vườn trẻ vì ấu thể kim tinh tinh đều biến thành đại hồ ly duy nhất cùng cùng các ấu thể không giống nhau chính là nàng này chỉ đại hồ ly vẫn là xuyên quần áo Màu làm quần jean, dù sao cũng là đại hồ ly sao, vẫn là muốn chú trọng riêng tư, không thể trước mặt ngoại nhân loài buôn. Bởi vì kim tinh tinh bản nhân là cái loại này đặc biệt nùng lệ diện mạo, nàng còn đeo cái vô biên khung đôi mắt, lập tức liền giảm vài phần vũ mị phong tình, nhìn qua càng giống cái một mạc nhân dân giáo viên. Hoàn toàn không màng chính mình đã tưởng minh tinh hình tượng, học thể dục thời điểm, nên hướng liền hướng. Vì phương tiện chiếu cố các cấu thể nàng mang đến những cái đó quần áo thả hai ngày đều bị để đó không dùng liên đồ thể dục cùng trên người cái này cao bồi quần áo qua lại xuyên. Hướng về phía những chi tiết này, Hứa Thu cũng tin tưởng Kim Tinh Tinh là cái ái hải tử hảo mụ mụ. Hứa Thu nói, khảo thí thời điểm, khoa tương đối trọng, chúng ta hai cái thay phiên giám thị đi, còn có, chờ lần này khảo thí kết thúc, người liền từ thực tập giáo viên chuyển vì vườn trẻ chính thức giáo viên. Thực tập giáo viên là miễn phí sức lao động, không có tiền lương lấy, chính thức giáo viên liền không giống nhau, bất quá vườn trẻ nghèo đến len canh vang. Hứa thu cung cấp không ra cái gì cao tiền lương, ít nhất đối đã từng làm đại minh tinh Kim Tinh Tinh tới nói, điểm này tiền lương càng là có thể nói nhỏ bé đến đáng thương. Hứa thu khụ hai tiếng, chính thức giáo viên, có thể hưởng thụ miễn phí tăng cơm, bao ở. Đến nỗi tiền lương, liền trước ghi sổ, kéo dài tới nửa năm lúc sau lại phát sao, nàng không phải không cho, chỉ là hiện tại vườn trẻ tài chính quay vòng gian nan. Rốt cuộc, liền tính là hứa thu đã phát tiền lương, Kim Tinh Tinh tại đây viên tiểu hành tinh thượng cũng không có địa phương có thể dùng. Nhưng Kim Tinh Tinh biểu tình lại sáng lên tới, thật vậy chăng, thật tốt quá, nhất định ta sẽ nỗ lực. truyền chính thức ý nghĩa hứa thu tán thành nàng nỗ lực, cũng làm Kim Tinh Tinh càng có lòng trung thành. Đi vào như vậy cái xa lạ địa phương, trừ bỏ nữ nhi ở ngoài, mặt khác gấu thể đều có chút bài xích nàng, liền tính là kiên cường đại nhân, Kim Tinh Tinh ngẫu nhiên cũng là sẽ cảm thấy mất mát khổ sở. Hứa thu chấn an tính vô vô Kim Tinh Tinh. Về sau chúng ta vườn trẻ khẳng định còn sẽ có tân công nhân. Dựa theo hệ thống quy hoạch, các nàng này viên tinh tinh sẽ càng kiến càng tốt. Ân, người sống tạm thời không mơ tưởng, đến lúc đó nói không chừng có thể mua sắm mấy cái giáo dục người máy. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, có chút người máy nhìn từ ngoài, cùng nhân loại hoàn toàn không có khác nhau sao. Đúng rồi, hứa thu nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Kim tinh tinh làm đại hồ ly thời điểm, cũng là xuyên quần áo, các gấu tể trên người lại không có cứ việc bọn họ có lông tóc có thể che đậy chính mình riêng tư bộ vị nhưng là nhiều kiện quần áo cũng sẽ không thiếu khối thịt ấu thể cũng có xuyên sinh đẹp quần áo quyền lực a hứa thu túi đầu nhìn mắt chính mình trên người quần áo nàng cũng liền như vậy vài món qua lại xuyên không hề có thiết kế mỹ cảm nàng quyết định đem chính mình quần áo cũ tài rớt cấp các ấu thể làm một ít đơn giản phối sức thì như nói mũ nhỏ tay nhỏ bộ gì đó bởi vì bài thi tạm thời giao cho kim tinh tinh thiết kế đồ cũng vẽ xong rồi giao cho người máy làm cho bọn họ dựa theo nàng yêu cầu cải biến phòng ở liền hảo buổi tối thời điểm Hứa Thu khó hơn nhiều điểm nhàn dội thời gian bởi vì Kim Tinh Tinh duyên cớ nàng tạm thời không nghĩ xem phim truyền hình sợ nhìn nhìn đột nhiên lại toát ra cái ấu tể gia trưởng Liên ở Hứa Thu dùng chính mình ô vương bố cấp tiểu hồ ly làm gia đỉnh đầu mũ nhỏ thời điểm hệ thống kích phát rồi đã lâu nhiệm vụ chủ tuyến Hứa Thu bởi vì nhân vật cấp bậc không đủ tập chủ tuyến thật lâu hoàn thành đỉnh đầu mũ kinh nghiệm 100 Nhân vật cấp bậc 1, đồng vàng khen thưởng 2000, mở ra chế tạo xưởng. Chế tạo xưởng công năng khai thông, yêu cầu tiêu hao 18.888 đồng vàng, nhưng là tiêu hao xong đồng vàng, hứa thu liền có thể bắt được tiêu phí lê bao. Tiêu phí lê bao khen thưởng một đống lớn tài liệu, hệ thống thương thành buôn bán đồ vật, kỳ thật trên cơ bản đều là nông trường mục trường tương quan sản phẩm, công nghệ cao đồ vật cơ bản không có. Giống người máy bộ dáng này, đại bộ phận đều là cung cấp bản vẽ, làm hứa thu tìm tài liệu chính mình làm. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là chế tạo xưởng có một đài 3D máy in, hứa thu có thể lợi dụng kim loại cùng mặt khác tài liệu, cấp các gấu tể đóng dấu quần áo. Có thể dự kiến đến, các gấu tể thủ công khóa nội dung càng phong phú đâu. Chương 42. Ở Ly Hắc tinh thẳng tắp khoảng cách gần nhất, có nhân loại cư trú tinh cầu, là một viên kêu kim cương tinh tiểu hành tinh. Ở nhân loại tập trung sinh hoạt khu vực, một cái vô cùng náo nhiệt trấn nhỏ thượng, thân thể khỏe mạnh nam nhân có chút hề oải từ chức nghiệp giới thiệu sở chui ra tới. Đối thượng thê tử ôn nhu mặt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tuổi trẻ nữ nhân nắm một cái thân hình thập phần nhỏ sinh cô nương, từ bề ngoài thượng xem, cái này tiểu cô nương cùng hứa thu không sai biệt lắm đại. Hứa thu là điển hình phương đông người gương mặt, ngũ quan tinh xảo, lại là hoa hoa mặt, vóc dáng cũng nhỏ sinh, đối với rất nhiều cao to chủng tộc, nhìn qua chính là cái không lớn lên tiểu hoa nhi. Mà cái này chất á mã sát rồi, ôm một con trưởng lỗ hai con thỏ thú đông tiểu cô nương, lại là hàng thật giá thật không đến 10 tuổi tiểu nữ hài. Nam nhân lập tức đem nữ hải bế lên tới, hắn cánh tay thập phần hữu lực, liếc mắt một cái nhìn qua đều là phình phình cơ bắp. Hắn cánh tay thượng có một cái kỳ quái đồ án, một vòng màu xanh nhạt đồ vật khắc ở hắn cánh tay thượng, thoạt nhìn như là một cái tinh tế tiểu thanh xà. Người sau phát ra một tiếng kinh hô, dùng con thỏ đấm đánh một chút nam nhân thu cùng lại hình dáng rõ ràng mặt, ta đều đã trưởng thành, ba ba ngươi mau đem ta bông xuống. Đệ 87 trang Người năm nay mới 10 tuổi, vẫn là cái nhóc con đâu. Nam nhân dùng chính mình dâu đi chát nữ nhi non mịn gương mặt, trên đường thời điểm lại cấp bảo bối nữ nhi mua một cái cặp sách mới. Hắn dặn dò nữ nhi, còn có mấy ngày liền phải khai giảng, nhớ rõ hảo hảo đi học. Nghe lão sư nói, bọn họ đều là nhân loại, nhưng là tinh thần lực cấp bậc rất thấp, bởi vì thuộc về nhân loại huyết mạch tương đối thiếu, cũng chỉ có thể sinh hoạt tại đây loại tương đối bình thường tinh cầu. Cho nên đi học vẫn là áp dụng nhất nguyên thủy lão sư mặt đối mặt dạy học. Rốt cuộc thông qua tuyến thượng dạy học, bọn nhỏ không có biện pháp giao bằng hữu cũng không có như vậy cường tự khống chế lực. Biết rồi, ba ba thật rong dài, ta đi tìm lì xa chơi. Tiểu cô nương đem con thỏ nhét vào cặp sách mới, tung tăng nhảy nhót chạy xa. Kim cương tinh tuy rằng có một cái phi thường Mỹ lệ hêm hai tên, nhưng là này chỉ là bởi vì viên tinh cầu này chỉnh thể hình dạng chính là một cái kim cương tinh. Này viên tinh tinh ở vào tinh tế liên minh giữa cấp thấp tinh cầu. Ở cao đẳng tinh cầu cùng cấp thấp tinh cầu trung khoa học kỹ thuật phát triển trình độ kém rất lớn, Bọn họ bộ dáng này người cơ bản chính là tài nguyên phát ra hình tinh cầu, thuộc về bị thống trị địa vị. Nhưng là đối với bình thường công dân tới nói, mặt trên người thế nào, cùng bọn họ này đó người thường không có gì quan hệ. Đại gia sinh hoạt tương đối đơn giản, cũng không có gì lung tung rối loạn chiến tranh muôn đánh. Đối với nhất bình phàm người tới nói, sinh hoạt chính là công tác, kiếm tiền, dưỡng dục hài tử, nhìn các nàng chờ trưởng thành kết hôn sinh con. Nhưng là hiện tại, này đối cái này bình thường đến không thể lại bình thường gia đình tới nói vứt bỏ công tác, không chiếm được tiền lương, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi gia đình phát triển. Mạ gì tiểu cô nương, là Quỳnh thương yêu nhất nữ nhi, hắn còn có hai cái tuổi càng tiểu nhân tiểu nhi tử, một cái thành niên kết hôn đại nhi tử. Bởi vì thê tử muốn chiếu cô hài tử, chỉ có thể làm một ít phi thường đơn giản công tác, tỉ như nói bệnh lăng hoa, gia đình quan trọng kinh tế nơi phát ra chính là Quỳnh công tác. Từ hắn thượng một lần đi Hắc Tinh lại trở về, liền nhận được thông chi, về sau hắn liền không cần qua bên kia liên quan nhập trước Donald cũng cùng nhau thất nghiệp. Nguyên bản mặt trên chia hắn phi thuyền tự nhiên cũng là phải bị thu đi, trước kia hắn còn có thể khai phi thuyền, cho nhân gia mang mang hóa, làm làm kiêm trước, hiện tại cái này con đường cũng theo công tác biến mất bị tàn khốc chém nước. Hắn không giống Donald, Donald hiện tại độc thân, lại không có gia đình muốn nuôi nấng, mấu chốt là cũng đủ tuổi trẻ, muốn tìm tân công tác so với hắn dễ dàng rất nhiều. Quỳnh áp lực đột nhiên gia tăng, hắn thử thông qua giới thiệu sở tìm công tác, nhưng là bọn họ cái này địa phương chỉ là một cái tương đối hiểu lánh chấn nhỏ rời xa chính mình quê nhà chạy đến mặt khác càng phồn hoa tinh cầu cũng không quá hiện thực một phương diện người nhà giống như là một cây thô trắng dây đằng chặt chẽ mà xuyên ở quỳnh trên người cố tình cái này trói buộc vẫn là hắn cam tâm tình nguyện không có cách nào thoát khỏi đổ vỡ mặt khác một phương diện là bởi vì bọn họ cũng không có như vậy nhiều tích tụ rời đi địa bàn quỳnh nhìn nữ nhi bóng dáng lắc lắc đầu quay đầu lại đối con tiểu nhi tử thê tử nói thật sự không được nói, ta liền đi chạy chạy hậu cần gì đó. dù sao ta có khai phi thuyền kinh nghiệm sao, cái loại này tình huống nói chính là thường xuyên ở trên đường sốc nảy. muốn tương đối thời gian dài rời xa người nhà, chính là hiện tại kinh tế áp lực đại, hắn cũng không có biện pháp. kết quả đi ở trên đường thời điểm, Quỳnh liên đụng phải một trường quen thuộc gương mặt, Đô Nhan. Quỳnh, ngươi phía trước đi đâu? Ta đi công tác địa phương tìm ngươi vẫn luôn đều không có tìm được. tuổi trẻ giàu có tinh thần phấn chấn tóc đỏ thanh niên hướng tới hắn chào hỏi trong tay của hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật hắn thở hồng hộc mà hướng về phía donan đi tới quỳnh từ chính mình trong túi lấy ra tới một phen kẹo nột tiểu bốn ni cho ngươi ăn đường tiểu bốn ni chính là bị nữ nhân bối ở bối thượng ngãi hoa hoa năm nay mới một tuổi rưỡi hắn lấy ra tới cũng không phải cái gì đặc biệt sang quý kẹo nữ nhân nhìn mắt trợn phu người sau gật gật đầu nữ nhân nói một câu cảm ơn đem kẹo kế tiếp nàng luyến thích ăn này đó đường phân cho bọn nhỏ ăn quỳnh nhìn donan trong tay đồ vật Tìm hiểu nói, ngươi đây là phát tài, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Hải, này nơi nào là cho ta mua, này không phải bán đồ vật, cấp người kia mua. Quỳnh vẻ mặt mờ mịt nhìn Donan, phảng phản phất không quá minh bạch hắn đang nói cái gì? Chính là ít ít ít. Hắn nói một cái tên, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, tên này ở những người khác trước mặt nghe tới giống như là đánh mã dường như. Quỳnh đồng tử đột nhiên phóng đại, bị phủ đầy bùi ký ức cải bỏ. Hắn rốt cuộc nhớ tới kia đoạn ở Hắc Tinh Thượng ác mộng giống nhau làm cu Li Nhật Tử, bọn họ hai người ngay lúc đó sắc đáp ứng rồi hứa thu mua sắm một ít đồ vật, sau đó cho nàng đưa qua khứ điều kiện. Nhưng là hiện tại phi thuyền bị thu đi rồi, ta không có biện pháp qua đi. Quỳnh quyết định làm không tuân thủ tín dụng người, thật vất vả từ như vậy cái địa phương quỷ quái rời đi, hắn đầu vốc nước vào mới trở về. Đô nan dùng vô cùng khiếp sợ biểu tình nhìn hắn, mấy ngày này ngươi không cảm thấy có cái gì không đúng sao? Người sau nỗ lực hồi ức một chút. Mấy ngày nay hắn tìm không ít công tác, nhưng là rất nhiều lần đều làm làm thẻ xỉu, sau đó liền ném công tác. Nhưng đi bác sĩ bên kia làm kiểm tra, cũng không có bất luận vấn đề gì. Hắn còn hoa chính mình tích tụ đi khoang trị liệu trị liệu, kết quả không có gì tác dụng. Cũng chính là bởi vì chữa bệnh lãng phí không ít tiền, cơ hồ đào rỗng bọn họ tích tụ, trong nhà mới lập tức có vẻ trứng trọi đã lên. Người này cánh tay. Đô nan nhìn mắt Quỳnh, người đều như vậy, còn nói chính mình bình thường. Quỳnh mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hắn nhớ ra rồi, hắn cánh tay thượng nhiều ra tới cái này đồ án cũng không phải cái gì sang mình, mà là độc. Nếu không dựa theo lúc trước ước định đem đối phương yêu cầu đồ vật kịp thời vận chuyển trở về nói, độc liền sẽ hoàn toàn phát tác, mà hắn cũng sẽ độc phát thân vong. Khoang trị liệu không có tác dụng, mà bình thường bác sĩ căn bản là không có cách nào nhìn ra tới trên người hắn chính là thứ gì. Đệ 88 trang. Có lẽ này không phải độc, mà là nguyên rùa. Ở nào đó truyền thuyết chuyện xưa giữa, xa chính là tử thần sứ giả. Bọn họ quá yếu nhiều thần minh, bị gieo nguyên rủa kia phải làm sao bây giờ, phi thuyền đều bị thu đi rồi. hắn tích tụ đều hoa không sai biệt lắm căn bản là không có cách nào đi mua tân phi thuyền, kém cỏi nhất nhỏ nhất xỉ cột hẻn cũng không được. Bọn họ viên tinh cầu này Lee Hắc Tinh đã xem như tương đối gần, nhưng là lại như thế nào gần, ở trên đường cũng muốn khai cái ban ngày, vẫn là ở dùng liên minh phát công nghệ cao phi thuyền dưới tình huống. Giống nhau phi thuyền, phi cái 10 ngày nửa tháng cũng có khả năng. Đô nan chụp hắn một chút, ta có tiền à, chúng ta mua là mua không nổi, thuê vẫn là thuê đến thời. Quỳnh cùng hắn là đứng ở cùng chiếc thuyền người trên, hai người cùng nhau đi ra ngoài trên đường là có thể chiếu ứng lẫn nhau, mặt khác một phương diện, đô nan cũng không nghĩ nhìn cái này cùng nhau đồng cam cộng khổ kẻ xui xẻo chết. Quan hệ đến chính mình tánh mạng, kéo xuống đi không có bất luận cái gì kết cục tốt, Quỳnh ôm ôm nữ nhi mà gì, lại hôn hôn thê tử, ngày hôm sau thu thập hảo hành lý sáng sớm liền cùng Quỳnh đi rồi. Hai người lại một lần đến Hắc tinh, lúc này đây liền quen tay hay việc, thực mau đem đồ vật đều dọn đến xe thượng, sau đó chạy đến vườn trẻ phía trước. Vườn trẻ môn theo hứa thu nhân vật thăng cấp, trước mắt đã thăng cấp tới rồi 2 cấp. Phòng ngự người máy cùng công kích người máy số lượng không gia tăng, nhưng là căn cứ hệ thống cung cấp tương quan trị, tiến hành rồi tiến thêm một bước cải tạo thăng cấp. Đại môn từ trước kia đơn giản ấn chung cửa, nhiều nhưng coi công năng, từ nội bộ liền có thể thấy rõ ràng phần ngoài tình huống, hơn nữa phạm vi còn thực rộng lớn cũng không chỉ là cực hạn với cửa kia bà tớ mà trước kia hệ thống cũng có tương ứng giám sát công năng nhưng là hệ thống đến thêm vào hoa năng lượng tân đại môn chỉ cần hao phí một chút năng lượng mặt trời không sai vườn trẻ đại bộ phận điện đều là năng lượng mặt trời phát điện cùng sức gió phát điện ở viên tinh cầu này thượng ánh sáng mặt trời thời gian đặc biệt sung túc sức gió cũng rất lớn ly vườn trẻ nhất định khoảng cách địa phương còn có mấy cái công tắc đến bây giờ sức gió phát điện trạng bọn họ tới thời điểm với lúc là các gấu thể khảo thí chu Hứa thu đang ở giám thị đâu, nguyên bản nghỉ ngơi kim tinh tinh liền vào được. Nàng hạ giọng đối hứa thu nói, viên trưởng, vườn trẻ người tới. Hứa thu gõ gõ bục giảng, ngẩng đầu xem ta làm gì nha. Xem bài thi. Ấu thể lực chú ý cũng quá không tập trung, kim tinh tinh đều đem thanh âm đẻ thấp đến như vậy nhỏ, còn phân tâm. Nàng lôi kéo kim tinh tinh đi ra ngoài, cớ lắc mở máy theo dõi vừa thấy, hai cái cu đã trở lại. Qua thời gian dài như vậy, bọn họ đều không có trở về quá. Hứa thu đều đã đã quên. Nhìn mắt hai người phía sau, cũng không có xuất hiện những người khác, trên xe nhưng thật ra đôi đến tràn đầy, thoạt nhìn tái rất nhiều hàng hóa. Này hai tên ra hỏa giống như thay đổi một chiếc xe, nhìn qua càng phá. Nguyên bản hai người ở hệ thống trên bản đồ thiện ác giá trị là màu đỏ, hiện tại biến thành màu xanh lục. Ý nghĩa bọn họ giờ này khắc này đối vườn trẻ không có công kích khuynh hướng. Hứa thu làm người máy tiểu trợ thủ mở ra đại môn. Hai cái đại nam nhân kích động cực kỳ, hận không thể lập tức xuống tới. Chạy nhanh làm cái kia tiểu thanh xà bọn họ trên người nguồn rùa. Kết quả hứa thu dùng ngón tay để ở môi trung ương. Hừ, bọn học sinh đang ở khảo thí, an tĩnh một chút. Chúng ta đây đem đồ vật dọn tiến bảo. Này đó đều là người lúc trước muốn chúng ta hỗ trợ mua đồ vật. Hứa thu nhét ở bọn họ trong xe một ít hoang tinh đặc sản, bị đô nan bán không ít tiền. Sau đó hắn liền lấy mấy thứ này, mua hứa thu danh sách thượng tài liệu. Hứa thu nhìn lướt qua, biểu tình tương đối bình tĩnh. Chủ yếu là hiện tại vườn trẻ vật chất điều kiện so với một tháng phía trước muốn hảo quá nhiều. Nếu là một tháng phía trước đột nhiên nhiều ra mấy thứ này, nàng khẳng định muốn so hiện tại kích động đến nhiều. 10, 11, 12, các người giúp đỡ hắn đi lấy hàng hóa, liền đặt ở cũ ký túc xá khu vực, động tác nhẹ điểm, tận lực không cần phát ra tạc âm. Chờ đồ vật toàn bộ phóng hảo, hai bên nhân mã ngồi xuống, kiểm kê một chút ngạch trống. Ta đem dư lại tiền đều chuyển tới ngươi tài khoản. Hứa thu cho vườn trẻ tài khoản. Cấp đô nan để lại cái số lẻ, những cái đó liền tính là các ngươi vất vả phí đi. Cùng kim tinh tinh không giống nhau, hai tên giá hỏa ở hứa thu trong mắt chính là giá rẻ sức lao động. Bất quá đối phương làm nhiều như vậy miễn phí cu ly, cũng miễn cưỡng là hề nhau. Cùng với giấy tờ thanh toán, tinh tế tệ thuận lợi đến trướng. Thật lâu không núp nhích quá nhiệm vụ chi nhánh rốt cuộc ở ngay lúc này hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh, cùng mặt khác tinh cầu đạt thành một lần giản dị hoàn thành, giao dịch ngạch đạt tới 100.000 tinh tế tệ mở ra mẫu dịch trạm công năng, nhiệm vụ khen thưởng đồng vàng 10.000, khen thưởng tuyên chuyên đơn, màu trắng, màu xanh lục, màu lam, màu tím, màu cam, các một trường. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, thỉnh vì hoang tinh phát triển phát triển mạnh kinh tế đi. Mậu dịch cao ốc mở ra điều kiện, cùng mặt khác tinh cầu đạt thành giao dịch, giao dịch ngạch đạt tới 1 triệu tinh tế tệ. Chương 43. Hứa Thu hỏi 008, nhiệm vụ này giao dịch kim ngạch là như thế nào tính toán? Hắn bán đi hoang tinh vật tư Hơn nữa mua sắm mặt khác tinh cầu tài nguyên. Có tới có lui mới kêu mậu dịch liên hệ, đơn phương trả giá bất kể tính tiến vào trong đó, muốn ý lại rõ ràng không phù hợp thị trường ngẩng cao định giá tới soát đơn, cũng là sẽ bị hệ thống tính làm là không có hiệu quả đơn đặt hàng. Các người hai cái trước tiên ở nơi này chờ xem. Hiểu biết một chút đối phương mục đích, hứa thu khiến cho hai người ở đỉnh hóng gió chỗ chờ, chơi đất bao la, cũng đến chờ các gấu thể khảo thí xong rồi lại nói. Ngồi ở đỉnh vị trí liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hứa thu tân ký túc xá, ký túc xá cổng lớn treo các gấu tể điêu khắc thẻ bài, liền đặc biệt đơn giản năm chữ vườn trẻ ký túc xá. So với một tháng phía trước, cái này địa phương đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên ngoài bộ còn nhiều ra một đống hai tầng cao lầu. Mặc kệ là Quỳnh hoặc là Đô Nan đều nhận định một sự kiện, cái này thần bí tóc đen thiếu nữ có không giống bình thường thủ đoạn. Ở phía trước kia đoạn thời gian giữa, hai người ăn đủ đau khổ. Liên tính các gấu tể hiện tại đang ở tập trung tinh thần khảo thí, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đệ 89 trang. Rốt cuộc liên tính không có ấu tể, lần này còn có những cái đó cao cao đại đại công kích tính người máy liền ở hứa thu bên người nhìn bọn hắn chầm chằm xem đâu. Ở địa bàn của người ta liền phải có ăn nhờ ở đậu rất nộ, lại như thế nào nóng nổi, bọn họ vẫn là kiểm chế xuống dưới, hứa thu chuẩn bị nước trà uống lên một ly lại một ly. Bọn họ chờ á chờ, rốt cuộc chờ đến tiếng chuông gõ tỉnh. Các gấu tể rốt cuộc kết thúc trong khi hai ngày khảo thí. Châu Nương kéo từ vũ tay, từ vũ từ vũ, vừa mới kia đạo đề ngươi tuyển chính là A vẫn là B. Ta tuyển B, chúng đế giải. Ta tuyển cũng là B, quá tốt rồi, ta và ngươi giống nhau. Nguyên cửu đại kinh thất sắc, cái gì? Chẳng lẽ không phải tuyển C sao? đế này viên trưởng giảng quá, vừa thấy ngươi liền không có nghiêm túc hảo hảo nghe giảng. Ngươi viết văn viết chính là cái gì để mục nha? Mục chức tắc cùng lý lì nói chuyện với nhau. Ta viết một đầu thơ ca. Ta liền viết chính là nghị luận văn, ta cảm giác một vòng tốt nhất viết, trước bờ lạ bờ lạ, lại bờ lạ bờ lạ. Bạch Táp Bạch Táp, ngươi toán học tốt nhất, chúng ta tới đối một chút toán học đáp án đi. Hoa Lan ỉ vào chính mình cùng Bạch Táp làm hàng xóm giao tỉnh, tiểu đằng trên mặt đất liệu mạng mà hoa nha hoa, chạy nhanh đuổi theo đi hỏi đáp án. Bạch Táp bình thường tương đối cao lãnh, nay sẽ còn trả lời, báo ra một chuỗi chữ cái cùng con số. A đạ, ý ý ý. Hoa Lan đôi mắt đều thành nhăn nhó, chậm một chút chậm một chút, ngươi báo quá nhanh, ta nhớ không xuống dưới. Khóa Gian nghỉ ngơi thời điểm phi thường ngắn ngủi, Hứa Thu cũng nói qua, ở khảo thí không có kết thúc phía trước, không thể đối đề mục đáp, để tránh ảnh hưởng những người khác khảo thí tâm tình. Cho nên bọn họ vẫn luôn ngẹn đến bây giờ, chờ đến toàn bộ khoa đều kết thúc, mấy chỉ ấu thể liền bắt đầu thì thầm, dịu ra dịu rít thảo luận lên. Chờ bọn họ đều ra tới, Hứa Thu mới cười tủm tỉm về phía trước, mọi người xem xem Đây là ai tới? Hai cái xuẩn trứng tới, thứ chi phát đạt xuẩn trứng. Nguyên cửu chụp khởi cánh, phát ra thật lớn tiếng cười nhạo. Hai cái nam nhân sắc mặt xú xú, nhưng là lại không dám cùng này, chỉ tính tình một chút đều không tốt anh vũ xảo lên, chủ yếu là bọn họ miệng buồn xảo còn xảo không thắng, liền sẽ càng nghị càng giận, đem chính mình tức chết. Nguyên cửu, hành vi phân khấu một phần, hôm nay tiểu hồng hoa đã không có. Có thể lý giải nguyên cửu thiên tính, nhưng này thuyết minh nguyên cửu lễ nghi đều bài học. Đối mặt này hai cái dọa phá gan người đảo không có gì quan trọng, liền sợ mắng chửi người nói thành thói quen, ra hoang tinh, nguyên cửu chân đá đến văn sát, đem chính mình cấp đá gãy xương. Hứa thu vừa dứt lời, nguyên kiểu ngầm miệng, hương phấn chim nhỏ biến thành héo chim nhỏ, lại như vậy khấu hạ đi, hạ tiểu hồng hoa liền phải khấu không có. Vẫn là đô nan nhìn đến này héo bẹp bộ dáng, có chút không đành lòng nói, kỳ thật cũng không quan trọng, đồng nôn vô kỳ sao. Việc này cùng các ngươi không có quan hệ. Nguyên cửu đi đến hai người trước mặt, cánh hợp ở bên nhau, làm cái hình thủ kỳ quá xin lỗi lễ, thực xin lỗi, vừa mới ta không nên nói như vậy ngươi. Tuy rằng hắn từ tâm địa cảm thấy hai người kia là đấu đất, nhưng viên trưởng nói qua, có đôi khi quá mức thành thật sẽ lệnh người khó chịu, hắn ngẫu nhiên cũng muốn nói một ít thiện ý nói dối. Thình linh xảy ra xin lỗi làm hai người ngược lại thụ sủng ngược kinh, mông phía dưới như là mạo thứ dường như, biệt biệt nữ níu, níu. Dù sao bọn họ cùng ấu tể cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa. Hứa thu chở nguyên cửu xin lỗi xong, liền xua xua tay, các người đi trước ăn cơm. Kia viên trưởng chúng ta hôm nay có thể hay không trụ tiến tân ký túc xá nha. Hơn phân nửa tháng tới, nhà mới vẫn luôn treo thi công trùng, xin đừng tiến vào tiểu bài bài, liền ở khảo thí bắt đầu trước một ngày, bài bài liền đình treo. Sẽ phi ấu tể vẫn luôn ý đồ từ chỗ cao nhìn lén, nhưng là bị vòng ra tới ký túc xá đều kéo lên bức màn, che đậy kín mít. Ấu tể không có ai có thấu thị năng lực, nhưng thật ra tiểu thanh xả có ẩn thân dị năng. Đáng tiếc thanh xa vẫn luôn ở viên trường trước mặt trang đệ tử tốt, kiên quyết không chịu làm loại chuyện này. Bọn họ ăn uống bị điếu lâu như vậy, mong a mong, thật vất vả chờ đến ngày này, lại toát ra hai cái người từ ngoài đến. Chỉ hoán bọn họ như vậy quý giá thời gian, chỉ là miệng nói hai câu. Không kiên nhẫn các gấu tể đối này hai tên giá hỏa đã thực khách khí. Hứa thu dơ lên tay phải bảo đảm, đợi lát nữa ta cùng Kim lão Sư tăng ca cho các ngươi chấm bài thi, chờ đủ tư cách đại gia liền có thể vào ở, hiện tại, đi ăn cơm. Các gấu tệ được đến bảo đảm, top 5 tốt 3 kết đối rời đi. Nói đến cơm chiều, kia đoạn thời gian hạnh phúc nhất sự tình chính là ăn cơm. Hai cái kẻ xui xẻo bụng tựa hồ ở ứng hòa chủ nhân, kịp thời phát ra tới thầm thỉ tiếng kêu. Hôm nay chuẩn bị tài liệu không quá đủ, các ngươi hai vị cơm chiều. Hứa Thu nói âm vừa ra, có đi tương đối chậm ấu tể hướng tới bọn họ phương hướng nhìn qua liếc mắt một cái, ánh mắt kia cùng băng đao tử dường như lạnh buốt. Hai người song song đánh dùng mình, Donan xả một chút quỷ chính chúng ta có, chính mình có. nói là nói như vậy, chờ hứa thu cùng kim tinh tinh đi ăn cơm thời điểm. tiện đường cấp hai cái ở trong đình gặm làm bánh quy người bưng một tiểu buồn nấu đến thập phần thơm ngọt cháo, còn có một cái đĩa củ cải làm. hệ thống tân thực vật, củ cải trắng, thành thụ thời gian đoạn, sản lượng lại cao. hứa thu thử cấp vườn trẻ nội đồng ruộng cũng rót đặc chế phân bón, chỉ rót một chút. này củ cải chính là từ các gấu thể thân thủ thu hóa. củ cải là cây đại bộ phận đều vào nguyên cửu trong bụng, dư lại đại củ cải. Bị làm thành xào củ cải, thịt kho tàu củ cải, củ cải canh, còn có một đại phát lại bổ sung, đều bị hứa thu phóng tới bên ngoài, làm mấy cái người máy nhìn, bạo phơi mấy ngày, phơi thành mềm hoạt, xấu hề hề, lại rất ngay rất ngon, củ cải làm. Người máy đem xinh đẹp đại bạch củ cải cắt thành chỉnh tề trường điều, chờ phơi khô sau, từ hứa thu hơn nữa mũi ướp, quấy đều, làm củ cải làm phong ấn lên, muốn ăn thời điểm, lại quấy các loại gia vị, liền hiện ra lệnh người ngón trỏ đại động màu cam, điểm suyết ớt cay đỏ. Ăn lên đặc biệt ăn với cơm. Đệ 90 trang. Bất quá suy xét đến các gấu tể khỏe mạnh, hứa thu cũng không thường xuyên cấp các gấu tể ăn củ cải làm, giống nhau là chuẩn bị canh thời điểm, mỗi người bị thượng một đĩa nhỏ. Không sai, vườn trẻ phòng bếp lại thêm tân đồ vật, các loại lấy tới chấm tương tiểu cái đĩa, tổng cộng làm ước chừng 50 cái, bảo đảm các gấu tể bình quân có 3 cái, rất trên mặt đất làm dơ thời điểm còn có thể có sạch sẽ dự phòng. Một ngụm nhiệt cháo xuống bụng. Hai cái đại nam nhân cơ hồ cảm động nước mắt đều phải rơi xuống. Hứa thu vào văn phòng đem chính mình kia phân cơm ăn xong, quay đầu liền kiểm tra rồi một chút hai người hàng hóa. Trên thực tế, hai người kia giao dịch kim ngạch đã sớm vượt qua 10 vạn tinh tế tệ, đáng tiếp nhiệm vụ đệ chính lúc sau, Tràn ra kim ngạch hoàn toàn không tính, tân kim ngạch vẫn là từ không bắt đầu tính toán. Bởi vì giao dưa cùng thịt loại, hứa thu trên cơ bản có thể dựa vào hệ thống tự dùng, lần này hai người vận lại đây chủ yếu là hệ thống thương thành bán đến tương đối sang quý hoặc là hứa thu khó có thể làm đến đủ vật đầu tiên là tiêu hao phẩm đại lượng văn phòng phẩm sau đó là vải dệt trong xe đôi 10 cái đặc biệt dùng bền đại bao bên trong đủ loại nhan sắc vải dệt. hứa thu thở dài nhẹ nhõm một hơi Tuy rằng có chế tạo xưởng nhưng là sơ cấp chế tác xưởng tài liệu linh tinh đều là hữu hạn cấp một con ấu thể làm mà khác mấy chỉ ấu tể lại nếu không cao hứng có thể có có sắn đại lượng tài liệu có thể tỉnh rất nhiều sức lực Hơn nữa hứa thu quyết định đem này đó tài liệu phong vấn lên, bộ dáng này hệ thống xuất phẩm tài liệu là có thể đủ dễ dàng lẫn vào trong đó, mà sẽ không bị các cấu tể phát giác. Nghĩ vậy một chút, hứa thu biểu tình thả lòng lên, đối hai người đều mang lên vài phần ý cười. Suy xét đến hệ thống nhiệm vụ, hứa thu lại một lần đưa ra yêu cầu, ta nơi này có bút trưởng kỳ sinh ý, tính toán cùng các ngươi làm. Nàng đưa ra đồ vật rất đơn giản, hai người kia giúp nàng đem hoang tinh thượng một ít đặc sản cầm đi bán. Hệ thống căn cứ vườn trẻ nền không ngừng kéo dài. Tại đây viên tiểu hành tinh thượng đào một ít cục đá cấp donan, nơi đó mặt đường nguồn năng lượng ở tinh tế thượng có thể bán được một bút không tuổi giá. Bất quá trước mắt tới nói, hứa thu cũng không tính toán vẫn luôn bán này đó chân quý khoáng vật tài nguyên. Hệ thống bản thân vận chuyển là yêu cầu nguồn năng lượng, mà nó có thể hấp thu nguồn năng lượng cũng không phải lấy toàn bộ tinh cầu, mà là lấy hứa thu vì trung tâm điểm hướng ra phía ngoài phóng xạ huyết trương Theo vườn trẻ không ngừng thăng cấp. Hệ thống kiểm tra đo lường lãnh địa cũng sẽ không ngừng mở rộng. Các ngươi ở tinh cầu, đến ta bên này, đại khái muốn nhiều ít tài chính. Quỳnh lúc này còn sẽ đột đáp, đại khái 50 vạn tinh tế tệ, đủ qua lại một chuyến. Một bên kim tinh tinh lộ ra kinh ngạc biểu tình, như vậy tiện nghi. Nàng hoa hơn ngàn vạn tinh tế tệ. Tuổi trẻ đô nan lúc này mới chú ý tới đại hồ ly, hắn nhìn nàng một hồi, đột nhiên nói, ngươi là, ngươi lớn lên giống như cái kia minh tinh, kim anh tử Nga. Kim tinh tinh đỡ đỡ chính mình mắt kính, rất nhiều người đều ít như vậy, bất quá ta cùng nàng không có quan hệ. Nàng báo chính mình nơi trước kia công tác thời điểm thường xuyên đi một cái tinh cầu. Vậy ngươi là ly đến quá xa, kỳ thật đi nhờ công cộng phi thuyền chuyển mấy tranh, giá cả muốn tiện nghi nhiều. Hứa thu đã hiểu, nay liền giống vậy đồng dạng lộ, nếu là đánh xe tư ra, giá cả có thể là giao thông công cộng mười mấy lần. Bất quá giống nàng nơi tiểu hành tinh, cũng không ở giao thông công cộng trong phạm vi. Đô cũng nói. Thuê phi thuyền mấy ngày, không sai biệt lắm chính là cái này tiền. Chúng ta là thuê nhất tiện nghi phi thuyền, đã không thể lại áp xúc tư bản. Đây là bởi vì quỳnh chính mình sẽ khai phi thuyền, hơn nữa đối này đường bộ rất quen thuộc, tương đương với nhân công tiền miễn phí dụ. Hứa thu tính một chút, cảm thấy nàng có thể tiếp thu này bút chi ra, chúng ta bên này có thể cung cấp miễn phí nguồn năng lượng bổ sung. Hệ thống vừa mới nói cho nó, liền phi thuyền ngừng địa điểm, phía dưới có thập phần phong phú nguồn năng lượng, chỉ cần đem tương đối ứng ống dẫn chữa chỉ hảo. Về sau liền có thể cấp lui tới phi thuyền cung năng. Đương nhiên, chữa trị cái này trang bị yêu cầu càng nhiều thời giờ cùng tiền tài. Như vậy hảo, sinh ý sự tình không nóng nảy, ta ngày mai cùng các ngươi nói, các ngươi có nghỉ ngơi địa phương sao, vẫn là tính toán ngủ ở vườn trẻ, vừa lúc hôm nay ký túc xá phía sau có địa phương không ra tới. Chúng ta có thể ngủ trên phi thuyền. Đô nan kéo kéo quỳnh ống tay háo, nhưng lại như vậy nguồn năng lượng hao phí sẽ tăng nhiều. Cái này dung mạo thô cuồng tóc vàng nam nhân trầm mặc một hồi, Chúng ta hôm nay buổi tối có thể ngủ ở cái này trong đình sao? Đương nhiên có thể. Đúng rồi, nếu chúng ta muốn đạt thành hợp tác quan hệ nói, chúng ta trên người nguyên rùa có thể hay không cho chúng ta giải một chút? Hứa thu vẻ mặt mờ mịt. Đô nan vén tay háo, lộ ra cùng quỳnh giống nhau như đúc tiểu thanh xà đồ án, chính là cái này. Hứa thu đứng dậy, các ngươi chờ một lát. Nàng nhớ rõ lúc trước hẳn là chỉ là làm tiểu nhân ngư làm một chút thôi miên, nguyên rủa lại là sao lại thế này? Kết quả hứa thu còn không có tới tìm thanh sa nói chuyện, các gấu tể liền hoảng loạn lên. Viên trưởng viên trưởng, thanh sa đã xảy ra chuyện. Chương 44 Người nói cái gì, thanh sa đã xảy ra chuyện. Đây là hứa thu. Cái gì, cái kia con rắn nhỏ đã xảy ra chuyện. Đây là đô nan cung quỳnh. Thanh sa đã xảy ra chuyện, kia bọn họ hai người trên người nguyền rủa phải làm sao bây giờ. Hai cái đại nam nhân biểu tình so hứa thu còn sốt ruột, cũng mặc kệ cái gì nguy hiểm không nguy hiểm cất bước liền vọt vào phòng học. trong phòng học còn tràn ngập đồ ăn hương khí, nhưng là các gấu tể đều rời đi chính mình trâu ngồi, vây quanh ở thành xa ghế trên. viên trưởng tới, thỉnh đại gia nhường một chút, hứa thu xài bước đi qua đi. các gấu tể đều vì nàng tránh ra một cái lộ. hứa thu nhìn lướt qua, nàng chú ý tới các gấu tể nhóm trên bàn đồ ăn đều ăn đến thất thất bát bát, có thậm chí đã liếm đến sạch sẽ, nhưng là thành xa trên bàn đồ ăn lại là không có động quá dấu vết, đưa lại đây thời điểm bộ dáng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì? Đệ 91 trang. Nàng nhìn về phía thanh sa ghế dựa, ghế dựa trung gian cái đệm trên không trống rỗng, thứ gì đều không có. Thanh sa đâu? Các ấu tể ngươi một lời ta một ngữ lại nói tiếp, thanh sa không thấy, hắn vừa mới còn ở nơi này, hẳn là đột nhiên ẩn thân. Đúng hay không, thanh sa phía trước liền biến mất. Thanh sa năng lực chính là ẩn thân, hơn nữa hắn đặc biệt am hiểu ẩn nấp tung tích. Nếu hắn ở ẩn thân trạng thái hạ trộm chuồn ra đi, không có ấu tể có thể phát hiện. Bạch Táp có chút ảo nào nói, ta phía trước ở ăn cơm chiều, không có phát hiện nó tung tích. Vốn dĩ dựa theo Bạch Táp năng lực, liền tính là Thanh Sa ẩn thân, hắn cũng có thể thông qua đối phương cỏ sát mặt đất phát ra tới Thanh âm tới phán định hắn tung tích. Đáng tiếc chính là, Thanh Sa chuồn ra đi thời điểm, hắn đang ở nghiêm túc đối phó chính mình trong chén đồ ăn. Buổi tối đồ ăn là minh hỏa cháo trắng một phần, một cái đĩa ngó sen tẩm bột chiên, còn có tạc tiểu cá khô. Ngon cái lớn nhỏ cá, tạc phi thường dứt khoát. Bạch Táp lấy cháo liền ngó sen hổ ăn xong, hết sức chuyên chú đối phó hắn thích nhất, thơm ngào ngạt tiểu cá khô. Kết quả cuối cùng một cái tiểu cá khô xuống bụng, thanh xa bên này liền có chuyện. Cùng ngươi không có quan hệ, không phải ngươi sai. Các gấu tể có thể giúp đỡ nói là một chuyện tốt, nhưng là bọn họ không có giúp đỡ, hứa thu cũng sẽ không bởi vì chuyện này đi trách tội bất luận cái gì một người. chí hào, 10 hào, ngươi có nhìn đến thanh xa là khi nào đi sao? Người máy nhóm đều có giám sát công năng. Hôm nay phụ trách chiếu cố các gấu tể chính là người máy 9 hào cùng 10 hào. Hai cái người máy vì hứa thu truyền phát tin ăn cơm thời điểm phòng học ghi hình, có thể nhìn đến, thanh sa chờ đợi phần cơm thời điểm, có ngồi vào trên chỗ ngồi, nhưng là hắn không ăn cơm, lại đột nhiên ở trên chỗ ngồi biến mất. Kế tiếp nội dung, người máy không có giám sát đến thanh sa thân ảnh. Một chức hướng hứa thu đánh lên tiểu báo cáo, hôm nay giữa trưa thời điểm, thanh sa liền không ăn cơm, ta nhìn đến hắn trộm đem cơm vứt rớt con rắn nhỏ bụng có thể ăn xong so nó thể tích muốn lớn hơn nhiều đồ ăn, nhưng là nó tiêu hóa tốc độ không có nhanh như vậy, giống nhau đều là ăn xong đi lúc sau rửa vào thời gian chậm rãi tiêu hao rớt. Các nàng hôm nay cơm trưa chính là sushi lại xứng với tôm, tép rượu từ ao cá vớt ra tới tép rượu là từ, hứa thu ở vườn trẻ cây ăn quả phụ cận đào một cái ao cá, bên trong dưỡng tiểu ngư cùng tôm. Tiểu tôm lớn lên tốc độ thực mau hơn nữa thực hảo dưỡng. Sushi đều là người may đấm đánh, mang lên bao tay niết Hình tam giác trạng cơm nắm không có rong biển, dùng chính là tảo tía. Đem làm tảo tía, đặt ở lưới sắt thượng, ở hỏa thượng chậm rãi nướng đều, nướng đến rõ rõ ràng ràng mà rán ở cơm nắm thượng, giống nhau có hải dương hương vị. Chủ yếu là bởi vì hệ thống tảo tía so rong biển bán càng tiện nghi, mua một chút rong biển có thể đủ mua thật nhiều bao tảo tía. Hơn nữa tảo tía còn có thể đánh trứng canh, rong biển không thể. Giữa trưa thanh xa một hơi nuốt xuống hạ vài cái cải mai khô thịt cơm nắm, một tiết một tiết căng thân thể hắn như là một cái đường hồ lô, vẫn là xanh đậm sắc đường hồ lô. Cái này cải mai khô là dùng củ cải dây tôi làm, thông qua Hứa Thu tỉ mỉ nấu nướng trừ đi lá cải tự mang sắc vị, vẫn là tương đối chịu các cấu thể hoang niên. Hứa Thu nhớ rõ Thanh Sa vẫn là rất thích ăn cơm đoàn, nay cũng không phải hắn đệ một thứ ăn đến như vậy đồ ăn, cũng có khả năng là Thanh Sa đối này tỏ vẻ chán ghét. Nếu không thích ăn, Thanh Sa hoàn toàn không cần phải ăn xong nhiều như vậy, làm gì lại trộm đem đồ ăn phun rớt? Mà hôm nay buổi tối. Hắn càng là ăn cũng chưa ăn liền rời đi mọi người đều ăn no sao dư lại các gấu tể trăm miệng một lời nói ăn xong rồi hứa thu phun ra một ngụm cho khí như vậy kế tiếp thỉnh đại gia cùng nhau giúp đỡ giúp ta đem thanh xa tìm ra đi hảo lần này các gấu tể trả lời vẫn như cũ thập phần chỉnh tề hữu lực như vậy mười hào ngươi đi thông chi đại gia chín hào ngươi lưu tại trong phòng học, thanh xa trở về tùy thời cho chúng ta phát tin tức những người khác đại gia cùng nhau cùng ta đi ra ngoài Phân công nhau hành động, tìm được thanh xa lúc sau cho nhau thông chi. Vườn trẻ diện tích vẫn là khá lớn, một con ấu tể ở phòng học tìm người, có đi sân thể dục thượng, có đi ký túc xá khu vực. Thanh xa! Thanh xa! Người ở đâu? Tiêu gọi thanh xa thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nguyên cửu vùng vây cánh bay đến trên cây, nỗ lực trận to chính mình tròn tròn đậu xanh mắt, ý đồ từ xanh mượt lá cây chung đem lục u u thanh xa cấp tìm ra. Hai chỉ tiểu con rơi tắc phân biệt phi tiến xà đơn cùng xà kép cái ống giữa từ thon dài tối om cửa động tìm kiếm thanh sa tồn tại mèo con đi vào ao cá phụ cận vươn chính mình móng nuốt lấy lệnh người kinh ngạc cảm thán tốc độ một móng nuốt liền bắt được một con cá bất quá cái này cá tạc lúc sau so ăn sống muốn ăn ngon nhiều bạch táp lại đem cá ném về đi hắn nhìn chằm chằm mặt nước giao động em từ trên mặt nước tới xem thanh sa hẳn là không có ở đáy nước hứa thu mang theo người máy kiểm tra rồi phòng bếp đại bộ phận ấu tể là không cho phép tiến vào phòng bếp hơn nữa bình thường phòng bếp cũng là đóng lại môn nhưng là hứa thu vẫn là nghiêm túc kiểm tra rồi một lần kim tinh tinh tắc mang theo một ba hảo tiến tân kiến ký túc xá kiểm tra đại hồ ly còn đem đầu nhét vào lò sưởi trong tường khu khu cụ nàng đánh mấy cái hắt xì sặc một cái mùi hôi cũng không có nhìn thấy cái kia tiểu thanh xà nếu là tiểu thanh xà có thể giống các nàng lý lị như vậy lớn lên lớn như vậy khổ người một tìm liền tìm tới rồi cố tình hắn tinh tế nho nhỏ thật dài có cái gì năng lực không tốt vẫn là có ẩn thân kỹ năng kim tinh tinh lắc đầu Lại may mắn biến mất còn hảo không phải Lily. ly, nói cách khác, này trong chốc lát, nàng sợ là muốn tìm người cấp tìm điên rồi. Đại hồ ly gân cổ lên tiếp tục đều, thanh xa, thanh xa ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây đi, mọi người đều thực lo lắng ngươi. Quỳnh cùng đô nan hai người lòng nóng như lửa đốt, đều phải cấp khóc. Thật nam nhân, nên kiên cường. Nhưng tưởng tượng đến chính mình nguy ngập nguy cơ mạng nhỏ, bọn họ hoàn toàn kiên cường không đứng dậy. Đệ 92 trang, thanh xa, thanh xa đại nhân. Ngay ở đâu a? Chúng ta tới tìm ngươi. Tìm tìm. Quỳnh Nguyên rủa phát tác, vùng một tiếng ngã trên mặt đất. Quỳnh. Quỳnh. Tóc đỏ thanh niên riau vài cái tóc vàng to con, lại dùng sức véo đối phương người chung. Quỳnh vẫn không nhúc nhích, như là đã chết giống nhau. Hắn đưa lô thai rán ở đối phương ngực, đông đông đông, trong lồng ngực truyền đến hữu lực nhảy lên thanh. Con người tốt không chết, hẳn là chỉ là Nguyên rủa phát tác. Đô Nan hự hữ hự đem người kéo dài tới một bên, tránh cho hắn bị đi tới đi lui gấu thể dâm đến. Tự nhận là kết thúc đồng bạn tình nghĩa, sau đó liền bỏ xuống quỳnh tiếp tục tìm người đi. Đại khái qua 20 phút, hứa thu đem chính mình phòng đều trong ngoài kiểm tra rồi một lần, rốt cuộc nghe được lệnh người kinh hỉ thanh âm. Tìm được rồi tìm được rồi. Thanh âm là hoa lan, mà chuyên gia thanh âm địa phương liền ly nàng phòng không xa. Hứa thu kéo ra bức màn, mở ra cửa sổ, theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi. Hoa lan kích động múa may nó dây đằng, ở chỗ này, ở chỗ này, ở đỉnh bên này, đại gia mau tới nha. Nó bảo vệ cho địa phương, không dám dịch vị trí. Hứa thu nhanh hơn tốc độ, bay nhanh mà từ ký túc xá thang chạy ra đi. Mặt khác gấu tể so hứa thu tới càng mau một chút, tế tới tê đi, nhưng là nhìn đến hứa thu lại đây, chúng nó lại thực mau vì nàng lưu ra thông đạo. Đây là. Hoa lan là tìm vườn trẻ bên trong, đột nhiên nhớ tới có thể đi tìm chính mình hoa thanh tiểu đệ hỗ trợ, liền đi ra ngoài, sau đó liền phát hiện thanh xa. Cây trúc là màu xanh lơ, đồng dạng là màu xanh lơ thanh xa ở mặt trên. Liền đặc biệt không rõ ràng. Thanh sa cuốn lấy một cây lớn lên thực thô tráng cây trúc, thân mình tạp ở đặc biệt thô giáp trúc tiết vị trí. Nó vặn vẹo thân thể, nguyên bản thanh triệt đôi mắt bảy biển ra vẫn đục màu lam. Có thể là bởi vì quá ồn ào, thanh sa biểu hiện thật sự thống khổ. Đại gia an tĩnh một chút. Hứa thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh sa đây là ở lột da. Loài rắn ở lột da thời điểm, liền sẽ không ăn bất cứ thứ gì, lựa chọn một mình một xà tìm cái an tĩnh lại an toàn địa phương lột da. Bởi vì chúng nó lúc này không thể bỏ dở lột ra hành vi, nếu bại lộ ở thiên địch tầm nhìn, bọn họ liền khả năng sẽ mất đi chính mình tánh mạng. Các gấu tể thối lui khoảng cách nhất định, nhưng là thanh xa trạng thái lại không có bởi vậy chuyển biến tốt đẹp. Xa cả đời muốn lột rất nhiều lần ra, đây là bọn họ trưởng thành trong quá trình cần thiết trải qua sự. Giống như là sâu lông phá kén thành điệp giống nhau, vô luận bọn họ ở cái này quá trình giữa có bao nhiêu thống khổ, những người khác đều không thể ở trên đường cho can thiệp, nếu không không phải hỗ trợ mà là hại bọn họ. Hứa Thu đôi mắt cũng không dám chấp một chút, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở tiểu thanh thân rắn thượng. Thanh xa nỗ lực cọ sát ra rắn, đầu căng thành dạng xoáy ô, hắn thoạt nhìn phi thường thống khổ, cũng phi thường nỗ lực một chút rút đi chính mình cũ ra. Từ mặt trời xuống núi, tinh tinh che kín không trung. Đại khái đi qua vài tiếng đồng hồ, tiểu thanh xà mới từ cũ ra trùng dãy rủ ra tới. Nó dò ra đầu, con rắn nhỏ như là một đoạn tinh ánh dịch thấu bích ngọc, ở dưới ánh trăng lấp lánh tỏa sáng. Lột đi cũ ra lưu tại cây trúc thượng, nó thực hoàn chỉnh, sao vừa thấy đi lên, tựa như cùng tiểu thanh xà là song bào thai. Bất quá nhìn kỳ nói, vẫn là có thể phát hiện tiểu thanh xà cùng cũ ra khác nhau, hắn trên người hoa văn càng chỉnh tề, hơn nữa lớn nhỏ nói, tựa hồ dài quá một ít, béo một ít. Ở ngay lúc này, thanh xà mới chú ý tới hứa thu tồn tại. Nó thanh em vui sướng cực kỳ, viên trưởng. Tiểu thanh xà cái đôi dùng sức ở cây trúc thượng vùng, nguyên cây cây trúc đều lảo đảo lắc lưu lên. Nguyên bản nhẹ nhàng truyền ở mặt trên da rắn liền rơi xuống xuống dưới. Thanh sa kéo chính mình cũ ra rắn, sau đó dùng linh hoạt cái đôi đem nó đỉnh lên, rơi lên hứa thu trước mặt, cái này cho ngươi. Nói tốt muốn tặng cho hứa thu, hắn rốt cuộc có lấy ra tay lễ vật. Hứa thu giật giật chính mình chân, đứng ở nơi đó quan khán thanh sa lột ra, nàng chân đều chạm đã tê dần, cảm ơn. Như vậy lễ vật khả năng không quá đáng giá, nhưng là ý nghĩa trọng đại. Nàng phi thường chỉnh trọng dùng đôi tay tiếp nhận thanh sa lễ vật. Ta sẽ hảo hảo bảo của nó. Thanh sa bụng thầm thì kêu lên, đã trải qua gian nan lột ra lúc sau, hắn cảm thấy hảo đói. Trở về ăn cái gì đi, lần sau không thể ăn, liền không cần miễn cưỡng chính mình ăn. Nàng nói chính là giữa trưa tình huống. Thanh sa gật gật đầu, ở trên đường trở về, hắn đột nhiên chú ý tới một sự kiện, trời tối. Hắn không lột ra thời điểm, không chung còn thực sáng ngời. Ban đêm tiến đến, ý nghĩa đại gia thực mau liền phải đi ký túc sáng nghỉ ngơi. Mà hôm nay, Là khảo thí kết thúc ngày. Làm sao bây giờ, ta hôm nay có phải hay không khảo không tốt, ta có phải hay không không thể vào ở tân ký Túc xá. Thanh xa bình thường học tập vẫn là thực nỗ lực, nhưng là lột ra loại chuyện này cũng không chịu chính hắn không chế. Tiểu thanh Sa một lần nữa trở nên thanh triệt trong ánh mắt bay nhanh chứa đầy nước mắt. Không có, ngươi khẳng định hội hợp cách. Hứa thu nói, lần này ngươi khảo, cuốn mặt phân chiếm 4 thành, ngày thường phân là 6 thành. Thanh xa ngày thường phân, là 100 phân. Liên tính là thanh sa khảo chứng ống, hắn cũng đủ tư cách. Thanh sa nín khóc mà cười, hắn liền biết viên trưởng tốt nhất. Nghe đến đó, có người vui mừng có người sầu. Ta đây đâu, ta đâu. Nguyên cửu nóng nảy. Hứa thu nói, 90 phân. Nàng không nói chính là, ngày thường phân thấp nhất chính là 90 phân. chương 45 Tuy rằng nói bảo đảm các gấu tể đều có thể đủ đổi tân ký tốt xá, hứa thu vẫn là nắm chặt thời gian cấp các gấu tể phê chữa bài thi. 5 môn công khóa thêm lên tổng cộng 50 phân bài thi, nàng cùng kim tinh tinh một người một nửa, không đến 20 phút liền sửa chữa xong. Tiểu thanh xả bởi vì lột ra duyên cớ, thân thể trạng thái không tốt, có mấy khoa khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Nguyên bản hắn là cái học sinh xuất sắc, nghe thế loại thành tích khẳng định cao hứng không đứng dậy. Đệ 93 trang. Suy xét đến điểm này, hứa thu dứt khoát liền không có tuyên đọc thành tích. Lý, lý lần này khảo thí đủ tư cách, có thể vào ở một hào gian. Tiểu hồ ly phát ra tiếng hoan hô, Cao Hứng đầu nhập vào đại hồ ly ôm ấp. Hai chỉ lớn lên thập phần tương tự đại hồ ly kích động ôm nhau, rõ ràng Kim Tinh Tinh cũng là phê chữa bài thi người, Cao Hứng đến cùng tiểu hồ ly nhãi con giống nhau. Từ Vũ, đủ tư cách. Hứa Thu tuyên đọc địa phương chính là các gấu tể ký túc xá, nàng đọc xong, này đó ấu tể liền có thể lấy thượng chính mình cảm thấy quan trọng đồ vật, đến một bên xếp hàng, đến lúc đó tập thể dọn nhập ký túc xá. Từ Vũ từ hắn chỗ ở nhảy dựng lên, Hoàn thành một cái ở không trung, Thomas xoay tròn 720 độ. Sau đó hoàn mỹ trở lại chính mình chỗ ngồi. Hắn vào nước động tác cực kỳ hoàn mỹ, chỉ ở trong ao vẩy ra ra một đóa nho nhỏ bọt nước. Xinh đẹp. Quốc gia nhảy cầu đội nhìn từ vũ khẳng định sẽ xông tới đem từ vũ cấp đi. Hai cái mộng bức du khách đều vì này xuất sắc biểu diễn cầm lòng không đậu vô tay. Số 3 là bài tác. Hứa Thu nhìn thoáng qua, đáp án đương nhiên giống nhau. Bài tác, đủ tư cách. Tuy rằng không tuyên đọc thành tích. Bất quá đệ nhất danh vẫn là yếu điểm một chút, ngươi lần này tổng hợp cho điểm cùng cuốn mặt thành tích đều là đệ nhất, danh, làm thực hảo, lần sau tiếp tục nỗ lực. Bạch Táp phi thường ưu nhã ngậm đã sớm đóng gói tốt hành lý, đó là Miêu Trảo Lót, nghiến răng đồng. Số 4 châu nương tự nhiên cũng là thông qua, hắn động tác rất điệu thấp, chính là bởi vì bối hành lý khá lớn, liền tính là lặng lẽ, cũng phi thường hấp dẫn người khác chú ý, bởi vì hắn đem hắn bình thường đặt ở ký túc xá cái kia đại vỏ trai, đều cấp bối đi rồi dư lại mấy chỉ ấu tể ở hứa thu báo xong đủ tư cách lúc sau liền bay nhanh xếp thành hàng ở hứa thu cùng kìm tinh tinh dẫn rất hạn chia làm hai chi đội ngũ cùng nhau tiến vào ký túc xá suy xét đến các gấu tể tách ra chủ khả năng sẽ cảm thấy cô độc hứa thu đem nguyên bản mấy cái phòng đả thông căn cứ các gấu tể ngày thường biểu hiện phân thành ba cái phòng lớn các gấu tể học hào bất biến nhưng là giường ngủ đã xảy ra nhất định biến hóa một hào phòng gian ở ấu tể là lý bạch táp nguyên cửu Ba con đều là lông xù xù. Suy xét đến các nàng sẽ rất mau, vì phương tiện quét tước vệ sinh, hứa thu đem ba con ấu tể đặt ở cùng nhau. Bọn họ ba con vào phòng thời điểm, mặt khác ấu tể cũng tham đầu tham nao xem náo nhiệt. Nhìn đến tân phòng gian trang hoàng, các ấu tể phát ra hảo kinh ngạc cảm thắn thanh. Lông xù xù phòng, chỉnh thể dùng tông màu ấm trang hoàng, như là nhảy lên ngọn lửa màu cam hồng, nhợt nhạt kim sắc, còn có sạch sẽ bạch, vừa lúc là ba con các ấu tể trên người lông tóc chủ sắc điệu. Phòng đại khái có 30 bình, có một cái tiểu ban công, một cái phòng vệ sinh, còn có tam phiến cửa sổ. Cửa sổ hình dạng phân biệt là miêu chảo ấn, hồ ly chảo ấn, cùng điều chảo ấn. Đương nhiên, đường cong đều là phi thường mượt mà, khả khả ai ai phim hoạt họa phiên bản. Mỗi chỉ ấu tể, hứa thu đều chuẩn bị một chiếc giường. Nói là giường, chi bằng nói là sofa lười. Chính là cái loại này tròn tròn, trung gian giống ngọt ngào vòng như vậy rơi vào đi đơn người sofa. Này đó sofa đều là dựa theo các gấu thể vóc người định chế lớn nhỏ, lý lý lớn nhất, tiếp theo là bạch tác, sau đó là nguyên cửu. Này ba cái sofa, là mới mẻ ra lò chế tác xưởng đóng dấu ra tới. Chế tác xưởng liền kiến tại đây đóng phòng ở mặt sau, một cái thấp lệ tệ căn nhà nhỏ, cùng này đóng ký túc xá giống nhau, nó là trưởng thành hình kiến trúc. Bất quá trước mắt nó chỉ giải khóa một ít phi thường đơn giản sử dụng, tài liệu cũng rất có hạn. Sofa thoạt nhìn lông su su. Mỗi cái trên sofa mặt còn làm vải nỉ lông thú đông, chính là mini phiên bản tiểu hồ ly, nghèo còn cùng tiểu anh vũ. Á á á, ta siêu thích. lý ly một đầu tài tiến mềm như bông sofa giữa. Mỗi cái sofa nhan sắc cùng lớn nhỏ đều không giống nhau, chỉ cần đôi mắt không xấu, là có thể thấy rõ ràng. Bởi vì lầu một thống nhất phòng vệ sinh, trong phòng liền không có mặt khác rửa theo bài tiết nơi. Các gấu tể giống nhau cũng không yêu tắm rửa, đặc biệt là tiểu miêu hồ ly loại này. Quanh năm suốt tháng trên người đều thực sạch sẽ, cho nên chỉ có một tiểu phong đơn, trang bị bồn rửa tay. bồn rửa tay chậu rửa mặt cũng đủ đại, đối nguyên cửu tới nói, nó không cần đại dòng nước, có thể thông qua vòi nước tới điều tiết lớn nhỏ. Phòng này làm tay động vòi nước, mà không giống dưới lầu là cảm ứng thức. Bồn rửa tay gương đối với chính là cái giá, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề treo phong cách thống nhất khăn lông. Khăn lông là hệ thống thương thành mua sắm, hứa thu làm kim tinh tinh ở mặt trên theo ba con ấu tể đồ án. Nàng một cái làm thủ công sống quá nhiều, vội cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ba con ấu tể phòng hướng tới ánh mặt trời, ánh sáng đặc biệt sung túc, đối với thích ánh mặt trời các gấu tể tới nói, phòng này quả thực không thể lại hoàn mỹ. Cảm ơn viên trưởng. Kế tiếp là bốn con ấu tể phòng, hai chỉ thủy sinh ấu tể, còn có song bảo thai huynh đệ phòng, đặt ở cùng nhau. So với cách vách hớm áp sắc điệu, phòng này liền ưu tĩnh rất nhiều. Chỉnh thể nhan sắc là màu lam, màu xanh lục như vậy sắc màu lạnh, bởi vì là thiên sắc Nhìn cũng không sẽ làm người áp lực. Non xanh nước biếc, biển xanh trời xanh, châu nương cùng tử vũ hai cái hồ nước là song song ở bên nhau. Kỳ thật nước biển cũng hảo, nước ngọt cũng hảo, đều là vô sắc trong suốt. Bất quá suy xét đến ấu thể hoàn cảnh, trong ao còn trồng trọt một ít nước biển thực vật cùng nước cạn thực vật. Chỉ vách tường gạch men xứ cũng là màu lam nhạt cùng màu xanh nhạt, màu lam nước gợn cùng ẩn ẩn phiếm màu xanh lục nước gợn lộn nhạo có loại kinh tâm động phách mỹ. Ở cao lầu xây dựng hồ nước kỳ thật cũng không dễ dàng. Còn Hảo đây là hệ thống xuất phẩm ký túc xá, không cần suy xét cái gì lậu thủy linh tinh vấn đề. Bởi vì phòng ở là đã sớm trang hoàng tốt, không có khả năng hướng phía dưới gõ một khối, cho nên hứa thu lựa chọn, đem phòng này đôi cao, lại làm thiết kế kiểu trầm xuống. Vào phòng phải đi sân núi, một cái nhẹ nhàng sân dốc, một bên là mới bước bậc thang. Lên đài dai lúc sau, liền có hai cái xây ra tới hồ nước, hồ nước chiều sâu đại khái có một mét tả hưu. Đệ 94 trang, còn Hảo phòng độ cao cũng đủ cao. Xây hai cái ao ở ngoài, mặt trên còn có ba bốn mế, sẽ không làm ấu tể cảm thấy áp lực. Hai chỉ tiểu con rơi xào huyệt, còn lại là thành lập ở trên vách tường. Hứa thu cho chúng nó hai cái ở phía trên dùng cùng phòng ở cùng loại tài liệu thêm vào đắp một cái huy động. huy động phía trên cũng có hai cái tiểu con rơi tay làm. Cùng bạch tắc bọn họ không giống nhau, lông xù xù nhóm tay làm là dùng bọn họ bản thân mau làm, mà hai chỉ tiểu con rơi dùng chính là kim loại, sẽ không bị thủy cấp ước nghiệp. Phòng này chỉnh thể đều làm đặc biệt phòng thẩm thấu thiết kế, còn dùng đặc thù không thấm nước nước sơn, tránh cho vách tường bởi vì ẩm ướt mốc meo gì đó. Phòng này hướng cùng một hào phòng gian tương phản, ban ngày thời điểm có thể phơi đến một chút ánh mặt trời, nhưng là giữa trưa buổi chiều liền phơi không đến. Bang không quá sung túc ánh mặt trời, đối với thích đấm ú ở ướt tới nói kỳ thật là một loại tra tấn. Phòng này cũng chỉ có một phiến cửa sổ, cửa sổ ở hai chỉ thủy sinh ấu tể bên này, như vậy nếu chúng nó muốn phơi nắng thời điểm, mở ra cửa sổ. Nước gợn liền có thể chiếu đến ấu tể bên này, chúng ta phòng cũng thực hảo. Bạch Táp phòng thoạt nhìn rất tuyệt, nhưng là mặc kệ là Từ Vũ, Châu Nương vẫn là hai chỉ tiểu con rơi, đều càng thích chính mình phòng. Châu Nương đem chính mình đại vỏ chai bỏ vào thuộc về chính mình hồ nước, tế bạch mắt cá chân bước vào nước ao trùng, ôn lương nước ao là hắn thích độ ấm. A, tiểu Châu Nương phát ra nho nhỏ kinh hô, hắn cong lưng, đôi tay từ trong ao phủ ra tới một cái vỏ sò làm tiểu nhân, tuy rằng làm không rất giống. Nhưng vẫn là có thể thấy được tới, này hẳn là chính là hắn. Nguyên bản nhìn đến kêu ba con ấu tể có vải nỉ lông, tiểu con rơi cũng có huyệt động pho tượng, liền bọn họ không có, hắn còn có chút mất mát. Nhưng hiện tại xem ra, viên trưởng cũng không có bỏ qua hắn, hắn cũng có cái vỏ sò tay làm. Nhìn đến châu nương trong tay đồ vật, từ vũ gấp không chờ nổi nhảy vào trong nước. Tiểu nhân ngư trong tay phùng ra tới, là vỏ sò cùng ốc biển làm nhân ngư. Hắn nói như thế nào, phía trước ở trong ao ốc biển giống như thiếu mấy cái. Bởi vì không phải cái gì đặc biệt quan trọng đồ vật, từ vũ cũng không phải rất khổ sở. Không nghĩ tới, chúng nó cũng không có biến mất, mà là kinh một đạo viên trưởng khéo tay, lấy như vậy phương thức trở lại hắn bên người. Từ vũ hàng mi dài hơi hơi run rẩy, nước mắt hạ xuống. Hứa thu nóng nảy, nàng dùng ôn nhu tiếng nói dò hỏi, như thế nào khóc, Ngươi là không thích sao. Không có, ta là rất cao hứng, tân ký túc xá ta thực thích. Từ vũ xoa xoa nước mắt, viên trưởng lễ vật, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo quản phòng này cũng có một mét vuông tiểu phòng đơn bên trong là giống nhau như đúc buồn rửa tay khăn lông còn có dán nhãn bàn trải đánh răng cùng cái ly cuối cùng phòng là thuộc về hoa lan thanh sa còn có một chữ chúng nó ba con đấu tể là vườn trẻ lớn lên nhất khó coi ba con bất quá ba con tính tình đều không tồi đặt ở cùng nhau ở chung vừa và tốt cái thứ hai phòng là thủy cái thứ ba phòng chính là hạt cắt cùng nhang thạch hạt cắt nơi phát ra chính là vườn trẻ phần ngoài lấy không hết dùng không cạn cắt vàng Cùng cái thứ hai phòng giống nhau, cái thứ ba phòng cũng làm giống nhau bậc thang, cũng là một mét cao. Dưới bậc thang mặt chính là một cái đại đại xa hố, hạt cắt độ dày đại khái ở nửa thước tả hưu, đều là phi thường khô mát hạt cát. từ người máy tiểu trợ thủ nhóm lọc một lần, sạch sẽ trắng tinh. Tiểu thanh xà nguyên bản lặng lẽ truyền ở hứa thu cánh tay thượng, thấy thế một đầu tài tiến hạt cát, nó chui vào xa hố, sau đó toát ra một cái đầu nhỏ, run dứt một đống hạt cát. Trong phòng góc, tới gần ban công vị trí thả hai cái đại chậu hoa, chậu hoa đại khái có hai mét vuông như vậy đại, cùng vườn trẻ phòng không sai biệt lắm. Chậu hoa thịnh vườn trẻ đào lại đây bùn đất, hoa lan thích đầu gỗ cọc liền rửa gần hoa lan. Mà một cái khác trong một góc, còn lại là dùng nhánh cây cùng nham thạch đắp cái loại này chạm rông cái giá, trên giá thả một con mồi đen con nhện tiểu thú đông. Là dùng bạch tát mau, lợi dụng nhiên liệu nhiễm sắc, làm được lông sùi sù một trước. Loại này phức tạp cái giá, một trước tưởng ở mặt trên như thế nào dẹt võng liền như thế nào dẹt Cảm ơn viên trưởng. Kim lão Sư cùng tiểu trợ thủ nhóm cũng có hỗ trợ. Cảm ơn Kim lão Sư. Cảm ơn tiểu trợ thủ 12, 311, 12. Các gấu tể cảm tạ hứa thu lúc sau, tiểu con nhện mang theo chính mình bọc nhỏ phi thường linh hoạt bò lên trên đi, thực chuyên tâm bắt đầu phun tì dệt võng. Mà thanh xa ở xa hố quay cuồng ý đồ tìm được hắn kia phân tay làm. Theo kịp tham quan Đô nan nói, cầu xin, nhìn xem chúng ta đi, trước giải quyết một chút chúng ta nguyền rùa vấn đề đi, huỳnh đã ngất xỉu. Khu, khu hắn nếu là không phát ra tiếng, hứa thu đã đem người đã quên. Thanh xa, ngươi cùng ta lại đây một chút. Chờ một chút. Thanh xa ở xa hố bơi qua bơi lại, rốt cuộc tìm được rồi hứa thu giấu ở xa hố tiểu thanh xa tay làm. Cái này tiểu thanh xa là dùng bố làm, thoạt nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc, một chút đều không có nó đẹp. Bất quá thanh xa vẫn là thực thỏa mãn dùng cái đuôi quấn lấy tiểu thu đông, sau đó đem nó treo ở xa hố xương rồng bà trang trí thượng. Này đó xương rồng bà đều không phải thật sự thực vật, thứ cũng là mềm như bông một cây. Thanh sa liền đem con rắn nhỏ thú đông treo ở thô thô thứ thượng, thú đông không có thanh sa lực độ, treo lên đi lúc sau, liền rất xuống dưới. Thanh sa không quá vừa lòng, nó dùng miệng ngậm lấy thú đông đầu, sau đó đem con rắn nhỏ thú đông ở thứ thượng vòng vài vòng. Kết quả thú đông đầu chiều hạ, nhìn thanh sa liền sung huyết não Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó đem đầu rửa vào mặt khác một cây thứ thượng, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là siêu siêu vẹo Nhưng là miễn cưỡng có thể xem đến thuần mắt. hắn vung cái đuôi phi thường thuần thục đem thân thể của mình trên ở hứa thu trên cổ tay. Hiện tại thanh xa, phải vì bọn họ vườn trẻ cu ly giải trừ nguyên rủa lạp. chương 46 Tiểu thanh xa đi theo hứa thu đi ra ngoài thời điểm, hai chỉ tiểu con rơi cũng bay ra tới, một tả một hữu đứng ở hứa thu trên vai. Đệ 95 trang Liên này sẽ công phu, các gấu tể đã đem chính mình đồ vật phóng không sai biệt lắm. Liên tính là không sửa sang lại song. Nhìn đến hứa thu xuất hiện ở hành lang, cũng một đám muốn cùng ra tới. Không có gì sự tình, đại gia trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa còn muốn rửa mặt, ngày mai là thời gian làm việc, còn muốn đi học đâu. Nếu là ngủ không tốt, ban ngày thời điểm lại muốn buồn ngủ liên tục. Hảo hảo đi học là hứa thu điểm mấu chốt, sao có thể làm các gấu thể làm bậy. kia vì cái gì đinh đinh đông đông có thể cùng đi. Thanh xa còn chưa tính, song bảo thai tiểu con rơi lại là sao lại thế này. Chúng ta hai cái ban đêm có thể không ngủ được. Chính là chính là. Hảo đi, các ngươi tưởng cùng lại đây liền cùng đi. Dù sao này sẽ các gấu tể cũng ngủ không được, rốt cuộc đã đổi mới ký túc xá, hưng phấn đâu. Dứt khoát ngày mai buổi sáng lâm thời phong cái giả, đến lúc đó nguyệt giả thời điểm lại bổ một buổi sáng trở về. Hứa thu vừa dứt lời, có thể ra tới ấu tể đều một đám cùng ra tới, ngay cả từ vũ loại này đi ra ngoài không quá phương tiện thủy sinh ấu tể cũng đi theo đội ngũ cái đuôi phía sau. Quỳnh hiện tại liền nằm ở trong đỉnh. Theo lý mà nói, hai người đều đã chịu nguyên rủa. Đô Nan hẳn là yêu cầu tiểu thanh xà chức vì chính mình phục vụ. Nhưng hắn lại rất hào phóng đem cơ hội trước nhường cho tình huống càng nghiêm trọng Quỳnh. Đồng bạn tình nghĩa là một phương diện, càng quan trọng là, hắn có thể trước quan sát Đô Nan tình huống. Hứa thu nhìn nhiều Đô Nan liếc mắt một cái, nàng không có gì thuật độc tâm, nhưng tiểu con rơi có. Bọn họ hai cái đem Đô Nan tiếng lòng ở hứa thu bên thai vừa nói. Nàng tức khắc cảm thấy cái này thoạt nhìn thuần lương người trẻ tuổi kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy đơn thuần. Chính là chính là, thế giới này nam nhân nhưng không có một cái là thứ tốt. Nếu hứa thu không có nhớ lầm nói, hai chỉ tiểu con rơi giới tính đều là nam, đây là đem chính mình cũng cấp mắng đi vào. Tiểu con rơi thử đọc lấy một chút hứa thu tiếng tim đập. Nô, no, đọc không ra, chỉ có thể đọc vào tay phi thường hôn loạn mấy cái từ ngữ. Nhưng là một câu, Dung bất đồng ngắt câu. Đều khả năng sinh ra hoàn toàn tương phản hai cái ý tứ, chỉ biết mấy cái từ đơn, càng thêm không có khả năng biết rõ ràng hứa thu, giờ này khắc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Hứa thu đem tầm mắt chuyển tới trong đỉnh, thanh xa. Tiểu thanh Sa vặn vẹo cái đuôi, lưu luyến mà từ hứa thu cánh tay thượng rời đi, sau đó bay nhanh vọt tới trong đỉnh. Nó mở miệng, lộ ra hai viên nhòn nhọn răng nọc, răng, rắc, cắn ở nam nhân cánh tay thượng. Nguyên bản đen nhánh phát tím cánh tay, nhan sắc nhanh chóng rút đi. Quỳnh phát ra một thân ngắn ngủi than nhẹ, nô. Hắn cơ cơ trướng trướng đầu, thông thả mà ngồi dậy. Mở to mắt thời điểm, nay cường tráng tóc vàng nam nhân vẫn là một đầu mờ mịn, hắn là ai? Hắn ở đâu? Qua một hồi lâu, Quỳnh mới phản ứng lại đây. Hắn nhìn mắt chính mình cánh tay, nguyên bản có con rắn nhỏ đồ đằng địa phương chỉ để lại một cái nhợt nhạt dấu răng. Đây là nguyền rủa giải trừ. Thoạt nhìn hào đơn giản. đônan gấp không chờ nổi thấu đi lên, vãn khởi chính mình ống tay áo. Đem chính mình cánh tay chủ động đưa tới đến thanh sao miệng hạ. Lại là thanh thúy răng rắc một ngụm, bởi vì đường nặc đức là ở vào thanh tình trạng thái hạ, cho nên hắn có thể thực rõ ràng cảm nhận được chính mình trong thân thể nào đó thường thường phát ra một chút thần bí chốt mở một lần nữa đóng cửa. Hảo, nếu các ngươi bình thường qua lại nói, thân thể liền sẽ không ra vấn đề. kia nếu là chúng ta trong lúc nhất thời cũng chưa về làm sao bây giờ. Thanh sa nói, ít nhất đã nhiều năm, mới có thể ra vấn đề, các ngươi tới một lần liền có thể sau này đẩy đồng dạng thời gian như vậy thật giống như là mạnh mẽ cấp thượng một đạo bảo hiểm liền tính không vì ích lợi vì chính mình tính mạng hai người kia khẳng định cũng sẽ lựa chọn đáp ứng cùng hứa thu hợp tác nhưng như vậy xử lý nói hai cái cu ly trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái hứa thu cũng không phải một hai phải cưỡng bách hai người kia chỉ cần bọn họ giúp đỡ nàng hoàn thành lúc này đầy cao tới 100 vạn tinh tế tệ giao dịch nàng liền có thể giải khóa mậu dịch liền tính không có hai người kia Nàng cũng có thể trước mượn một chút kim tinh tinh tài khoản, sau đó trên tinh vong hẹn trước những người khác, tự mình làm này đó giao dịch. Thanh xa, cái này nguyên rủa không thể hoàn toàn giải trừ sao. tiểu thanh xa lấp đầu, chờ ta lại lột vài lần ra. Hẳn là là được. Hắn hiện tại còn chỉ là một con ấu thể khắc vào trong xương cốt truyền thừa chỉ là giải khai một chút, chỉ biết dùng như thế nào chính mình năng lực hạ nguyên rủa lại không biết như thế nào giải trừ. Các ngươi cũng nghe tới rồi, đứa nhỏ này cũng không phải cố ý. Thanh Sa đều nói như vậy, hứa thu đương nhiên là vô điều kiện lựa chọn, tin tưởng chính mình vườn trẻ hấu thể. Hiện tại cái này tình huống, chỉ có thể chờ các ngươi nhiều làm vài lần giao dịch. Thanh Sa lớn lên thực mau, hắn cũng thực thông minh, có lẽ không cần vài lần lựa ra, là có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Hào đi, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nhưng là hiện tại loại tình huống này bọn họ cũng không có mặt khác biện pháp. Dù sao cái này nguyền rủa ở mấy năm trong vòng đều sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Nếu là thật sự có thể thuận lợi đạt thành này bút giao dịch, bọn họ từ giữa được đến trích phần trăm muốn xa xa so với phía trước kia công tác nhiều đến nhiều. Sinh hoạt trọng lượng áp công hai cái làm công người eo. Ngay từ đầu thái độ tệ nhất Quỳnh lúc này, đây ngược lại dẫn đầu lựa chọn cúi đầu, chúng ta sẽ nỗ lực đạt thành ngươi nói điều kiện, cũng hy vọng ngươi có thể thực hiện trên hợp đồng ước định. Rốt cuộc ở hai bên giữa, bọn họ hai cái trên thực tế ở vào như thế, vạn nhất hứa thu chơi lưu manh không là người bọn họ hai cái trên thực tế cũng không có bất luận cái gì biện pháp loại này kỳ quái nguyên rủa phát tác liền lên án thanh sa mưu sát đều không thể trước không nói bất đồng tính cầu có bất đồng pháp luật tại đây viên trước mắt từ hứa thu định đoạt tiểu hành tinh nàng hoàn toàn có thể được miễn thanh xa hết thể tội lỗi liền tính thật sự muốn nháo đến tinh tế tòa án đi lên thẩm phán làm ấu tể thanh xa còn sẽ bởi vì tuổi quá tiểu không cần phó bất luận cái gì đại giới thì ngày mai buổi sáng liền khuôn vác tương quan hàng hóa đi đệ 96 trang. Bởi vì tử thần lười hái như là treo ở bọn họ trên đỉnh đầu, hai người kia cũng không có ở vườn trẻ ngốc rất dài thời gian. Hoa mấy ngày ở người máy tiểu trợ thủ dưới sự trợ giúp, bọn họ đem này viên tiểu hành tinh thượng một ít chân quý tài nguyên lộng thượng phi thuyền. Bọn họ phi thuyền giống như là sao băng giống nhau thực mau biến mất ở hoàng tinh trên không. Hứa thu ở về hấu tể tiểu sách vở, ta ký lục một chút thanh xa năng lực, nguyên rùa. ở hứa thu nhận chi, chỉ có ở kim tự tháp giữa ngủ say nhiều năm sắc ướp có loại này đặc biệt năng lực. Nhưng là tiểu thanh xà đối chính mình quá vãng hoàn toàn không biết gì cả, thanh xa ở nàng trước mặt luôn luôn thành thật, cho nên cũng sẽ không vì làm hứa thu cao hứng, bịa đặt căn bản không tồn tại sự. Có lẽ thanh xa cùng thần mình có quan hệ. Vào lúc ban đêm, hứa thu ở chính mình tiểu vợ thượng ký lục hạ như vậy một câu. Nàng tự dễ cười cười, là một cái mỗi ngày đem khoa học đạo lý treo ở bên miệng lao sư, như thế nào ngược lại càng ngày càng mê tín lên. Có lẽ liền ứng câu nói kia Khoa học cuối là thần học. Triết học là một môn không thể nghĩ lại khoa. Hứa thu chạy nhanh cơ cơ đầu, đem những cái đó không ngừng kéo dài tới suy nghĩ mạnh mẽ cắt đứt. Mặc kệ qua đi như thế nào, tương lai sẽ thế nào, nàng muốn phóng nhãn hiện tại, bắt lấy lập tức. Trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng ở tân ký túc xá tỉnh lại, vườn trẻ sinh hoạt giống như trước đây, tuổi hồ cũng không có phát sinh cái gì quá lớn biến hóa. An cơm, đi học, làm cho chơi, ngủ, chơi đùa, các gấu thể sinh hoạt thập phần bình đạm lại ấm áp. Ở hứa thu tỉ mỉ nuôi nâng hạ, này đó hấu thể khuôn mặt một chút đây đà lên. Đến ha ha quá lang thời gian. Phòng tiếp khách bị hứa thu làm nhất định cải tạo, nàng làm ra tới một gia đình dạp chiếu phim. Phòng tiếp khách một mặt trên vách tường đảm đương màn ảnh, các gấu thể có thể tập thể quan khán điện ảnh phim truyền hình. So với những cái đó ngươi yêu ta nha, ta yêu ngươi kịch bản, bọn họ càng thích vẫn là lấy các gấu tể vì vai chính phim hoạt hình. Bởi vì ngày thường muốn học tập. Các gấu tể chỉ bị cho phép cơm chiều lúc sau xem một giờ màn gà ạ nìm, song hưu ngày thời điểm giữa trưa cùng buổi tối đều có thể xem, mỗi ngày nhiều nhất có thể xem 4 cái giờ. Ha ha quá lang chính là hiện tại nhiệt bà chung, quảng triệu tinh tế ấu tể hoan nên mạn gà ạ nìm. Chuyện xưa phát sinh ở lục cỏ xanh nguyên thượng, Mạn gà ạ nìm nhân vật chính, ha ha quá lang, là một con ăn chay tiểu lang, thông minh lại dũng cảm, tâm địa thực thiện lương. Chính là ha ha quá lang lại bởi vì cùng thiện lương nhu nhược nội tâm không phù hợp bề ngoài, thường xuyên chịu người hiểu lầm. Một chức mỗi lần nhìn đến loại này tình tiết thời điểm, đều nhịn không được rất nước mắt, nàng cảm giác chính mình phản phất liền hóa thân thành cái kia bị người hiểu lầm đoan uổng ha ha quá lang. Quá quỷ khuất, quá thảm. Nguyên cửu đâu, còn lại là hướng về phía ha ha quá lang tiểu đồng bọn, một con lớn lên nhưng xinh đẹp màu trắng chim nhỏ. Mỗi lần kia con chim nhỏ ra tới thời điểm, nguyên cửu liền đặc biệt tan tính tiếng hít thở đều nhịn không được phóng nhẹ. Nay bộ mạn gà ạ nìm là hàng ngày phiên, tiểu chuyện xưa giống nhau đều không có cái gì liên hệ, chuyện xưa nhân vật chính, đều thượng thật nhiều cái nghỉ đông cùng nghỉ hè vẫn là một chút cũng chưa lớn lên. Ở điểm này, các gấu tể liền một chút đều không hâm mộ chuyện xưa người, chúng nó chính là mỗi ngày đều ở chậm rãi lớn lên, sớm hay muộn có thể biến thành một cái lợi hại đại nhân. Hôm nay vừa vặn bá ra đến ha ha quá lang phiên ngoại thiên. Ha ha quá lang giảm béo nhớ, Xem màn gà ả nìm thời điểm đại gia liền toàn bộ hành trình đều ở, ha ha ha ha ha, nhưng là sau khi xem xong, chúng nó cân nhắc ra không đúng. Lông xù xù các gấu tể nhéo nhéo chính mình bụng nhỏ, bọn họ lại như vậy đi xuống, liền sẽ trở nên cùng giảm béo phía trước ha ha quá lang giống nhau đáng sợ. Thoạt nhìn cùng trước kia cũng không có cái gì biến hóa bạch tác, cũng lâm vào trong hồi ức. Bởi vì liền ở hôm nay, nó toàn một đạo khe hở thời điểm, chính là tập trụ. Hắn trước kia chỉ là mập giả tạo. Đều là lông tơ khởi động tới, hiện tại trên người lớn lên, kia nhưng đều là thật đánh thật thịt. Bạch tắp lâm vào buồn dầu chung, hắn cảm giác chính mình đi đường đều không có trước kia như vậy huyển chuyển nhẹ nhàng. Mấy chỉ các gấu tể đầu ghé vào cùng nhau, thì thâm áp hủy hoạch định một đại kế, ấu tể tập thể giảm béo kế hoạch. Chương 47 Tường giảm béo liền sau cái tự, quản được miệng bước ra chân, đối các gấu tể tới nói, làm cho bọn họ quản được miệng, khó khăn thật sự là có một chút đại. Một phương diện là bởi vì đại gia phía trước thật sự là đói đến quá thảm, đụng phải ăn ngon, bọn họ liền nhịn không được muốn ăn nhiều mấy khẩu. Mặt khác một phương diện là bởi vì, viên trưởng động bất động liền sẽ làm một ít ăn ngon, sau đó những cái đó ăn ngon đều là định lượng. Có đôi khi này đó ăn muốn quá thật lâu mới có thể ăn đến một lần, nếu là bọn họ lần này ăn ít một chút, liền cảm giác chính mình ăn một cái lỗ nặng. Rốt cuộc không phải sở hữu hấu tể đều tưởng giảm méo giống hoa lan hoa, hắn liền hy vọng chính mình có thể thô tráng một chút. Dây đằng cũng không cần chạy trốn mau, nhìn xem cây trúc nhìn xem những cái đó bụi cây còn có cây ăn quả, đều là ngoan ngoãn đem căn chắt trên mặt đất, nửa bước đều không dịch một chút. Các ngươi nếu là không ăn nói, đều có thể để lại cho ta ăn. Tuy rằng không tham dự giảm béo, nhưng là Hoa Lan vẫn là muốn thấu cái này náo nhiệt. Cái đầu không lớn một chút cũng nói, ta cảm thấy ta cũng béo một chút hảo, dù sao ta đi săn đều là giải võ. Nàng như vậy chủng tộc, đi săn nói chỉ cần chỉ ra một chương lại đại lại tốt vổng. Sau đó ôm cây đợi thỏ chờ đến con ngồi bị bọc lên, các nàng lại ăn cơm. Dạng béo khởi sướng giả, Nguyên Cửu tiểu kiều tròn vo bụng nói, "Vậy ngươi vổng, tơ nhện như vậy tinh tế, nếu là lớn lên quá béo, thừa nhận không ra chính mình phân lượng rơi xuống." Chậc chậc chậc. Một chút tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, cảm giác nàng chính mình muốn hít thở không thông. Ta mới sẽ không, ta biến đại liền có thể phun ra càng rắn chắc đi, dệt ra càng rắn chắc vổng. Những cái đó đại con nhện cũng không có bởi vì biến đại, liền rơi xuống a. Vậy ngươi tơ nhện như vậy rõ ràng, có cái gì con mồi sẽ rớt đến ngươi vong chung. Mục chức vẫn là không phục, nhưng là này trong chốc lát, nàng ở trong lòng đã trộm suy nghĩ, đến lúc đó ăn cơm thời điểm, nàng liền ít đi ăn hai khẩu hảo. Đệ 97 trang Kết quả các gấu tể giảm béo kế hoạch mới vừa ăn bài hảo, hứa thu liền nói, hôm nay thời tiết chuyển lệnh, chúng ta ăn lẩu thế nào? Cái lẩu cái lẩu. Hứa thu cố ý bồi dưỡng đại gia độc lập động thủ năng lực, Lần này cái lẩu tài liệu rất nhiều là các gấu thể hỗ trợ rửa sạch. Cái này nấm kim châm làm một chút tới sẽ đi, sẽ đến tế một chút à. Các gấu thể ngón tay thượng đều đeo định chế bao tay, chế tác xưởng đóng dấu ra tới đặc thù sản phẩm, khinh bạc dáng ra, ở bảo đảm thực phẩm an toàn đồng thời sẽ không ảnh hưởng mọi người linh hoạt độ. Châu Nương, hỗ trợ đem sò biển đi rửa sạch một chút. Tuy rằng Châu Nương là lớn lên ở vỏ chai tiểu hài tử, Nhưng là này đó ấu thể ở ăn khởi cùng chính mình bề ngoài thập phần tương tự đồ ăn thời điểm một chút đều không có tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc cá lớn nuốt cá bé, diều hâu ăn tiểu kê, chai tinh ăn xò biển, hoàn toàn không tật xấu. Nguyên kiểu, người phụ trách đem này đó ốc nước ngọt cái đuôi cắt một chút. Ốc nước ngọt là đô nan bọn họ mang đến, kim cương tinh đặc sản, cái đầu đặc biệt đại, cùng ốc đồng không sai biệt lắm, thịt chất khẩn thật hơn nữa hương vị tươi ngon. Ở trên đường dùng nước trong dưỡng mấy ngày. Ốc nước ngọt đã đem thân thể hạt cắt phun sạch sẽ. Bất quá này đó đinh ốc sắc thập phần cứng rắn, hứa thu liền giao cho nguyên cửu, còn có một bên người máy tiểu trợ thủ. Ốc nước ngọt phân lượng rất nhiều, hứa thu phân thành hai thùng, một thùng cấp người máy, một thùng cấp nguyên cửu. Người máy tinh chuẩn cắt thuật tự nhiên không bình thường, nhưng nguyên cửu tốc độ một chút cũng không kém. Phi vũ hắn lông chim biến thành sắc bén kim loại, phi tiến trậu rửa mặt, lập tức thu hoạch rất ốc nước ngọt cái đuôi. Dị năng loại đồ vật này nếu vẫn luôn đều không cần nói liền sẽ thoái hóa biến yếu. Hiện tại viện nguyên cửu đã có thể phi thường tinh chuẩn lợi dụng chính mình dị năng thiết ốc nước ngọt. Cùng ngay thức ăn là nóng hầm hập ngấm gà mái giả cái lẩu, còn muốn cay rất tiên hương bạo xào ốc nước ngọt. Bởi vì cũng không phải hệ thống sản xuất nguyên liệu nấu ăn, bạo xào ốc nước ngọt vẫn là bọn họ lần đầu tiên ăn đâu. Dung gừng tỏi còn có ớt cay hoa tiêu, lửa lớn viên xào ra tới ốc nước ngọt, tản ra một loại phi thường câu nhân hương khí úc nước ngọt bên trong lại không có nhiều ít thịt, một cái ăn xong đi, còn có thể ăn một cái khác. Giống loại này ăn lẩu thời điểm có người ăn ít mấy khẩu khả năng cũng sẽ không bị viên trưởng phát hiện. Rốt cuộc giống ăn thì nói, nhiều kẹp mấy khối thịt khả năng liền rất mau sẽ cảm thấy no rồi. Chính là mỗi người chiếc đũa cùng cái muỗng đều động đến thật nhanh a. Muốn giảm béo ấu tể nhìn những cái đó đúng lý hợp tình ăn cái gì ấu tể, trong lòng bối rối. Rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, gia nhập tiêu diệt đồ ăn đại quân. Ngươi một ngụm ta một ngụm mọi người đều giống nhau, ăn nhiều một miếng thịt cũng sẽ không béo chạy đi đâu, ăn ít một ngụm cũng sẽ không thay đổi thon thả. lẫn nhau tranh đoạt kết cục chính là mỗi chỉ ấu thể đều là bụng ăn tròn tròn mới dừng tay. Tập thể giảm béo kế hoạch đệ nhất giai đoạn tuyên cáo thất bại. các ấu thể hoán một hồi lâu, sau đó đánh răng rửa mặt, thức mau liền đến ngủ thời gian. bởi vì ở tại cùng tầng lầu, nếu ở trong phòng tiến hành kịch liệt vận động nói, liền sẽ bị viên trưởng phát hiện. nhưng là đóng cửa lại, lặng lẽ liền có thể. Vào lúc ban đêm, các gấu thể ở chính mình phòng vì tiêu hao năng lượng làm vận động Bạch Táp ở hắn đại hình nhà cây cho mèo thượng bò tới bò đi Tiểu hồ ly còn lại là từ là cái đệm thượng nhảy dựng lên, lại rơi xuống, lại cao cao nhảy lên Nguyên cửu liền càng phương tiện, nó phi cánh, vây quanh phòng này bay tới bay lui bay tới bay lui Xoay thật nhiều vòng, đầu dưa đều cấp chuyển hôn mê Cuối cùng cánh đều mệt đến không được, ngay từ đầu còn thực vui sướng, mặt sau liền chậm gì gì Không dễ dàng ngao tới rồi thuộc về hắn cái đệm phía trên, yêu kỷ một chút, cánh thu nạp, toàn bộ ấu thể rơi xuống tiểu giường trung tâm, sau đó đánh lên tiểu khó khẻ. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, hứa thu lấy dư lại ốc nước ngọt cho đại gia làm bún ốc. Hướng hệ thống mua sắm hàng Mỹ nghệ giá cả ngầm cao, cho nên chỉ cần có thể chính mình làm nhu cầu sẽ mân mê tài liệu chính mình làm. Đương nhiên đại bộ phận thể lực sống, nàng đều giao cho người máy tiểu trợ thủ, sau khi thành công. Bọn họ là có thể đủ tiến hành hoàn mỹ công nghiệp hóa sinh sản. Muốn làm ra rất nhiều đồ vật đi bán tiền là không quá đủ, nhưng là đối phó các gấu tệ thức ăn, dư giả. Hôm nay buổi sáng hứa thu nấu chính là khoai tây phấn. Khoai tây sản lượng tương đối cao sau đó phân lượng lại rất nhiều, hứa thu liền lấy tới làm khoai tây phấn. Bạch mập mạp khoai tây phấn rất có tính dai, lấy tới đã làm kiểu bún tốt nhất ăn. Nàng tới thời điểm là mùa hè, hiện tại đã là thu mùa đông. Thu mùa đông chính là hẳn là ăn một ít nóng hôi hổi đồ vật, uống nhiều điểm thang thang thủy thủy. Các gấu tể trước mặt đều thả một chén lớn bún ốc, bên trong là tự chế đậu ra, xào đậu nành, còn có mới mẻ ốc nước ngọt thịt. Ăn cơm rồi, hứa thu thanh âm vừa ra, trong phòng học vang lên từng đợt tan bún thanh âm. Nàng ăn xong lúc sau, lại nghĩ bắt đầu phong phú vườn trẻ bữa sáng thực đơn. Hiện tại là thu mùa đông, thực đơn cũng muốn đi theo mùa tiến hành điều chỉnh. Mùa hè thời điểm không có gì ăn uống, uống cháo ăn ngon miệng tiểu thái liền tương đối khai vị, ngẫu nhiên còn có thể xứng với một chút dầu trên gì đó. bữa sáng là lạnh da mì lạnh, mùa đông muốn ăn ấm áp, ăn đến chốc mũi có thể đổ mồ hôi, có thể ăn đổ vật liền nhiều. bún qua cầu, bún ú, mì chua cay, hoành thánh, bánh trôi. đúng rồi, so với khoai tây phấn, hứa thu càng thích ăn khoai lang đỏ phấn, khoai lang đỏ miếng nấu ra tới lúc sau ở trong nồi mặt hiện ra nửa trong suốt trạng thái. cắn một ngụm, phi thường có tính dai, gờ cờ đạn đạn, vị tuyệt hảo. Khoai lang đỏ thân thích, cây sắn, còn có thể lấy tới làm chân trâu, chân trâu trà sữa. Hứa thu nhìn về phía phòng học bên ngoài, thu mùa đông, là thu hoạch mùa. Hiện tại bọn họ trong viện, tài 6-7 cây, trên cây hảo chút kết nặng chịu trái cây. Hứa thu đem thủ di tải lại đây lúc sau, hoa lan liền hôm nay đi nảy cây cọ cọ, ngày mai đi kia cây thượng trò chuyện. Bởi vì hoa lan công lao, trong viện thụ thực mau liền nở hoa kết quả. Đệ 98 trang Này đó cây ăn quả tăng trưởng tốc độ thậm chí so hứa thu ở hệ thống không gian trồng trọt những cái đó thực vật còn muốn mau. Hoa lan làm duy nhất thực vật đối cây ăn quả nhóm tựa hồ có dục sinh công hiệu. Phát hiện điểm này lúc sau, hứa thu tiết kiệm được không ít phân hóa học tiền. Nàng ở tiểu sách vợ thượng nhớ hoa lan một công, thu quả từ thời điểm, còn cấp hoa lan đa phần mấy cái. Trong viện đồng ruộng đều khuyết trương thành 10 khối, mục trường tiểu kê tiểu vịt cũng trưởng thành. Hứa thu còn ở hệ thống mục trường bên trong dưỡng một đầu bà heo. Nàng thu hoạch lúc sau giao cho hệ thống, liền có thể được đến không sai biệt lắm phân lượng, theo trên người tương đối tốt thịt theo. Hệ thống không gian đồng ruộng thu hoạch muốn so vườn trẻ chủng loại càng nhiều, cũng càng thêm phong phú. Hứa Thu Thường xuyên sẽ ở vườn trẻ ngắt lấy, sau đó làm thời điểm, thêm chút hệ thống đồ vật, dù sao tuyệt đại bộ phận thời điểm các gấu thể chỉ biết ăn, cũng không như thế nào quan tâm nguyên liệu nấu ăn nhiều ít. Tân mặt thế bún ốc cũng đã chịu các gấu thể khen ngợi, đại gia liền nước canh đều uống sạch sẽ. Đều do viên trưởng làm ăn quá ngon ăn đến nhiều như vậy, như thế nào có thể giảm béo? Các gấu tể hàm chứa nước mắt đem phân sách quang. Nghĩ hôm nay sau khi chấm dứt, nhất định phải hảo hảo rèn luyện. Nay đàn ấu tể vẫn là có không giống tầm thường nghị lực, bọn họ không khống chế được miệng, tốt xấu bước ra chân. Ngay cả những cái đó cảm thấy chính mình không cần phải giảm béo hấu tể, đều bị này lửa nóng không khí cảm nhiễm, trộm rèn luyện lên. Vất vả vận động hậu quả chính là, Thu thu phát hiện, các gấu tể giống như so trước kia ăn càng nhiều. Thu mùa đông chính là gián mỡ mùa sao? Bởi vì nhiệt lượng tiêu hao, đại gia liền sẽ trở nên càng thêm muốn ăn đồ vật, nàng cũng không nghĩ nhiều, chính là nấu cơm thời điểm, nhớ rõ nhiều làm một chút. Các gấu thể vất vả trả giá, có thực rõ ràng hiệu quả. Trên người chúng nó nguyên bản những cái đó mềm như bông thịt, rốt cuộc biến mất, thay thế, là ngạnh bàng bàng cơ bắp. Rồi sau đó biết sau giác hứa thu, cũng rốt cuộc phát hiện các gấu tể biến hóa. Ở một cái ánh nắng tươi sáng thời tiết, hứa thu chuẩn bị cấp lông xù xù các gấu tể hảo hảo tắm rửa một cái làm chúng nó no có thể thanh thanh sảng sảng ăn Tết qua mùa đông. Nhưng là ở đêm tiểu hồ ly lông tóc gướp nhẹp thời điểm, nàng kinh tủng phát hiện, các gấu thể mềm mụn bụng nhỏ biến thành rắn chắc cơ bắp. Tồn thọ, ấu thể phải hướng huynh quý thú tiến hóa. Chương 48. Hứa Thu cấp tiểu hồ ly thổi lông tóc tay dừng lại, nóng hầm hập phong liên tục thổi tới tiểu hồ ly trên người. Cứ việc làm hỏa thuộc tính tiểu hồ ly, lý lý tương đối lại cực nóng, cũng hoàn toàn không cảm thấy năng, nhưng nàng thấy Hứa Thu không núp đích, vẫn là xoay thân mình Dung lông sù sù đuôi to đối với Hứa Thu. Nàng chỉ có bụng này một khối nóng hâm hập, địa phương khắc lạnh như băng thật là khó chịu nha. Hứa Thu mạnh mẽ đem chính mình lực chú ý kéo trở về, tiếp tục cấp hồ ly nhãi con đem ướt lộc cục lông tóc thổi đến xóa tung mềm mại nàng đem lông tóc hướng có rắn chắc cơ bắp địa phương nỗ lực gom lại, bị thai trộm trùng giống nhau ý đồ mạnh mẽ che khuất cơ bắp, đương nó căn bản là không tồn tại. Đem tiểu hồ ly lau khô, Hứa Thu đem so ngày xưa chọn hiểu do không ít lý lý giao cho đại hồ ly Kim Tinh Tinh làm nàng mang theo hồ ly nhãi con đi phơi nắng. Tiến đi tiểu hồ ly lúc sau, Hứa Thu còn có chút hoàng hốt, trong đầu không chịu khống chế liền hiện ra nàng đã từng chơi qua một khoản kinh doanh bắt chước trò chơi nhỏ. Huynh quý Dương Đà. Cái này ma tính trò chơi còn có vài cái phiên bản, ngay từ đầu Dương Đà dài quá một chương ngây thơ đáng yêu giao, nhưng là dần dần, chúng nó thay đổi. Đáng yêu khuôn mặt phía dưới là tràn ngập cơ bắp thân thể, Hứa Thu cũng không chán ghét cơ bắp, hơi mỏng cơ bắp kỳ thật khá tốt. Tràn ngập thanh thiếu niên hoặc là người trưởng thành mỹ lực, còn có vẻ gợi cảm. Nhưng là quá mức phát đạt, chính là ma tính huynh quý. Hứa thu thực mau liền phát hiện, ly ly chỉ là bắt đầu, vườn trẻ các cấu thể bị lông tơ hoặc là vậy bao trùng trụ. Bộ phận đều có hoặc nhiều hoặc ít cơ bắp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở nàng nhìn không tới địa phương đến tột cùng đều đã xảy ra chút cái gì? Hứa thu rốt cuộc nhìn không được, tự cấp tiểu nhân ngư soát cái đuôi thượng vậy thời điểm tung ra vấn đề này. Rốt cuộc tiểu nhân ngư thoạt nhìn không có gì biến hóa, nếu không phải cùng chính mình tương quan, hắn hẳn là nguyện ý nói thật. Từ vũ cũng không có gì áp lực bán đi tập thể giảm béo phân đội nhỏ. Sự tình chính là bộ dáng này, bọn họ cảm thấy chính mình trên người thịt quá nhiều, chính là viên trưởng làm gì đó ăn ngon như vậy, nếu không ăn lại cảm thấy thực lãng phí, liền đành phải tăng lớn chính mình lượng vận động. Tiểu nhân ngư đối nhân loại tình cảm biến hóa đặc biệt mất cảm, hứa thu còn như vậy hỏi chuyện thời điểm, hắn liền nhận thấy được. Hứa thu cũng không phải đặc biệt tán đồng các gấu tể giảm béo chuyện này. Cho nên đang nói chuyện cáo trạng thời điểm, từ vũ riêng bỏ qua một bên chính mình cùng những cái đó nỡ ngẩn ấu tể quan hệ. Hắn cũng chính là mỗi ngày buổi tối ở hồ nước thời điểm sẽ nhiều du vài vòng, chính là làm cũng không phải như vậy quá mức. Vốn dĩ bơi lội vài vòng, cũng sẽ không giống những cái đó hấu tể giống nhau mọc ra hình thù kỳ quái cơ bắp. Hứa thu biểu tình trầm trọng, Hảo, ta đã biết. Nàng nhìn mắt từ vũ. Từ vũ nửa người trên là triệt triệt để để tinh tế mỹ thiếu niên, nếu là dựa theo như vậy cao cường độ rèn luyện đi xuống, chờ đến hắn thành niên thời điểm, có lẽ biến thành một con vạm vỡ tráng hán nhân ngư đi. Cỡ nào như là mạn gà ạ niềm tinh tiết, ngày xưa mẫn cảm tinh tế mỹ thiếu niên, bởi vì lớn lên giống đáng yêu nữ hài tử, luôn là bị vườn trường bất lương lưu manh khi dễ, thậm chí bởi vậy tự bế thôi học, kết quả bị tới cửa đưa bài thi nam chủ nữ chủ tìm được thời điểm, lại biến thành một cái cơ bắp siêu phát đạt tráng hán. Đáng sợ Quá đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Các nàng vườn trẻ là vũ trụ đệ nhất vườn trẻ, không phải vũ trụ đệ nhất tráng hán môi trường nuôi cấy mà. Hứa Thu không thể đủ tưởng tượng này, đó đáng yêu các gấu thể biến thành tráng hán bộ dáng. Chính là nếu bọn họ đỉnh một chương lông xù xù đáng yêu mặt, địa phương khác lại là phát đạt cơ bắp nói, vậy càng thêm ma quỷ. Một chút cũng không nghĩ nhìn đến cơ bắp miêu mễ, cơ bắp hồ ly, cơ bắp anh vũ, càng không nghĩ nhìn đến tráng hán nhân ngư ra thủy, sa hoa lộng lẫy vỏ chai mở ra. Chui ra một con tráng hán yêu tinh. Đệ 99 trang. Giống một trước hoa lan cũng khỏe một chút. Hoa nam liền tính là mọc ra cơ bắp nói, chỉ cần đều đều hẳn là cũng chính là dây đằng sẽ thô tráng một chút. Có đẹp hay không xem kỳ thật đều không phải trọng điểm. Hứa thu hít sâu một hơi, đem chính mình nguyên bản chuẩn bị giáo án sửa lại, nàng phải hảo hảo cấp các gấu thể học một tiết tâm sinh lý. Nhưng là ở sinh lý khóa phía trước, hứa thu an bài một hồi Mỹ thuật khóa. Mỹ thuật khóa hiện tại giống nhau đều là từ Kim Tinh Tinh tới thượng, nhưng là đến phiên Kim Tinh Tinh đi học thời điểm, Sắc Thật Hứa Thu đi vào phòng học. Hôm nay này đường mỹ thuật khóa, ta tới cấp đại gia thượng. Vườn trẻ bên trong chỉ có hai cái lão sư, Hứa Thu này một cái còn càng thêm đã chịu các gấu thể kính yêu. Nói nữa, Kim Tinh Tinh không có tới phía trước, chính là Hứa Thu cấp các gấu thể thượng mỹ thuật khóa, hiện tại đổi thành nàng tới, này đó ấu thể cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Hôm nay trận này khóa đề mục là Tương lai chính mình, đại gia dùng trong tay bút vẽ trên giấy họa ra bản thân lớn lên lúc sau bộ dáng đi. Các ấu tể tự hỏi một chút, thực mau liền vùi đầu vẽ tranh, trong phòng học chuyển đến bút vẽ cỏ sắt trang giấy sản sạt thanh. Một con đấu tể cảm nhận chung đều có một cái biến thành cao lớn uy mánh đại nhân ngậu. Nguyên kiểu dưới ngồi bút nó là một con uy phong lẫm lâm đại điểu, ánh mắt sắc bén, lông chim giống như là xinh đẹp khôi giáp, thoạt nhìn thần khí cực kỳ. Nó nguyên hình là một con thập phần đáng yêu anh Vũ. Giấy vẽ thượng họa ra tới lại là diều hâu như vậy manh thú. Chẳng lẽ đây là nguyên cửu rèn luyện cơ bắp nguyên nhân, chính là lại như thế nào rèn luyện hắn cũng sẽ không bành trướng thành diều hâu. Cái khác gấu thể họa, đều họa thực hảo, nhưng là làm nhu cầu thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, này đó ấu thể trong tưởng tượng chính mình hình thể đều tương đối bình thường, không có gì dư thừa cơ bắp. Đại gia họa phi thường hảo. Hứa thu ở phê chưa qua đi, lại đem này đó họa cấp phân phát đi xuống. Nàng tiếp theo này đường mỹ thuật khóa thượng nổi lên sinh vật khóa. Giảng sinh vật khóa chính là về nhân loại cốt cách phát dục. Ở thế giới này, này đó bất đồng chủng tộc cấu thể vẫn cứ có thể bị gọi là nhân loại, bởi vì bọn họ trên người đều chạy xuôi nhân loại gen. Mỗi một con ấu thể đều là hôn huyết, bất đồng chủng tộc gen cùng nhân loại hôn huyết. Hứa thu căn cứ những cái đó đứt gãy lịch sử tìm ra hiện giờ nhân loại phát triển quỹ đạo. Lúc trước dân cư đại nổ mạnh, làm tinh bắt đầu tinh lọc tự thân, nhân loại rời đi lam tinh Ở đây trời ngân hà Trung tìm kiếm tân gia viên. Vũ trụ là thập phần huyền diệu địa phương. Nhân loại ở di chuyển dài lâu lữ đồ trùng, gặp mặt khác tinh cầu văn minh. Bọn họ trải qua quá chinh chiến, liên hôn, gen trọng tổ, chậm rãi phát triển trở thành hiện tại tinh tế liên minh. Cái này vũ trụ có rất nhiều viên tinh tinh, nhưng cũng không phải sở hữu tinh tinh thượng đều có sinh mệnh. Hứa thu ở thượng sinh vật khóa thời điểm, cung cấp các gấu thể thượng lịch sử khóa. Lúc này đây sinh vật khóa so ngày xưa đều phải làm các gấu thể tới chấn động bọn họ thường thường phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, tinh tinh thật xinh đẹp. tiểu nhân ngư cảm nhận trung tràn ngập sáng tác dụng, hắn sinh ra ở biển rộng, trong lòng trước sau hoài niệm kia một mảnh thần bí màu xanh thẳm biển sâu, nhưng là hiện tại, từ vũ cảm thấy sao trời cũng dị thường mỹ lệ. vũ trụ là như vậy mê ngông, bên ngoài thế giới cũng là như vậy dẫn người hướng tới. phóng xong rồi vũ trụ hình ảnh, nói thời đại này nhân loại giống loài khởi nguyên, hứa thu rốt cuộc đem đề tài kéo đến sinh trưởng phát dục thượng, đang bắt đầu giảng gen liên. Giảng xương cốt, rẳng jotein, đường bột còn có đường phân. Sau đó Hứa Thu liền nói, trước kia người đâu, vì dưỡng ra cơ bắp còn sẽ đi chuyên môn ăn bột jotein, bọn họ dưỡng ra phi thường kiện mỹ hảo thân thể, sau đó tham gia các loại thi đấu. Hứa Thu cấp ra hệ thống kia lục soát tới kiện mỹ tiên sinh ảnh chụp. Có như vậy một hai cái, đường cong tương đối xinh đẹp, kỳ thật cũng phi thường giàu có người trưởng thành mị lực. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người, đều không ở các gấu thể thẩm mỹ rất thượng. Các gấu thể là như thế thành thật, bình luận lên vô cùng ngay thẳng, này hình ảnh cũng quá xấu, ta cũng không nên biến thành như vậy. Tại đây lúc sau, Hứa Thu lại tung ra chính mình đòn sát thủ. Lúc này đây các gấu thể đều vì này động dung, cảm xúc kích động lên. Thật vậy chăng, ấu thể trường cơ bắp sẽ dẫn tới trường không cao? Đương nhiên. Hứa Thu nửa điểm đều không mang theo do dự trả lời, bởi vì các ngươi tuổi tác đúng là sinh trưởng phát dục quan trọng giai đoạn. Thích hợp rèn luyện đương nhiên là cần thiết nhưng là tuyệt đối không thể quá độ rèn luyện Nếu chỉ trường cơ bắp nói, liền sẽ không dài vóc dáng Trên thực tế các gấu thể hoạt động lượng cần phải so với kia chút mỗi ngày không nhúc nhích các đại nhân tới nhiều đến nhiều Bởi vì bọn họ mỗi ngày chơi đùa liền sẽ tiêu hao rất đại bộ phận tinh lực Ấu thể có bụng nhỏ là hết sức bình thường sự tình Trẻ con phỉ trẻ con phỉ có thể thấy được bình thường trẻ con chính là muốn phì đô đô một chút Tay nhỏ chân nhỏ đều là thịt mu mút Bộ dáng này chờ đến bọn họ tới rồi tuổi dậy thì bắt đầu nhổ dò phát dục thời điểm, liền rất mau sẽ gầy xuống dưới. Hứa thu trước kia cấp các gấu thể chuẩn bị đồ ăn, bản thân chính là hệ thống căn cứ vườn trẻ sở cung cấp tư liệu làm, lượng căn bản không khoa trương. Ở phim hoạt hình ha ha quá lang tưởng béo liền béo, tưởng gầy liền gầy, này một quý đã chết, tiếp theo quý còn có thể đủ sống lại. Nhưng là đối với các gấu tể tới nói, bọn họ sinh mệnh chỉ có một lần, nhân sinh cũng không có khả năng lịch chuyển. Từ hứa thu nơi này được đến khẳng định đáp án lúc sau, các gấu tể liền bắt đầu lạch cạch lạch cạch rớt nước mắt. Lửa đạn đốt tới nguyên cửu trên đầu đều tại ngươi đều tại ngươi, muốn chúng ta giảm cái gì phỉ. Một chút mệnh cũng không chịu an nguyên cửu đúng lý hợp tình phản bác ta lại không có yêu cầu những người khác đi theo ta cùng nhau làm. Kỳ thật việc này, nói đại nhưng đại, nói nhỏ thì nhỏ. Mặc kệ chính mình có sai, nhưng là kiên quyết không có khả năng đem sở hữu trách nhiệm đều ôm ở trên người mình. Là xuất phát từ trách nhiệm tâm. Nguyên Kiều liền thế Đại Gia hỏi ra vạn phần muốn hiểu biết cái kia vấn đề. Chúng ta đây hiện tại trên người đã mọc ra cơ bắp tới, còn có thể đủ có cơ hội trường cao sao? Đương nhiên là có. Hết thảy phản ứng đều ở Hứa Thu kế hoạch trong vòng. Đệ một trăm trang. Các ngươi tuổi còn rất nhỏ, xương cốt cũng chưa trường hảo đâu. Hiện tại sửa đúng sớm, liền sẽ không phát sinh những cái đó hoạ thượng sự tình. Các gấu thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hứa Thu cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá. Nàng biết này đàn ấu tể sẽ không hương cái gì kỳ kỳ quái quái phương hướng sinh trưởng. Còn có nàng muốn an bài khóa ngoại hoạt động, làm các ấu thể hợp lý phát tiết rất chính mình dư thừa tinh lực. Chương 49 Suy xét đến còn có không đến một tháng liền phải phóng nghỉ đông, đến lúc đó có đủ các ấu thể làm ở mỹ, hứa thu đem hoạt động an bài ở nghỉ ngơi ngày. nay thứ bảy, cử hành đào khoai lang đỏ thi đấu đi. 10 khối đồng ruộng, 2 khối sai khai thời gian loại cải thỉa, nộn trôi non trường một đoạn thời gian là có thể bái xuống dưới ăn một khối loại điểm ớt cay gừng tỏi gì đó dư lại tám khối địa đều loại khoai lang đỏ phía trước cà rốt cải trắng bắp linh tinh đều thu nạp tới rồi trong phòng bếp trong phòng bếp không bỏ xuống được liền đặt ở hệ thống không gian dù sao mỗi lần nấu ăn thời điểm phía dưới không hứa thu liền thêm tân người máy chỉ biết hỗ trợ sẽ không so đo cái gì nay bát khoai lang đỏ loại có một đoạn thời gian hứa thu tuyển hảo hạt giống làm mật khoai nàng phía trước lột hai hạ thổ Cảm giác không sai biệt lắm hẳn là đều lớn lên thực hảo, nhưng là trưởng thành bộ răng gì, nàng cũng không biết. Rút khoai lang đỏ là cái việc tốn sức, hơn nữa vẫn là toàn thân vận động, tổng có thể tiêu hao hấu tể thể lực. Đại gia hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai muốn dậy sớm. Tuy rằng vườn trẻ có cách ly cháo, tựa như pha lên như vậy có thể che đậy mưa gió, nhưng là đại thái dương thời tiết, ngày vẫn là thực độc ác, khẳng định muốn lựa chọn sáng sớm lên rút. Hảo! Các gấu tể cùng tiêu lên đồng ý tới. Vào lúc ban đêm lăn qua lộn lại, tận lực làm chính mình sớm đi vào giấc ngủ, sợ ngày hôm sau tinh thần không tốt, bại bởi mặt khác gấu thể. Ngày hôm sau sáng sớm, Hứa Thu Gian Nan bỏ dậy. Buổi sáng nàng không làm cái gì hoa hoè loè loẹt loẹ đồ vật, liên cấp các gấu thể trưng bánh bao cuộn màn thầu, không có gì thang thang thủy thủy, còn tương đối để no. Loại này đơn giản, có thể máy móc chế tác sản phẩm, đều là từ người máy tiểu trợ thủ làm. Từ cán bột, xoa mặt, đến niết hình dạng, tiểu trợ thủ nhóm phân công hợp tác, dây truyền sản xuất tăng nghiệp mỗi cái chỉnh chỉnh tề tề giống nhau như lúc liền hành thái vị trí đều không sai chút nào hiện tại trong phòng bếp công tác trừ bỏ yêu cầu hạ nổi phiên xào đồ ăn đại bộ phận công tác đều giao cho người máy tiểu trợ thủ đương nhiên nay đó tiểu trợ thủ cũng là muốn bảo dưỡng hứa thu vốn là cái văn khoa sinh ngành sinh sinh gặp rất nhiều lý luận tri thức ở thoát ly hệ thống dưới sự trợ giúp muốn lại chống giống chế tạo một cái người máy là làm không được nhưng là cho chúng nó đổi một ít tiểu linh kiện duy tu tiểu ma bệnh cũng không phải cái gì chuyện khó khăn hứa thu rửa mặt xong không đợi nàng đi thổi còi các gấu tể đã một đám mặc tốt quần áo xuống dưới ở nửa tháng phía trước hứa thu liền cấp các gấu tể định rồi giáo phục bởi vì mỗi chỉ ấu tể độ cao cùng lớn nhỏ đều không giống nhau giáo phục lượng thân đặt làm thân thủ cắt may rốt cuộc đại chỉ ấu tể dùng vải dệt đều đủ cấp tiểu chỉ ấu tể làm tốt nhiều bộ quần áo giống mục trước nguyên kiểu như vậy liền đặc biệt tỉnh vải dệt vườn trẻ viên phục là dùng cùng loại vải dệt Hứa thu tham khảo chính mình trong trí nhớ tiểu cháu ngoại gái niệm cái kia tư lập vườn trẻ viên phục thiết kế, giáo phục dùng nhan sắc là lam bạch hai sắc. Chủ yếu đều là màu trắng, nửa người trên là màu trắng ngắn tay áo sơ mi, nửa người dưới phương tiện hoạt động tiểu quần đùi, quần đùi là lam bạch ô vương váy dài. Màu lam có thâm có thiện, vượng nhiễm qua đi, nhìn qua đặc biệt thoải mái. Duy nhị hai cái nữ hải tử xuyên chính là váy, chuẩn xác mà nói, là váy quần, bên ngoài là đằng căng. Bên trong còn có một tầng hơi mỏng màu trắng bố làm quần, chân nhi loạn đặng cũng sẽ không đi quang. Đầu đỉnh nụ hoa hoa lan không có giới tính, bất quá nó cảm thấy chính mình cũng là cái nữ hài tử, cùng lý ly một chức giống nhau, xuyên đều là váy, liền hơi mỏng một tầng, không có bên trong loại này quần thiết kế, rốt cuộc nó dây đẳng căn bản không có dùng chân. Váy cùng quần đều là dùng dây thun, bộ dáng này mới có thể chặt chẽ mặc ở các gấu tể trên người. Hồ ly mụ mụ trong lén lút cũng cấp lý ly làm một ít thủ công vật nhỏ. Bất quá các gấu tể giáo phục đều là hứa thu làm. Kim Tinh Tinh lão sư cũng nghĩ ra điểm lực, hứa thu khiến cho nàng hỗ trợ, đem các gấu tể tên đều theo đi lên, không phải thật xinh đẹp tự thể, nhưng là siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua còn có điểm đáng yêu. Còn có mặt khác một bộ quần áo, là đồng dạng kiểu dáng thiết kế vườn trẻ viên phục, bất quá dùng chính là màu đỏ cùng màu trắng. Viên phục áo trên hứa thu còn cấp lộng cái đại biểu vườn trẻ thống nhất tiểu huy trương, huy chương ấn ký hình dạng, dùng chính là con thỏ. Chủ yếu là dùng các gấu tể trùng tóc đi, mặc kệ là nào một con, đều không quá thích hợp. Vươn trẻ nói là đại gia, nhưng cũng là hứa thu một tay thấy lên, nàng liền dùng chính mình cầm tinh, con thỏ. Rốt cuộc mấy ngàn năm phía trước, cũng làm quá trồng hoa ra con thỏ, cũng coi như là cấp đã từng nhân sinh làm kỷ niệm. An mặc thỏ con huy trương viên phục các gấu thể thực tiêu ngạo hôm nay khởi so hứa thu sớm, còn đứng ở lầu một đại sảnh thúc dục nàng, chúng ta chuẩn bị tốt viên trưởng. Mặc xong quần áo mạo các gấu thể khả khả ái đặc biệt là mèo con viên phục cầu hóa hắn cao lãnh làm hắn cùng đại gia hỏa đứng chung một chỗ không như vậy không hợp đàn Hứa Thu bình tĩnh dùng khăn lông sát xong mặt Nguyên Kiều trên mặt kem đánh răng bọt biển đều không có lau khô rửa sạch sẽ mặt trở ra còn có kem đánh răng không thể ăn không cần nuốt vào cảm động đất trời thắt hai cái hậu cần nhân viên phúc Hứa Thu thỉnh bọn họ bán xỉ không ít vật dụng hàng ngày kem đánh răng bàn chải đánh răng xà phòng sữa tắm cùng dầu gội còn có các loại chịu giấy cuốn giấy Một dương dương dọn tiến vào, toàn bộ đặt ở vườn trẻ tiểu kho hàng. Mấy thứ này hạn sử dụng thời gian rất dài, chiếm dụng địa phương cũng không lớn. Mấu chốt là, chúng nó ở Kim Cương Tinh mua sắm thực tiện nghi, đi vẫn là bán sỉ giới, ít nhất so dùng hệ thống thương thành đồng vàng có lời nhiều. Hứa thu được như ý nguyện dùng tới nàng thích bạc hà vị kem đánh răng, bạc hà vị thực nồng đậm kia một loại. Xoát xong nha, thở ra một hơi, trong miệng đều là băng băng lương lương hương vị. Đệ 100 linh một trang. Đúng rồi. Nếu là có thể nói, đến làm đô nan bọn họ lộng chút nước xúc miệng lại đây. Các gấu tể dùng đều là nhi đồng kem đánh răng, đánh dự phòng sâu răng công hiệu, kem đánh răng cao thể đều là màu trắng, làm rất thơm. Có dâu tây vị, thủy mật đào vị, quả nho vị. Hứa thu là không dám dùng nhi đồng kem đánh răng, bởi vì rất dễ nghe ăn rất ngon, nàng sợ nhịn không được một ngụm nuốt rớt. Các gấu tể bắt được tân kem đánh răng bàn trải đánh răng thời điểm, nàng vẫn là kiên trì nhìn chầm chằm xem bọn họ đánh răng Hiện tại đảo không phải lo lắng bọn họ soát không tốt, là sợ chúng nó ăn kem đánh răng. Từ vũ châu nương loại này ngoan học sinh đảo còn hảo, nguyên tiểu bướng bình bao thật là làm người đau đầu. Chờ ăn xong rồi bữa sáng, hứa thu làm các gấu tể chậm rãi hoạt động, trước làm nhiệt thân vua oxy vận động, kéo dỗi kéo dỗi gân cốt. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, nàng khi còn nhỏ còn phải làm thao. Dứt khoát đem thể dục buổi sáng cũng để đi lên đi, bởi vì các gấu tể khởi đã đủ sớm. Cho nên đem buổi sáng chương trình học sau này đẩy một giờ. chờ tháng nghỉ đông, liền phải đem thể dục buổi sáng huấn luyện lên, như vậy khai giảng tân học kỳ liền có thể tiến hành điều chỉnh. Hứa thu lấy hảo tân chịu tạp thiêm. Lần này cũng muốn phân tổ, bất quá là từ ta cùng Kim lão Sư mang đội, tổng cộng 12 người, phân thành 2 đội, mỗi đội 6 cá nhân. Người máy tiểu trợ thủ nhóm phụ trách làm trọng tài, lên mặt soạn. Nhân loại khả năng sẽ bất công, người máy tiểu trợ thủ lại có thể làm được chân chính công chứng. Đại gia rút thăm tới quyết định đội ngũ, bắt được hồng cái thẻ đi hồng đội, làm thêm đi lam đội. Hứa thu phụ trách lam đội, kim tinh tinh phụ trách hồng đội. Mỗi chỉ ấu thể cảm tình đều không quá giống nhau, không có khả năng làm tất cả mọi người vừa lòng, rút thăm có thể nói là nhất công bằng quyết định. Vạn nhất nếu là phân phối không đều đều, kia không có cách nào, vận khí cũng là một loại thực lực sao. Lúc này đây, hứa thu, bạch Táp, lý lý, thanh Sa, đông đông, nguyên cửu phân ở cùng nhau. Đối diện là Kim Tinh Tinh mang theo hai chỉ thủy sinh ấu tể, tiểu con rơi đinh đinh, hoa lan, một trước. Thi đấu bắt đầu phía trước, hai bên cho nhau buông lời hung ác. Song bảo thai huynh đệ không tễ ở một chỗ, nhưng là đông đông nói, ta sẽ không bại bởi ngươi đinh đinh. Nếu là lúc trước hắn sớm một chút từ mụ mụ trong bụng bò ra tới, hắn chính là ca ca, lúc này đây hắn khẳng định muốn thắng đinh đinh. Tiểu hồ ly cũng nói, ta sẽ thắng ngươi mụ mụ, chúng ta khẳng định là quán quân. Hứa thu nhìn Kim Tinh Tinh. Đại gia nhất định phải chỉ mình nỗ lực, tuyệt đối không thể xuất hiện phóng thủy hiện tượng. Chỉ cần tận lực, liên tính là thua cũng không thể xỉ. Thi đấu sao, đương nhiên muốn liều mạng đưa người thắng. Đến nỗi đinh đinh đông đông, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, thắng thua cố nhiên rất quan trọng, nhưng là đại gia cũng muốn bằng thực lực của chính mình, không thể chơi hại người hoa chiêu. Nàng hỏi các gấu thể, đại gia biết quy tắc sao? Đã biết. Thi đấu chia làm tam luân, vòng thứ nhất so cái nào tiểu tổ ở cùng thời gian nội đảo khoai lang đỏ nhiều, thời gian vì 5 phút, đợt thứ hai, đồng ý thời gian đảo khoai lang đỏ so với ai khác đảo khoai lang đỏ cái đầu đại, vòng thứ ba, không hạn chế thời gian, thẳng đến đem sở hữu khoai lang đỏ đảo xong mới thôi, so với ai khác đảo khoai lang đỏ nhiều nhất, vòng thứ nhất là tiểu tổ tái, đợt thứ hai vòng thứ ba đều là cá nhân thưởng. mặt sâu đồng ruộng nhưng là hứa thu ở hệ thống dưới sự trợ giúp ở vườn trẻ phần ngoài kiến, tám khối địa diện tích là thật sự không nhỏ. Ít nói cũng có hơn trăm cân. Hứa Thu cũng không có thu hoạch quá, không biết này đó hạt giống cụ thể sản lượng. Tuy rằng khoai lang đỏ là cây liền tương mảnh, chính là này đó khoai lang đỏ ở thổ địa trưởng thành bộ dáng gì, không ai biết. Hứa Thu cùng các gấu tệ đứng ở bất đồng phương vị, mà người máy tiểu trợ thủ bên người, một bên bảy một cái siêu đại cái soạn. Soạt, soạt la dùng chút điều biên, đại khái ở hứa thu phần eo như vậy cao, có thể trang vài trăm cân đồ vật. Người máy trọng tài thổi lên tiếng còi, vòng thứ nhất thi đấu chính thức bắt đầu từ rút tham phối trí đi lên nói hứa thu lâm đội so kim tinh tinh hồng đội ưu thế lớn rất nhiều rốt cuộc các gấu thể tương đối sinh động thực lực cũng rất mạnh hành kết quả tiếng còi mới vừa vang hoa lan tuyệt thủ liền lấy lệnh người kinh ngạc cảm thán tốc độ vô số căn tiểu đẳng tham nhập thổ địa hạng mấy giây trung thu hoạch xong một miếng đất khoai lang đỏ cái đầu cực đại khoai lang đỏ mang theo bùn đất toàn bay ra tới dơ lên đẩy trời bùi đất đại gia liền hai tay cũng liền một trước sáu chỉ tay Nhưng nàng, cái đầu đặc biệt tiểu, sáu chỉ để người khác hai chỉ, mà lần này hoa lan, dùng đếm đều đếm không hết đằng. Viên trưởng, nó khai quải. Các gấu tể trận mắt há hốc mồm, mãnh liệt yêu cầu hoa lan tuyển thủ lùi tái. chương 50. Suy xét đến các gấu tể năng lực, hứa Thu đã đem đệ một luân thời gian áp súc tới rồi 5 phút, nhưng là dựa theo hoa lan như vậy chơi pháp, 5 phút, nó cũng đủ đem này 8 khối địa khoai lang đỏ đều cấp sốc ra tới. Đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng là quá mức nghịch thiên năng lực. Liền hoàn toàn phá hủy cân bằng, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi thi đấu thú vị tính. Hứa thu đối đảm nhiệm trọng tài người máy tiểu trợ thủ làm một cái tạm dừng thủ thế, người sau lập tức thổi lên tiếng còi, mạnh mẽ bỏ dở thi đấu. Ta cảm thấy bộ dáng này thật quá đáng, hoa nam có nhiều như vậy căn đẳng, đại gia chỉ có hai tay, hắn một người liền để quá chúng ta thật nhiều người. Chính là này cũng không thể trách ta sao. Hoa lan hủy ủy khuất khuất, nó tuy rằng có rất nhiều căn dây đẳng, Nhưng là muốn thao túng dây đằng cùng nhau làm việc tương đối tinh tế sự tình cũng là rất có khó khăn. Chính là giống loại này tìm được khoai lang đỏ đằng, sau đó đem chúng nó trước ra tới, như vậy không cần cái gì đầu óc sống, hắn mới có thể lại mau lại tốt làm xong. Hiện tại Hoa Lan cái này tiểu đội các gấu thể phản ứng lại đây, cũng vì Hoa Lan nói lên lời hay. Thi đấu phía trước chỉ là nói qua không thể đủ đi hại người khác, cũng chưa nói không thể dùng chính mình năng lực nha. Nói nữa, Hoa Lan cái này đều không xem như hắn đặc thù năng lực. Các ngươi không phải cảm thấy chính mình sẽ thua, mới làm hoa lan lùi tái đi. Nguyễn đánh cuộc liền phải chịu thua nha. Hứa thu lần đầu tiên phát hiện, tiểu con rơi cũng là cái dạng này nhanh mồm dẻo miệng. So với nàng mới vừa đến buồn trẻ thời điểm, các gấu tể đều hoạt bát hướng ngoại rất nhiều. Đệ 102 trang. Bởi vì bọn họ thượng ngữ văn khóa, học được càng nhiều từ ngữ, có đôi khi nói chuyện một bộ một bộ, một chương miệng nhỏ nuôi kéo, so hứa thu còn có thể nói. Nhưng là cái khác gấu tể cũng có chính mình lý do. Chính là dựa theo hắn bộ dáng này tốc độ, chúng ta đây kế tiếp thi đấu làm sao bây giờ đâu. Hơn nữa thi đấu ba cái hoạt động đều kêu một người cầm, xem như sao lại thế này đâu. Bọn họ chuẩn bị một buổi sáng thời gian tới rút khoai lang đỏ, kết quả hiện tại mạnh mẽ ngắn lại thời gian, đây là làm mặt khác cấu thể không khoái hoạt. Như thế nào có thể bởi vì một người vui sướng liền hy sinh những người khác thể nghiệm đâu. kia cũng không nên vì những người khác, hy sinh rất ta. Hứa thu bình thường cũng không có giảng một ít chống giống đạo lý lớn. Cái này làm cho các gấu tể ở đối mặt làm chính mình không thoải mái sự tình thời điểm, thập phần dũng cảm đứng ra nói không. Hoa Lan nói rất đúng, một người thể nghiệm cùng đại gia thể nghiệm đều rất quan trọng, tại đây loại sự tình thượng chúng ta không thể lấy nhiều khi ít. Có chút thời điểm, vì đại đa số người phát triển, đi hy sinh tiểu bộ phận người ích lợi, đây là bị buộc bất đắc dĩ hạ cái nhìn đại cục. Nhưng là đối với hứa thu tới nói, vườn trẻ mỗi một con ấu tể đều phi thường quan trọng. Hứa thu trong lòng đối lông xù sù khó tránh khỏi có điều thiên vị, chính là cho tới nay, nàng đều làm tận lực đem chính mình tư nhân tình cảm từ giữa rút ra ra tới, bình đẳng mà đối đại mỗi một con đấu tể. Như vậy hảo, ta bên này đâu có hai cái phương án. Hứa thu nói, thi đấu nói liền có thi đấu quy củ, phía trước là ta không có tưởng hảo, không có suy xét đến loại tình huống này. Chúng ta hẳn là đem quy tắc lại định tinh tế một chút, tỉ như nói tuyển thủ dự thi chỉ có thể đủ dùng hai tay hoặc là hai cân đằng. Hoa Lan lộ ra ủy ủy khuất khuất biểu tình. Hứa thu tiếp theo nói, còn có cái thứ hai phương án, ta cùng Hoa Lan đều rời khỏi cái này thi đấu, như vậy hai bên nói đều là năm cá nhân. Hoa Lan rời khỏi thi đấu không đại biểu hắn liền không tham dự, ở hoạt động giữa. Hoa Lan, ta có một cái trọng yếu phi thường, cũng tương đối gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Hứa thu dùng một loại đặc biệt nghiêm túc ngự khi nói, bởi vì ngươi quá mức ưu tú. Cho nên trận thi đấu này ta cảm thấy ngươi hẳn là đảm nhiệm trọng tài mà không phải đảm nhiệm dự thi nhân viên, ngươi cảm thấy đâu. Nàng nói, lại còn có có một cái trọng yếu phi thường chỗ chống chức vị, ta cảm thấy không có so ngươi càng thích hợp, chính là trao giải viên. Trao giải viên muốn tị hiểm, không thể cho chính mình trao giải. Cái này kêu làm bởi vì quá mức yếu tố, chỉ có thể đứng ở trao giải trên đài trao giải. Bị như vậy khen hoa lan vặn vẹo chính mình rằng, viên trưởng đều nói như vậy nói, hắn còn có cái gì lời nói hảo thuyết đâu ta liền chủ động lựa chọn lui tái đi. mới không phải vì vườn trẻ mặt khác gấu tể ý tưởng, là bởi vì viên trưởng nói chuyện quá dễ nghe. nó là một cây ghê gớm đằng, một cây dũng cảm phụng hiến đằng. nhưng là hứa thu đưa ra cái này phương án, cũng khiến cho một ít ấu tể kháng nghị, đặc biệt là lam đội ấu tể. tiểu hồ ly tức giận bất bình, như vậy cũng không công bằng a. viên trưởng vì cái gì không thể dự thi? thật vất vả rút thăm chịu đến hứa thu này một tổ các gấu tể, tỏ vẻ thực không cao hứng. Bọn họ hai cái đội ngũ phân thành một cái đại nhân, năm chỉ ấu tể, phân đến chỉnh chỉnh tể tể vừa vặn tốt. Hiện tại hứa thu rời đi, mặt khác một bên đội ngũ lại còn có kim tinh tinh cái này đại nhân. Tuy rằng kim tinh tinh là tiểu hồ ly mụ mụ nhưng là thi đấu không có mẹ con tình đang nói. Chính là, lúc này đây liền bạch tắp đều gật đầu khen ngợi. Hứa thu thái độ lại rất kiên quyết, trọng tài cũng là phi thường quan trọng cương vị, mọi người đều muốn tham gia thi đấu nói. Khi tổng phải có một ít người đi gánh vác đại gia không nghĩ gánh vác sự tình. Thứ này chính là trách nhiệm A, ai không muốn làm một con cá mặn, mỗi ngày nằm ở nơi đó, có người khác làm tốt ăn, làm tốt xuyên, chính mình chỉ cần hé miệng, chờ người khác uy liền hảo. Chính là, vất vả công tắc luôn là yêu cầu người khác đi làm nha. Vươn trẻ các cấu tể, vốn dĩ cũng không phải thuộc về hứa thu nghĩa vụ, chỉ cần cho bọn hắn uy điểm ăn đút miếng nước uống, không làm này đó cái gọi là dư thừa sự tình, cũng không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là Hứa Thu vẫn là làm như vậy nhiều không chiếm được báo đáp nghiệp dư công tác, hơn nữa kiên trì làm xuống dưới. Cái này là ta chính mình lựa chọn, cũng hy vọng đại gia có thể tôn trọng ta lựa chọn. Hào đi, viên trưởng đều nói như vậy nói, các gấu tể đương nhiên không có khác ý kiến. Lâm thời điều chỉnh tái chế lúc sau, Hứa Thu đi đến một bên trước đem Bạch Tác hô lại đây, làm đội đội trưởng quyền chỉ huy, ta hiện tại đem nó giao cho ngươi, ngươi có thể làm tốt, đúng không? Hứa Thu nói, ta cảm thấy chúng ta chi đội ngũ này Mỗi người đều thực ưu tú, sẽ không nói rời đi ta về sau, liền trở nên không có đầu góc, lập tức liền đầu hàng nhận thua, làm trốn tránh người nhát gan. Chúng ta mới không phải cái gì người nhát gan. Ta biết các ngươi không phải, nhưng là người khác không biết nha, đôi khi kết quả so quá trình càng quan trọng, bởi vì đại gia chỉ coi trọng kết quả. Ở thi đấu giữa, mặc kệ ngươi quá trình giữa nhiều nỗ lực, không thắng chính là không thắng, hứa thu không trốn tránh, không rào biện, làm động vật họ mèo. Bạch Táp kỳ thật một chút đều không nghĩ muốn gánh trách nhiệm, hắn cũng không thích gánh trách nhiệm. Nhưng là đối mặt Hứa Thu vô cùng thành khẩn ánh mắt thời điểm, hắn đầu không chịu chính mình khống chế giống nhau, Trịnh Trọng gật gật đầu, hắn sẽ làm tốt chỉ huy nhiệm vụ, sẽ không làm Hứa Thu thất vọng. Thấy Bạch Táp nghiêm túc gật gật đầu, Hứa Thu ngồi xổm xuống tiến đến đầu bạc hai mèo bên cạnh, sau đó nói khẽ với hắn nói rất nhiều nàng phía trước sách lược, như vậy như vậy lại như vậy, ngươi nhớ rõ. Chờ nói xong lúc sau, Hứa Thu hỏi Bạch Táp. Những lời này ngươi đều nhớ kỹ sao? Bạch Táp gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đều đã nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thắng. Hứa Thu lại lần nữa thổi lên tiếng còi, thi đấu bắt đầu. đệ một luân thi đấu, Hứa Thu hạn chế rất sở hữu hấu thể đặc thu năng lực, tận lực bảo đảm hai bên thực lực tám lạng nửa cân dưới tình huống, cuối cùng là Lam đội thắng lợi. đệ một trăm linh trang, một cái hai cái ba cái, một đại thùng khoai lang đỏ kiểm kê xong. Hoa lan đều cảm thấy mỏi mệt, ở số song trong nháy mắt, hắn cảm giác được từ sâu đến tâm giải thoát. Đệ nhị vòng thứ ba thi đấu đều là cá nhân tái, chủ yếu vẫn là dựa vận khí. Loại này nhìn qua toàn dựa vận khí hoạt động, cuối cùng vẫn là không có rừng ở cùng cá nhân trong tay. Khoai lang đỏ lớn nhất khổ người thường, dừng ở hồng đội thành viên trong lòng ngực, mà số lượng nhiều nhất thường, cuối cùng từ lam đội bạch táp được đến. Đợt thứ hai được đến phần thưởng không phải người khác, là không bị xem trọng thủy sinh ấu thể, từ vũ. Đối phương cũng không có đào ra quá nhiều khoai lang đỏ, lại cực kỳ chuẩn xác mà đào ra đại khối khoai lang đỏ. Hơn nữa, trừ bỏ những cái đó bị liền ở bên nhau, đằng mang ra tới tiểu khoai lang đỏ ở từ vũ trên tay, khoai lang đỏ mỗi người đại. Ấu thể ở người khác hâm mộ ánh mắt hạ nói bốc nói phét, giới thiệu chính mình đại hoạch thành công kinh nghiệm, ta lợi dụng nghe thanh biện vị, tìm ra lớn nhất khổ người khoai lang đỏ. Lần này thi đấu phần thưởng là huy chương, còn có vợ cùng bút. Buổi sáng thi đấu xong sau, giữa trưa bình thường ăn cơm. Buổi chiều chính là khoai lang đỏ một trăm ăn bắt đầu. Hứa Thu thổi lên huyết sáo, thanh âm hơi mang hương vấn. Đại gia đi đem những cái đó rơi xuống lá cây đều quét lên, tụ lại ở một đống. Sau đó lấy ra chính mình thích khoai lang đỏ. Chúng ta hôm nay muốn nướng khoai ăn. Chương năm 11. Thu mùa đông, trong viện cây cối rơi xuống không ít lá cây xuống dưới, bởi vì phô trên mặt đất thật dày một tầng. Thoạt nhìn kim hoàng một mảnh, Hứa Thu cũng liền không có của nó. nay sẽ vừa lúc đem lá cây quét lên không một hồi liền quét thành thật dậy một cái tiểu sân đôi. Hứa thu đem là cây phân thành vài đôi, sau đó an bài các gấu tể đem khoai lang đỏ vùi vào đi. Lý ly, ly, tới, người đem này đó điểm thượng hòa đi. Mặc kệ như thế nào, các gấu tể dị năng không thể hoang phế, bình thường hữu dụng thượng dị năng chính đồ, hứa thu cũng sẽ không ngăn cản các gấu tể sử dụng chính mình dị năng. Tiểu hồ ly đối chính mình có thể giúp đỡ tiêu ngạo thật sự, về phía trước mại một bước, há mồm phun một đống hỏa, phân phật một chút. Tiểu ngọn lửa liền rừng ở lá cây đôi thượng, khô khốc lá cây gặp được lửa lớn thực mau bốc cháy lên, bất quá bởi vì lá cây đôi đủ rắn chắc, chúng nó một chốc một lát còn thiếu không xong. Nhìn thấy cái này tình huống, Lily nhăn lại mì, thổi một hơi, ngọn lửa lại hùng mạnh làm bốc cháy lên. Bị thiêu lá cây bốc lên sương khói, thập phần sợ người. Vẫn là Hứa Thu nhìn hỏa tốc độ không đúng lắm, kịp thời ngăn trở Lily, này hỏa không cần quá lớn, chính là làm nó chậm rãi thiêu mới được. Đại gia tránh ra một chút, làm nó chậm rãi thiêu. Thiêu hảo về sau, đại gia liền có thể ăn đến nướng khoai. Các gấu tể ở đống lửa bên cạnh tham đầu tham não, nhưng là không thể giúp nửa điểm tội không nói. Trên mặt lông tóc còn bị khói bụi cấp hơn đến hắc hắc. Hứa Thu nhìn này đó gấu tể tiểu cánh tay tay nhỏ, một đám đều bị bùn đất, cho bụi, làm cho dơ hề hề. Hảo, hiện tại đại gia đi theo kim lão sư, đi trước phòng rửa mặt rửa tay. Kỳ thật hôm nay hoạt động, các gấu tể trên người quần áo đều làm dơ, bất quá suy xét đến đợi lát nữa còn muốn ăn nướng khoai làm không hảo lại mặt trên người một thân hôi, Hứa Thu vẫn là quyết định chờ bọn họ ăn xong rồi lại làm này. đàn ấu tể thay quần áo, các ấu tể rời khỏi sau, Hứa Thu lại không có đi, nàng lộng căn tương đối thô nhánh cây, bóp thời gian liền lột một chút lá cây, tránh cho những cái đó khoai lang đỏ nướng tiêu. Bởi vì hơi nước tương đối đủ, đem nhánh cây cắm đến tiêu đốt lá cây cũng sẽ không dẫn hỏa thượng thân. chờ các ấu tể rửa sạch sẽ tay chân, đem xinh đẹp khuôn mặt cũng trở nên trắng non sạch sẽ, nguyên bản lá cây đôi cũng biến thành một đống đen tuyền cho bụi. Các gấu thể to mò nhìn Hứa Thu, cái này có thể ăn sao? Đương nhiên có thể ăn. Hứa Thu dùng nhánh cây nhẹ nhàng chọc chọc một cái khá lớn cái khoai lang đỏ. Thực hảo, da đã mềm. Nàng phi thường thuần thục đem này đó trở nên sám xịt tỏ con lây ra tới. Bởi vì thực năng, Hứa Thu phóng tới một bên cấp chú gió. Các gấu thể vận động lâu như vậy, nay sẽ bụng rất có chút đói bụng. Nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất nướng khoai miệng phồng thèm. Khi nào có thể ăn nha? Hiện tại năng, chờ gió thổi lạnh lại ăn. Hiện tại thời tiết lánh, khoai lang đỏ lạnh cũng mau, không vội như vậy một chốc một lát. Lý lý ngo ngoe dục dịch thần mong vớt, ta đây không sợ năng, ta hiện tại liền ăn. Ở thời đại này, không có dung hợp cường đại gen, không thể biến thành mặt khác một loại giống loài nhân loại vẫn là có không ít, loại này xem như khuyết tật loại. Viên trưởng quá mạnh mai, da thịt non mịn, chạm vào không được hỏa, nàng nhưng không sợ. Hứa thu vô tình chụp được cấu thể mong vớt, đại gia cùng nhau trôn khoai lang đỏ, đương nhiên phải đợi đại gia cùng nhau ăn. Khoai lang đỏ như vậy hương, đến lúc đó chẳng lẽ làm lì lì ăn mảnh, mọi người xem nàng ăn, cái này hư tật xấu cũng không thể quán. Châu nương đứng ra nói, nếu không, ta lấy thủy tới một chút. Năng đồ vật, đặt ở nước lạnh, lập tức liền lạnh. Tỷ như nói nấu tốt không lộ sắc trứng gà, mới vừa nhiệt tốt sữa bò. Hứa thu lắc đầu, thứ này dính thủy liền không thể ăn. Xem các gấu tể gấp không chờ nổi bộ dáng, hứa thu nói, bất quá các ngươi nếu là thật sự tưởng hỗ trợ, liền dùng đồ vật phiến quả gió. Lanh mò. Cái này nguyên cửu sẽ à, nguyên cửu lập tức hùng dũng hoài vệ, khi phách hiên ngang tiến lên, đều tránh ra, để cho ta tới. Nói xong lúc sau, nguyên cửu liền bay đến này đó khoai lang đỏ phía trên, cánh toàn bộ kim loại hóa, sau đó bắt đầu phịch cánh, phiến gió to. Quả nhiên, phong thực mao phiến đi lên, chính là nguyên bản trên mặt đất cho bùi cũng đi theo bị gió thổi lên. Nướng khoai tương đối chậm, không thổi đến bay lên tới, khá vậy trên mặt đất lăn qua lăn lại dịch vị trí. Nhắm mắt lại. Hứa thu vội dùng túi gáo tắc khăn tay che lại chính mình miệng mũi Chính là thời gian quá ngắn đột nhiên không kịp phòng ngừa đại bộ phận ấu tể đều bị rót vẻ mặt. Chủ yếu là hôi là trực tiếp là đón gió khởi, giống như là nước mưa giống nhau, tốc độ mau cũng khó có thể tránh đi. Tiểu bạch miêu biến thành tiểu hôi miêu, tiểu hồng hồ biến thành tiểu hôi hồ. Đệ 104 trang. Các ấu tể cũng có bạo tính tình, đinh đinh đông đông liền rất sinh khí, người sao lại thế này, sặc nhân ra vẻ mặt hôi. Thực xin lỗi Cho bụi gió lốc chế tạo cơ chính mình bản nhân nhưng thật ra sạch sẽ, xem chính mình phạm sai lầm, thành thành thật thật xin lỗi. Được rồi, nguyên cửu cũng không phải cố ý, như vậy đi, đại gia đem cho bụi quét tức một chút, có thể lấy tới làm đồng ruộng phân bón. Đảo qua mà lúc sau, phát một thân hôi hấu tể đều cùng hứa thu đi tạm thời rửa sạch một chút trên người cho bụi, dư lại nguyên cửu không đi. Nó lưu lại, hạ thấp tốc độ gió, nỗ lực cầm chính mình cánh phiến nháp phiến, có lẽ là biết chính mình làm sai, này sẽ nó héo đầu ban não thái độ thực nghiêm túc. Chờ một lần nữa lăn lộn ra tới, Hứa Thu lấy đầu ngón tay thử tính chạm chạm khoai lang đỏ ra, độ ấm dáng xuống, hẳn là có thể ăn. Nướng khoai loại đồ vật này, khẳng định vẫn là muốn sấn nhiệt ăn. Hứa Thu cầm một cái, cấp các gấu tể làm làm mẫu. Nàng lột ra bị nướng đến hơi hơi phát tiêu ra, lập tức lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ khoai lang đỏ thịt. Nguyên bản nướng khoai liền tản ra nhàn nhạt hương khí, da bị lột ra lúc sau, bá đạo hương khí lập tức nhảy tiến mỗi chỉ ấu tể xoắn mũi. Thơm quá a! Loại này mật khoai tưởi hồ là chuyên môn vì nướng khoai mà sinh. da thượng còn nướng ra hơi mang dính chù mật đường. Mặc kệ là màu sắc vẫn là hương khí đều phá lệ lệnh người ngón trỏ đại động. Hứa Thu suy xét đến độ ấm, nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ, kết quả độ ấm suốt hảo. Nàng lại ăn xong một muỗng to. Nhìn đến các gấu tể mắt trông mong biểu tình, Hứa Thu nuốt xuống trong miệng khoai lang đỏ thịt. Nàng hướng về phía các gấu tể gật gật đầu, cấp ra khẳng định hồi đáp, ăn ngon. Không sai, phi thường ăn ngon. Loại này bị lá cây nướng ra tới khoai lang đỏ, muốn so dùng lò nướng nướng ra tới hương đến nhiều, có thể là nàng tâm lý tác dụng đi, cảm giác chúng nó mang theo thiên nhiên đặc biệt hương khí. Mật khoai ngọt độ cũng phi thường cao, hơn nữa thịt quả rất tinh tế, một chút cặn bát đều không có, hàm đến trong miệng, một nhấp liền hóa ở trong miệng. Loại này ngọt là một chút đều sẽ không làm người phát nị ngọt, làm người ăn một ngụm còn muốn ăn đệ nhị khẩu. Mỗi chỉ ấu tể đều phân tới rồi một con khoai lang đỏ, bọn họ tay chân tương đương lưu loát lột da da ngao ôm một muỗng to, các gấu tể đôi mắt đều sáng lên, ngọt ngào đồ vật, mọi người đều thích ăn. Bất quá hứa thu cũng không thường xuyên cho chúng nó làm đồ ngọt. Vốn dĩ sao, đồ ngọt loại đồ vật này chính là tương đương với hút vào thêm vào đường phân, các gấu tể ăn nhiều dễ dàng trưởng sâu răng. Nhưng là khoai lang đỏ lớn như vậy một cái, đều là ngọt nào? Nay đó gấu tể hận không thể đem ra cũng liếm một liếm, đi theo nuốt vào trong bụng. Bởi vì nướng mây chục cái khoai lang đỏ, cuối cùng này đó gấu tể mỗi chỉ đều phân đến hai cái. Tương đối tiểu nhân một chức, phân chính là tiểu một chút. Bất quá nàng một chút đều không tức giận, rốt cuộc trước mắt đối nàng tới nói đã rất nhiều. Hơn nữa hứa thu nói, nướng khoai loại đồ vật này, lạnh về sau hương vị liền thay đổi, nhiều nàng cũng ăn không vô. Các gấu tể còn hỏi hứa thu, chúng ta không có lá cây tử, về sau muốn như thế nào ăn nướng khoai nha. Sinh khoai lang đỏ tuy rằng cũng thực ngọn, nhưng là so với nướng khoai tới nói, hoàn toàn so ra kém người sau. Hứa thu cười tủm tỉm, nướng khoai không thể ăn nhiều, ăn nhiều muốn thượng hỏa. Lại nói tiếp, nàng loại bạc hà lá cây cũng mọc ra tới, mua điểm cây kim ngân dã cốc hoa, phải cho các gấu tể ngao một hồ trà lạnh. Trong sinh hoạt không thể chỉ ăn chút, còn phải ăn chút khổ mới được. Nói nữa, khoai lang đỏ chính là thứ tốt, đại gia ăn xong rồi đi hoạt động, ngày mai giúp ta làm khoai lang đỏ phấn. Khoai lang đỏ nhiều như vậy, không thể làm các gấu tể đều tiến phong bếp, nhưng là có thể bắt được trong đình làm chúng nó hỗ trợ công tác. Bởi vì cách thiên cũng là nghỉ ngơi ngày. Thừa dịp các gấu tể đối khoai lang đỏ cái này tân thực vật thực cảm thấy hứng thú, hứa thu liền động tâm tư làm khoai lang đỏ hiến. Buổi sáng thời điểm, ngao chính là khoai lang đỏ cháo, bình thường gạo trắng bên trong thêm một chút cắt nát khoai lang đỏ, lại phóng một chút đường phèn. Giữa trưa liền phong phú, mới mẻ khoai lang đỏ, trước làm các gấu tể rửa sạch, sau đó phóng lồng hấp trưng thủ. Vốn dĩ nấu cũng giống nhau, bất quá trưng bởi vì không có hơi nước, ngọt độ sẽ càng cao. Trưng tốt khoai lang đỏ lột bỏ ra, sau đó đảo thành bùn hỗn hợp thượng bột nếp, bôi trứng gà dịch, bọc lên bột chiên xù, ném đến trong chảo dầu nổ thành khoai lang đỏ viên, thèm cách vách gấu tể chảy nước miếng. Một bộ phận cắt thành khối, tác hảo sau bọc lên nước đường, làm thành khoai lang đỏ ngào đường. Này hai dạng đều tương đối thượng hỏa, còn có cái là thanh đậm chút, khoai lang đỏ bắp cháo. Bởi vì ngọt đồ vật quá nhiều, hứa Thu liền cấp xứng mấy thứ dưa muối. Phía trước gớp kim chi, còn có cây đậu. Trừ cái này ra, hứa Thu còn cấp các gấu tể lâm thời đánh một phần sữa đậu nành không có sữa đậu nành cơ, nàng dùng chính là thạch ma, hỏi hệ thống mua sắm bản vẽ, từ trên núi chuyển đến cục đá, người máy nắm lấy thạch ma trường bính, phần phật kiếm được bay nhanh, liền cùng chạy bằng điện thạch ma không có gì khác nhau, nông đậm sữa đậu nành theo thạch ma chạy xuống tới, bị hứa thu vứt đi nấu phí, bởi vì khoai lang đỏ cái gì đều thực ngọt, sữa đậu nành hứa thu liền không thêm đường, dư lại bã đậu ma đến đặc biệt tinh tế, thêm một chút muối ăn, bị hứa thu nổ thành vị mặn bánh bột nô, lại giòn lại hương. Hứa thu còn nghĩ, dù sao thạch ma lượng đại, đến lúc đó cấp các ấu tể làm điểm đầu hủ ăn được. Đều là ăn ngon, các ấu tể vui đầu dùng sức ăn cơm, cái gì dư thừa nói cũng chưa nói. Nay đó ấu tể vượt qua một cái phi thường vui sướng cuối tuần, sau đó lại nên đón thời gian làm việc. Kết quả thứ hai sáng sớm, liền lại có ấu tể đã xảy ra chuyện. chương 52, buổi sáng thời điểm, định chế tiếng Trung ở vườn trẻ trên không vang lên, các ấu tể liền sẽ đúng giờ xuống lầu. Hiện tại Kim Tinh Tinh lão sư đảm nhiệm một ít trường trình học, gặp phải người máy tiểu trợ thủ, toàn bộ hành trình ôm đồm bữa sáng nói, cũng liền không cần hứa thu mỗi lần đều sớm lên. Giống hôm nay thứ 2 chính là bộ dáng này ăn bài, buổi sáng 2 tiết đều là Kim Tinh Tinh khóa. Hứa thu ngày hôm qua làm khoai lang đỏ hiến làm được eo đau chân đau, hôm nay buổi sáng liền tính toán lại sẽ giường. Hôm nay buổi sáng bữa sáng tương đối đơn giản, là chưng túi bắp, còn có khoai lang đỏ. Đệ 105 Trang Tiểu cái khoai lang đỏ cọ rửa sạch sẽ mặt ngoài bùn đất, trực tiếp bỏ vào đi trưng. Đại cái liền cắt thành hai nửa, bao thủ. Không sai biệt lắm các gấu tể thượng sớm đọc thời điểm, hứa thu bảo dậy, cho chính mình hạ một chén mì ăn. Mì sợi là đã sớm cán tốt, giống nhau là làm một đồng lớn, tranh thủ 5 ngày trong vòng liền ăn xong, bởi vì mì sợi phóng lâu rồi sẽ đóng, Hứa thu đều là nấu hảo lúc sau lập tức liền ăn. Ở mì sợi còn có một chút sinh thời điểm thu nổi, sau đó ở trong nước hơi chút phao trong chốc lát chính là tính dai 10 phần mềm cứng vừa vặn mì sợi hứa thu ở mì sợi bên trong giải một chút hành thái bỏ thêm một chút thịt nạc ti thịt ti là băm hào lúc sau tới trước trong chảo dầu phiên xào xào thành thơm ngào ngạt thịt mặn có chứa nước sốt cái loại này trứng trắng bao hành thái sau đó tới một tầng dầu mẹ tương thịt ti hồng hồng bạch bạch lục lục, lại dùng chiếc đũa nhẹ nhàng đẩy ra nấu tốt trứng trắng bao lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ lòng đỏ trứng này một chén mì đi xuống cả người đều thoải mái lên Ăn xong rồi một chén mì, hứa thu lại lay ra một cái tiểu bình, này bình mở ra tới, nàng túi đầu, dùng cái mũi nỗ lực mà ngửi ngửi, sau đó nghe thấy được cái loại này quen thuộc hơi hơi vị chua. Nàng dùng điều canh ở giống như đậu hủ giống nhau màu trắng thể rắn đào một múc nhỏ, mặt mày giãn ra khai, thành công. Hứa thu thích lao sữa chua, loại này lao sữa chua vị tương đối như là tảo phớ nhưng là tảo phớ giống nhau đều là ngọt, lao sữa chua mang theo cái loại này chua chua ngọt ngọt vị, hơn nữa càng thêm đặc sệt. Bất quá loại này lên men phẩm thực dễ dàng hư, còn hảo nàng làm thành công. Hôm này một tiểu vại lao sữa chua, hứa thu tính toán tiến văn phòng trước đợi, kết quả hệ thống nói cho nàng. Có người ở phòng của ngươi bên ngoài phá hư cửa phòng đâu? Ai, ai như vậy hư? Hứa thu lánh mấy cái người máy thở phì phì vọt đi lên, sau đó liền nhìn đến buồn trẻ một cái khác lao sư, ở phi thường dùng sức gõ nàng cửa phòng. Hứa thu cửa phòng dùng đương nhiên là hảo tài liệu. Nhưng là tái hảo tài liệu bị như vậy gõ cũng là dễ dàng hư hao Làm sao vậy đây là? Kim Tinh Tinh còn ở kia kêu, kêu đâu? Viên trưởng viên trưởng ngươi tỉnh không có. Đã xảy ra chuyện. Nghe được thanh âm quay đầu vừa thấy, nàng lập tức chạy tới bắt lấy hứa thu cánh tay, vẻ mặt nôn nóng nói, váng họ bạch tác, còn có nhà ta lì lì, đều không thấy. Hứa thu trong lòng lúc ấy liền lộn bộ một tiếng. Hỏi qua mặt khác gấu thể sao, có phải hay không chúng nó đi trong bê đốt cờ? Hỏi qua, bọn họ cũng không biết. Buổi sáng thời điểm, Lily còn ở. Kim Tinh Tinh lại cấp lại tức, nàng khí chính là chính mình, như thế nào liền không cẩn thận một chút, buổi sáng thời điểm Lý Lì còn ở, kết quả chính là sớm đọc thời gian, người lại đột nhiên không thấy. Như vậy đại một con ấu tể, như thế nào có thể ở nàng mí mắt phía dưới nói biến mất liền biến mất, rốt cuộc là ra cái gì ngoài ý muốn vẫn là, mặt sau vẫn là. Nội dung, Kim Tinh Tinh cũng không dám tưởng, mặt trái cảm xúc tràn ngập nàng đầu. Làm nàng còn tính thông minh đầu vóc biến thành một đoàn hồ nháo Làm một cái nhiều năm không có có thể bồi ở hài tử bên người mẫu thân Nếu là lại một lần đột nhiên mất đi chính mình hài tử Nàng khẳng định chịu không nổi kết quả này Trong ve đốt cờ ta cũng đã đi tìm Căn bản là không có người Ô ô ô Một cái đại nhân một chút thể diện đều từ bỏ Thế nhưng liền như vậy ô ô ô mà khóc lên Nàng biểu hiện đến như vậy không chấn định Không có cách nào gánh khởi sự tình Hứa thu đương nhiên đành phải cưỡng bách chính mình chấn tĩnh Bằng không một đám đều như vậy, chẳng phải là cùng rồi nhặng không đầu dường như. Hứa thu thực mau phản ứng lại đây, đừng có gấp, bọn họ trên người còn có vòng cổ, sẽ không tùy tiện ra cái này vườn trẻ, khẳng định còn ở vườn trẻ, chúng ta trước tìm một chút. Vườn trẻ liền lớn như vậy khẳng định có thể tìm được, vạn nhất là ra cái gì ngoài ý muốn chạy ra đi, chúng ta liền phái người máy đi ra ngoài tìm. Hứa thu đem chính mình trên tay bình một phóng, xoa xoa tay liền lao ra đi. không không tám nhắc nhỏ nàng, vườn trẻ có theo dõi đương nhiên Kim Tinh Tinh cũng không có xem xét theo dõi quyền hạn, cho nên nàng cấp thành kiến bỏ trên chảo nóng. Hứa Thu đi trước một chuyến phòng học, tránh cho đột nhiên biến mất hai cái ấu tể trở về. Mặt khác ấu tể lại ném Đại gia liền trước đại ở phòng học, địa phương nào đều không cần đi, có nghe hay không? Mặt khác ấu tể chỉnh chỉnh tề tề trả lời, đã biết. Các ngươi buổi sáng thời điểm thấy được chúng nó không có. Hứa Thu nhìn về phía Nguyên Cửu, biến mất hai cái ấu tể đều là cùng Nguyên Cửu ở tại một hối. Đêm qua thời điểm. Bọn họ hai người có hay không cái gì khác thường địa phương? Nguyên Cửu lắc lắc đầu, không có a, đêm qua ta ngủ ngon sớm đâu. Hứa Thu hỏi tiếp, kia hôm nay buổi sáng lên đâu? Hôm nay buổi sáng lên thời điểm thật là bình thường đều giống nhau a, đại gia cũng đều thấy được. Vẫn là Kim lão sư đột nhiên nói bọn họ hai cái không thấy, chúng ta mới phát hiện. Nguyên Cửu nói, bởi vì đại gia đi học đều siêu cấp nghiêm túc, không làm việc riêng. Hứa Thu liền nghe này chỉ có thể ngôn thiện biện anh Vũ lại tự cấp chính mình trên mặt thiết vàng, đương nhiên từ nào đó phương diện tới nói, tiểu anh vũ nói cũng đều là một ít đại lời nói thật. nguyên cửu nói, bọn họ hai người một con hổ ly một con yêu, ta cũng không biết bọn họ trong đầu suy nghĩ cái gì nha. hứa thu cái này hỏi chuyện thật sự là có điểm khó xử điều, nói khó nghe một chút, hắn lại không phải kia hai tên gia hỏa người nào, liền tính đại gia cùng nhau trụ, chính là bạch táp lại như vậy cao lãnh, nó không có khả năng vẫn luôn đều nhìn bọn hắn chầm trầm xem. từ hấu tệ nơi này. Hứa Thu cũng không có hỏi đến cái gì cũng đủ chỗ hữu dụng tin tức. Hứa Thu lại lần nữa kiểm tra rồi một chút theo dõi, phát hiện hai chỉ ấu thể là đột nhiên từ trong tầm mắt biến mất. Hứa Thu đi theo Kim Tinh Tinh ở vườn trẻ tìm tới tìm lui, còn phát động mặt khác người máy tiểu trợ thủ giúp nàng cùng nhau tìm kiếm ấu thể. Làm người cảm thấy thập phần kinh ngạc chính là người máy tiểu trợ thủ ở phân biệt biến mất hai chỉ ấu thể cơ bản tin tức lúc sau thực mau liền phát ra cảnh cáo thanh. Tìm được rồi tìm được rồi, ở trên gác mái tìm được. Đệ 106 trang. Hai chỉ ấu tể là tùy thời đều ở vườn trẻ hoạt động, liền ăn cơm kia không lâu sau, người liền trộm dấu ở như vậy cái hẹp hòi địa phương. Hai chỉ mao đoàn đoàn tế ở bên nhau, nhìn lại như là hai cái đại mao tuyên cầu. Ở nhìn đến hứa thu cùng kim tinh tinh thời điểm, bọn họ hai cái động tác nhất trí quay mặt đi tới. Viên trưởng các ngươi như thế nào tới? Tiểu hối ly bưng kín miệng mình, phát ra tới thanh âm dầu dĩ. Ngươi đây là làm ta sợ muốn chết, ngươi làm gì trốn đi nha? có chuyện gì không thể giải quyết. Kim tinh tinh mất mà tìm lại, trước tiên liền kích động mà ôm lấy chính mình nữ nhi. Nàng nước mũi nước mắt ra gì đó đều chảy ra, hoàn toàn không có một cái nữ minh tinh cái giá. Lý lý người này thật là muốn hủ chết nàng. Hứa thu cũng không có đối các gấu tể tiến hành cái gì chất vấn phê bình. Các người hai cái trộm trốn đi là vì cái gì đâu. Có cái gì không cao hứng thời điểm có thể cùng ta nói, ta bảo đảm ta là một cái phi thường tuân thủ bí mật người. Quan ái các gấu tể thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, vẫn luôn là hắn cái này viên trưởng trách nhiệm. Ấu tể, vì thế buông xuống che lại chính mình miệng tay. Tiểu hồ ly mãi thanh mại khi nói, như vậy hảo, mẹ ngươi đi ra ngoài. Chính là, bị ghét bỏ hồ ly có một chút thất bại cảm. Vẫn là hứa thu an ủi nàng, sự tình thực mau liền kết thúc, yêu cầu phụ một chút địa phương ta đều sẽ làm. Chờ bọn họ cảm giác được có thể, ta sẽ tùy thời đều sẽ kêu người tiến bảo. Tuy rằng hứa thu không có sinh quá tử bất quá nàng cực cực khổ khổ dưỡng lâu như vậy hài tử, khẳng định cũng nhiều ít sẽ có một chút sinh hài tử cảm xúc, nhưng làm nàng chính mình tới nói, ta chính là này không hài lòng, kia không hài lòng. Chờ Kim Tinh Tinh rời khỏi sau, Hứa Thu mới hỏi, sao lại thế này? Lần này, các gấu tệ buông xuống chính mình toàn bộ ngụy trang. Cao Lãnh như Bạch Táp cũng ở Hứa Thu bảo đảm, chấm rãi mở ra miệng. Bọn họ trong miệng cái kia tật xấu chính là dẫn tới bọn họ hai người song song vắng họ quan trọng sớm đọc phân đoạn cùng trao giải phân đoạn đầu sọ gây tội. Này đó thoạt nhìn mềm như bông lông sù sù gấu thể nộn nộn khoan miệng, là phi thường xinh đẹp, có sắc bén hàm răng. Hứa Thu mở to hai mắt, các gấu thể nào mấy chỗ đặc biệt rõ ràng lợi trống rỗng, có mấy cái phi thường xinh đẹp hàm răng thế nhưng đã không có. Chương 53. Hứa Thu ngồi xổm xuống dưới, nàng nhìn kỹ các gấu tể miệng, đếm đếm, bạch tắp rất một viên nha, tiểu hồ ly rất hai viên. Hàm răng rất vị trí đều ở tương đối quan trọng địa phương, bạch táp rất chính là miệng bên cạnh tiểu răng nanh. Hiện tại bên trái so bên phải nhiều một viên, thoạt nhìn thập phần không đối xứng. Lý lý liền thảm hại hơn, rất chính là răng cửa, một chữ miệng, nói chuyện liền lọt gió, khó trách phía trước thời điểm, nàng muốn che lại miệng mình. Hứa thu an ủi hai chỉ ấu tể, dụng răng răng là thực bình thường hiện tượng, ấu tể thay răng, thuyết minh là muốn lớn lên lạp.